Xích cùng nhau thối lui đến môn hai sườn ba vị trưởng lão vừa thấy thời cơ chín muồi đồng thời một phát lực tức khắc thông cửa sắt dày nặng hồi âm vang lên môn cung tùy theo chậm rãi mở ra tức khắc một trận huyết tinh chi khí nhảy vào mọi người miệng ngui bên trong thiên huyết dạ người được này cổ hơi thở trong mắt không khỏi hồng quang trận lóe trên mặt cũng lộ ra một tia chán ghét biểu tình kiệt kéo hạ ân liền phong ấn tại bên trong đại điện minh dạ đại nhân chỉ cần ngài đem hắn kia bất tử bất diệt thân mình hủy diệt Như vậy hắn nguyền rủa chi lực cũng sẽ theo hắn thân thể cùng nhau hôi phi yên diệt, đến lúc đó ta đuổi ma nhất tộc cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Đại trưởng Lao nói nơi này là lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một mặt kích động thần sắc, từ sinh hạ tới đã bị vây ở một chỗ vĩnh viễn không thể đi ra ngoài thống khổ, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Mao Mao, người có biết đem tiêu huyết tộc người thân thể phá hủy biện pháp? Thiên huyết giả nhíu nhíu mày linh hồn truyền âm hỏi hướng Mao Mao. Mao Mao nghe xong thiên huyết giả nói, gật gật đầu. chia đổi ma nhất tộc vu sư xác thật có một tay hắn tiên đoán thực chính xác ngàn năm chi kỳ vừa đến mắt đỏ huyết lệ huyết yêu giang thế huyết tộc dư nghiệt chi phách tất sẽ bị hủy bởi chính thống huyết môn dưới huyết long văn tái hiện là lúc tất là lại thấy ánh mặt trời hết sức hủy diệt huyết tộc thân vương trở lên người phương pháp kỳ thật rất đơn giản đó chính là huyết yêu vương tộc huyết long văn chỉ cần huyết long rời núi hắn thân thể tức khắc liền sẽ bị huyết long cắn nuốt hủy diệt chỉ là tiểu chủ nhân ngươi hiện tại đối huyết long văn căn bản không có biện pháp khống chế Hơn nữa ngươi huyết lòng tương đối đặc thù ta sợ. Mau mau nói nơi này khi nhăn lại mi, mà vẫn luôn đứng ở thiên huyết giả phía sau không có bất luận cái gì lời nói cùng biểu tình viêm khôi. Nhìn kia đại môn trong vòng phảng phất hắc động giống nhau thấy không rõ lắm bên trong tình huống đại điện, ngăm đen tà mị gương mặt phía trên không khỏi hiện lên một mặt ngưng trọng. Minh dạ đại nhân, chẳng lẽ có cái gì phiền tài sao? Kia đại trưởng lao đám người nhìn túc ở nơi đó bất động cũng không trả lời chính mình thiên huyết giả, không khỏi lo âu lên. Chính mình đám người từ này tiên đoán phía trên chỉ biết, có thể tiêu diệt này kiệt kéo hạ ân thân hình người, chỉ có trước mắt thiên huyết dạ, chính là bọn họ cũng không biết chân chính phương pháp là cái gì, lập tức nhìn thiên huyết dạ này phúc nhíu mày phản phất khó hiểu bộ dáng cũng không khỏi lo âu lên. Không có việc gì, vào đi thôi. Thiên huyết dạ nhướng mày nhìn nhìn kia nóng vội nhìn chính mình đại trưởng lão, ngay sau đó lạnh lùng làm hắn dẫn đường, đại trưởng lão nhìn nàng kia phó trên mặt lại lần nữa không có bất luận cái gì dị trạng biểu tình. không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là ở cái này mấu chốt thượng xảy ra vấn đề vậy thật sự có đại phiền thoái bước vào bên trong đại điện đương đại trưởng lão cùng hát lão đại đám người đem bên trong đại điện cây đuốc thắp sáng là lúc thiên huyết dạ nhìn bên trong đại điện bộ dáng tức khắc như mày khắp nơi bát đầy tanh hôi chó đen huyết cùng với dán đến rậm rạp minh hoàng sắc phụ chú mà ở đại điện nhất chính phía trên vị trí lập một bộ đồng thiết chế tạo kỳ dị quan tài quan tài phía trên chói buộc dày nặng xích xác một cái cực đại kim sắc vạn tự phù văn huyền phù ở phía trên phiếm nhiều lần kim quang đó chính là kiệt kéo hạ ân ta đuổi ma nhất tộc hy sinh nhiều vị trưởng lão mới thành công đem hắn phong ấn tại nơi này huyết tộc mấy năm nay cũng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm hắn rốt cuộc hắn huyết mạch độ tinh khiết ở huyết tộc trung cũng coi như là thượng đẳng ta đuổi ma nhất tộc này hơn một ngàn năm vẫn luôn sử dụng phù văn cùng phong ma trận lực lượng đem hắn hơi thở che giấu cho nên huyết tộc người vẫn luôn không có tìm tới nơi này chỉ là kia đào tẩu Đại trưởng Lao nói nơi này, mày không khỏi nhữ lại, cố ý vô tình nhìn lướt qua thiên huyết Dạng, mà thiên huyết dạ trong mắt trước sau không có biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm kia quan tài phương hướng. Ta chủ nhân đem phong ấn giải trừ sau, các ngươi từ nơi này đi ra ngoài không phải được, nhất ba người nhát gan vẫn luôn an tĩnh không có lời nói bảo bảo vào lúc này mở miệng, mọi người đều cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất kia hắc bạch bụ bấm thân ảnh. Nếu không phải hắn lúc này mở miệng nói chuyện, mọi người đều đã quên còn có hắn như vậy cái tồn tại. Phần 118. Bảo bảo híp mắt đồng dạng nhìn kia quan tài phương hướng, trong lòng nghĩ, vừa mới chủ nhân cùng mau mau thúc thúc linh hồn truyền âm, chính mình không nghĩ quay dày bọn họ nghẹn lâu như vậy nói, à, nhàm chán lâu như vậy, không biết kia quan tài chung người được không chơi đâu. Nếu là có người sẽ thuật độc tâm, biết bảo bảo lúc này trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ sẽ bị đương trường khí hộp máu, tất cả mọi người lo lắng sợ hai bên trong đồ vật hắn lại nghĩ được không chơi mà thôi. Minh dạ đại nhân, ngài chuẩn bị tốt sao? chúng ta ba người sẽ ở trong nháy mắt trong vòng cởi bỏ mặt trên phong ấn sau đó kế tiếp cũng chỉ có thể giao cho ngài đại trưởng lão trịnh trọng đối với thiên huyết giả nói thiên huyết giả hướng về hắn gật gật đầu ngay sau đó hắn ba người trên tay bắt đầu làm so ở bên ngoài cởi bỏ đại môn phía trên phong ấn là lúc còn muốn phức tạp dấu tay trong miệng cũng không ngừng niệm chú ngữ theo ba vị trưởng lão giải phong nghi thức bắt đầu bên trong đại điện không gió tự khởi trong điện bốn phía gián minh hoàng sắc phù văn cũng bắt đầu khắp nơi phi tán Tức khác bên trong đại điện âm phong một mảnh, mà kia quan tải phía trên xiềng xích cũng bắt đầu có động tĩnh. Giải ấn chi thuật, vạn giải. Đại trưởng Lao chắp tay trước ngực, nháy mắt biến hóa vì kiếm chỉ tại thượng, một cổ kim sắc quang mang từ hắn kiếm chỉ trung bay vút mà ra, đối với phiêu phủ ở quan tải phía trên vạn tự phù văn bay đi. Mà mặt khác hai vị trưởng Lao thì tại một bên hiệp trợ duy trì pháp lực, sở hữu giải phong nghi thức đều là từ đại trưởng Lao Lao thao tác, thời gian chậm rãi quá khứ. ở đại trưởng lao kiếm chỉ phía trên kim quang lần thứ ba bắn về phía kia vạn tự phù văn là lúc phanh kia vạn tự phù văn vỡ ra một kia vết rách ngay sau đó nháy mắt bạo liệt mở ra tiêu tán ở trong không khí theo vạn tự phù văn tơi bỏ kia quan tài trong vòng đồ vật phản phất thức tỉnh giống nhau bắt đầu sao động lên toàn bộ đại điện đều theo kia đồ vật bắt đầu chấn động lên nếu như không phải kia mặt trên có nước đùa ngâm qua đi xiềng xích hóa chỉ sợ ở vạn tự phù văn tan giã kia một khắc nó toàn bộ cũng đã từ trong đó nhảy ra tới Minh Dạ đại nhân, ngài chuẩn bị tốt sao? Đại trưởng lão lúc này gian nan quay đầu lại nhìn về phía Thiên Huyết Dạ Phương hướng hỏi. Lúc này hắn đã đầy mặt tái nhợt, hư bạch giữa mày toàn là mồ hôi. hiển nhiên này giải phong nghi thức cho hắn mang đến tiêu hao thật sự quá lớn. Thiên Huyết Dạ nhìn kia không ngừng run rẩy quan tài, đối với Đại trưởng lao Phương hướng gật gật đầu. Ngay sau đó nàng nhìn về phía chính mình tay trái phía trên sông đầu huyết long văn. Ngay sau đó nàng quanh thân kình phong nổi lên bốn phía, cả người khí thế trong nháy mắt đã chuyển biến. Mà vẫn luôn ngồi ở nàng trên vai yên yên, ở thiên huyết dạ khí thế thay đổi kia một khắc, một cái phi thân liền bay đến bảo bảo trên người ngồi xuống, không nghĩ muốn gây trở ngại đến thiên huyết dạ, mà viêm khôi đám người thấy thế đều sau này lui một bước. Theo kình phong càng ngày càng mãnh liệt, thiên huyết dạ nhìn tay trái phía trên buông xuống đầu cũng trong nháy mắt nâng lên, nàng trong mắt biểu tình trong nháy mắt trở nên thị huyết giống nhau, lộ ra màu đỏ tươi chi xác tiếp theo nháy mắt. Tràn ngập trung khủng bố cực nóng màu đen ngọn lửa từ thân thể của nàng trong vòng trào dâng mà ra. Bên trong đại điện độ ấm trong nháy mắt lên cao, mà liền ở phần diễm ra thể giờ khắc này, kia quan tài trung đồ vật chấn động tần suất lập tức giảm thấp, phảng phất nó cũng bởi vì phần diễm xuất hiện sợ hãi giống nhau. Cái này làm cho đến kia ở duy trì này giải phóng nghi thức ba vị trưởng lão cùng với đứng ở một lần hắc vô tử đều kinh ngạc hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây. Theo phần diễm thiêu đốt đến càng ngày càng hung mãnh, thiên huyết dạ đem tay trái vương. tay phải đột nhiên nắm tay trái thủ đoạn, nàng liều mạng cắn răng như là tại bức bách thứ gì giống nhau, ngay sau đó kêu to ra tiếng, ra tới, ra tới. Thiên huyết dạ cả người lúc này trên mặt gân xanh đã bại lộ mà ra, nàng toàn thân phần diễm bởi vì nàng cảm xúc phập phòng bắt đầu thiêu đốt đến càng ngày càng liệt, thậm chí đã lan tràn tới rồi thiên huyết dạ thân mình chung quanh ba thước trong vòng. Theo phần diễm thiêu đốt đến càng ngày càng liệt, thiên huyết dạ trên mặt đã trướng hồng, chính là trên tay huyết long văn như cũ không có bất luận cái gì tĩnh. Mau Mao cùng Bảo Bảo nhìn nàng bộ dáng đều không khỏi giống to ra tiếng. Chủ nhân, không cần ở tiếp tục đi xuống. mạnh mẽ triệu hoán huyết long văn rất có khả năng sẽ bị huyết long văn phản phệ. Thiên huyết Dạ không tin ta, hai mắt đã trợn lên gắt gao nhìn trầm chằm trên tay huyết long văn. trong cơ thể huyết lực không ngừng xoay tròn muốn đem huyết long bức ra bên ngoài cơ thể. nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu nghịch hướng giống nhau, thân thể tức khắc đều trướng đau lên. Ra tới, người đi ra cho ta, ta lấy huyết yêu tộc tương lai vương giả thân phận mệnh lệnh ngươi. đi ra cho ta. a thiên huyết dạ đầu đột nhiên hướng về phía trước vừa nhất một tiếng điên cuồng hét lên tiếng động từ yết hầu trung giống ra mà ở mọi người kinh ngạc trong con người nàng toàn thân đột nhiên dâng lên một cổ bạo ngược chi khí tùy theo mà đến nàng tia tay trái phía trên huyết long văn hai mắt tản mát ra một đạo tiêm máu giống tận trời giống ngâm vang vọng toàn bộ đại điện chín trượng với lớn lên huyết sắc cự long bốn con mắt ánh mắt sắc hờ hững nhìn chằm chằm phía dưới thiên huyết dạ khủng bố huyết long uy áp tức khắc tràn ngập khắp nơi 154 đại chiến Hà Màn, kia độc thân song đầu huyết long hai tròng mắt thanh lánh nhìn trầm trầm thiên huyết dạ trong đó lộ ra một cổ nồng đậm bất mãn chi ý thiên huyết dạ lúc này đôi tay chống ở đầu gối phía trên thở hổn hển nhìn phía trên chính mình rốt cuộc triệu hồi ra tới huyết long đối với chúng nó kia bất mãn cảm xúc cũng xem vào trong mắt thỉnh các ngươi ra tới thật đúng là không dễ dàng a thiên huyết dạ ngồi dậy dùng tay trái xoa xoa khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi khỏe miệng phía trên không có chút nào tức giận lại treo một mả so phẫn nộ càng vì thận người cười cặp kia đầu huyết long nhìn Thiên Huyết Dạ trên mặt biểu tình, không khỏi tức giận dâng lên, giống thật lớn hai cái long đầu đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng một thấp, một tiếng rung trời vang lớn tức khắc làm đến toàn bộ đại điện đều rung chuyển lên. "Ha ha ha, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu bất mãn, các ngươi là thuộc về ta Huyết Long đây là sự thật, mặc kệ ngươi đã từng là thuộc về sắt thần minh sát huyết long cũng hảo, đời trước có cái cỡ nào như bức chủ nhân cũng thế, các ngươi hiện tại chủ nhân là ta, Minh Dạ, hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi." đem kia quan tài trung huyết tộc dư nghiệt cắn nuốt rớt bằng không các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại bên ngoài ta minh dạ không cần một cái không nghe theo ta mệnh lệnh tùy thời còn có khả năng phản bội ta người thiên huyết dạ nói âm rơi xuống hạ mau mau bảo bảo đám người tức khắc kinh ngạc túc tại chỗ hai người cũng không biết nên liền thiên huyết dạ này một lời nói làm gì phản ứng phải biết rằng huyết long ly thể thời gian vượt qua sở hữu giả thân thể cực hạ như vậy huyết long sẽ vĩnh viễn hồi không đến ký chủ trong cơ thể hóa thành một trận huyết vụ tan thành mây khói mà có được này huyết long huyết yêu tộc vương giả sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành huyết yêu vương tư cách trở thành một cái bình thường huyết yêu tộc người mà kia hai đầu huyết long bốn con mắt ở thiên huyết giả nói ra lời này là lúc xuyên thấu qua một kia tàn nhẫn chúng nó kia thật lớn thân mình hơi hơi ố lượn hình thành vòng tròn đem thiên huyết giả vây quanh ở trung gian hai cái đầu phân biệt tìm hiểu thiên huyết giả phảng phất ở xem kỹ cái gì giống nhau mà coi như chúng nó nhìn thiên huyết giả trên người kia nhỏ yếu huyết yêu tộc hơi thở khi chuẩn bị nhìn trộm thiên huyết dạ linh thức là lúc lan lạnh băng như địa ngục diêm là giống nhau thanh âm từ thiên huyết dạ linh thức trung truyền đến kia thâm nhập cốt tủy khủng bố linh hồn uy áp nháy mắt làm đến kia hai đầu huyết long cấp tốc lùi lại giống nhìn đến cái gì làm đến chúng nó đều sợ hãi đồ vật giống nhau bốn mắt kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ thiên huyết dạ nhìn huyết long như vậy bộ dáng không khỏi khoe miệng ngoéo một cái phệ tên kia nói không có tánh mạng chi ưu khi tuyệt đối sẽ không quản chính mình sự hiện tại lại vẫn là nhúng tay nhìn kia tuy rằng trong mắt còn có cự ý huyết long thiên huyết dạ lại biết chúng nó lúc này đối chính mình mâu thuẫn chi ý không có lúc trước như vậy nghiêm trọng xem ra chính mình đến chạy nhanh nhanh hơn tu hành huyết yêu tộc vương giả tự nhiên liền chính mình huyết long đều khuất phục khống chế không được này muốn nói đi ra ngoài chính là thiên đại chê cười tuy rằng nói chính mình huyết long là hàng tỷ năm qua huyết yêu tộc chưa từng có xuất hiện quá trường hợp đặc biệt cùng kỳ ba truyền thừa chi lực không có hoàn toàn thẩm thấu dẫn tới minh sát huyết long còn vẫn duy trì chính mình vốn có ký ức cùng trạng thái cùng chính mình huyết long xài chung một cái thân thể, rồi lại là hai cái độc hữu thân thể. quả ngươi trước kia có cái cỡ nào như bức chủ nhân, hiện tại ta là ngươi ký chủ. Như vậy một ngày nào đó, ta thiên huyết giả sẽ làm các ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Mà huyết long an tĩnh lại lúc sau, kia ba vị trưởng lão không chế được quan tài lại có phản ánh, bắt đầu kịch liệt lay động lên. Bên trong đại điện trướng khí càng ngày càng nặng, mà kia ba vị trưởng lão rõ ràng đều mau chịu đựng không nổi, lập tức đại trưởng lão đối với thiên huyết giả phương hướng quát to. Minh dạ đại nhân, ngài chuẩn bị tốt sao? Hắn liền phải ra tới. Ân, không thành vấn đề. Thiên Huyết Dạ ánh mắt nghiêm túc ngưng trọng nhìn nhìn xoay quanh ở chính mình phía trên thật lớn huyết long, chúng nó cũng phát hiện quan tài bên kia động tĩnh, ở cảm giác được kia cổ thâm nhập cốt tùy chán ghét huyết tinh hơi thở là lúc. Kia huyết long uy nghiêm thanh lãnh trong con ngươi cũng lộ ra một cổ chán ghét quan mang. Đại trưởng lão mỗi ngày huyết đêm gật đầu, không khỏi đối với mặt khác hai vị trưởng lao phương hướng gật đầu ý bảo, ba người trên tay giấu tay đồng thời cất ra. chú ngự từ đại trưởng lao trong miệng giống ra, phong ma đại trận giải doanh thật lớn tiếng vang từ kia khóa hạ ân quan tài phương hướng phát ra mà ba vị trưởng lão đều sôi nổi bị kia nổ mạnh năng lượng dư ba cấp chấn đến bay khai đi ngã vào 5 mét ở ngoài a sởn tóc gây tiếng hô từ kia nguyên bản quan tài nơi hiện tại lại xương khói tràn ngập phương hướng chuyển đến đã lâu mà khủng bố hắn muốn ra tới đại trưởng lao ngã trên mặt đất khỏe miệng còn treo một kia vết máu đối với thiên huyết giả phương hướng quát thiên huyết giả mắt híp lại ở mở kia một khắc, nàng kia huyết sắc hai tròng mắt phát ra một kia tinh lượng chi sắc, toàn thân phần diễm tại đây một khắc lại một lần nháy mắt thiêu đốt toàn thân viêm khôi Ma mau các ngươi một bên đề phòng ra hỏa này giao cho ta cùng huyết long tới giải quyết các ngươi bảo vệ tốt đại điện môn đừng làm hắn chạy ra đi thiên huyết dạ toàn thân khí thế lấy mỗi giây tốc độ liên tục bạo trướng mà liền ở một tiếng vang lớn vang lên khi nàng cả người bay lên trời lược thượng huyết long thân mình chân đứng ở hai cái long đầu vai cổ phân nhánh chỗ huyết long tuy có bất mãn chính là tưởng tượng đến nàng thân thể trong vòng cất giấu kia khủng bố lực lượng chúng nó bất mãn cảm xúc bị áp lực xuống dưới ngược lại đem lửa giận nhắm ngay kia quan tài phương hướng phảng phất muốn đem chúng nó bất mãn toàn bộ phát tiết tới đó giống nhau phượng huyết thiên huyết dạ hét lớn một tiếng tức khác toàn thân huyết hồng phượng huyết kiếm xuất hiện ở tay nàng trung thiên huyết dạ khống chế được phần diễm không cho nó đối phượng huyết thân kiếm chiếu thành nguy hại ngay sau đó nàng kiếm chỉ đại điện chính phía trên chỗ hết lớn huyết long hủy diệt hán làm này sa đoạ huyết tộc người vĩnh viễn hoàn toàn mai táng ở chỗ này giống huyết long một tiếng giống to ngay sau đó thiên huyết dạ thân mình về phía trước một khinh, huyết long toàn bộ khổng lồ thân mình động mãnh liệt gió lốc ở bên trong đại điện quát lên mà đương tia đại điện chính phía trên cho bùi tan đi là lúc kia rộng mở quan tài trong vòng một cái yêu dị mỹ diễm nam tử nằm ở trong đó ở hắn trai tim bộ vị một cây gỗ đào cọc đinh ở mặt trên mà kia mỹ diễm nam tử cặp kiêng màu đỏ cùng thiên huyết dạ không sai biệt mấy hai mắt chính lạnh lẽo nhìn về phía bay qua tới thiên huyết dạ đây đúng là ngàn năm trước huyết tộc thân vương kiệt kéo hạ ân phượng huyết vạn kiếm mất đi thiên huyết dạ nhìn kia dục từ quan tài trung ra tới nam tử tức khác trên tay phượng huyết vừa ra kiếm quyết hét lớn một tiếng phượng huyết kiếm hóa thành vô số bóng kiếm toàn bộ quay chung quanh thiên huyết dạ cùng huyết long toàn thân ngay sau đó kia vô số bóng kiếm phảng phất tiêu ta nào ảnh giống nhau biến mất tại chỗ mà liền tại hạ một giây một phen to lớn màu đỏ bóng kiếm xuất hiện ở kia hạ ân trước mặt thẳng tắp đối với hắn thân mình mà đi mà kia kiệt kéo hạ ân ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm trước mắt kia thật lớn màu đỏ bóng kiếm mà mọi người ở đây đều cho rằng kia kiếm liền phải đụng phải hắn là lúc hắn động tay nhẹ nhàng nâng lên cách không néo tình bóng kiếm nháy mắt ầm ầm vỡ vụn hóa thành ảo ảnh biến mất ở trong không khí thiên huyết dạ thấy thế mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, ngay sau đó nàng cũng không hề chần chờ một cái túi người từ huyết long thân thể phía trên nhảy lên bắt lấy phượng huyết đối với kiệt kéo hạ ân phương hướng bay đi mà huyết long ở thiên huyết dạ động kia một khắc cũng động nó kia khổng lồ thân thể gắt gao theo đuôi ở thiên huyết dạ phía sau cấp tốc hướng về kiệt kéo hạ ân phương hướng mà đi mà liền ở tiếp cận kiệt kéo hạ ân bốn phía ba thước chỗ khi thiên huyết dạ cùng huyết long trọng điệp thân hình nháy mắt tách ra hướng về tả hữu hai cái bất đồng phương hướng đối với kiệt kéo hạ ân phương hướng bọc đánh mà đi huyết long cùng thiên huyết dạ là lần đầu tiên hợp tác chính là liền tình huống hiện tại tới xem giữa hai bên có thể nói là phối hợp đến thiên y hẻ vô phùng hoàn toàn không có chuyện trước thương lượng hảo liền làm ra như thế tinh diệu phán đoán không hổ là cùng ký chủ huyết mạch tương liên huyết long mà kia kiệt kéo hạ ân bị huyết long cùng thiên huyết dạ hai người từ hai bên giáp công ánh mắt như cũ không có gì biến hóa hắn kia tái nhựa tay bắt lấy quan tài bên cạnh chân trái một bước ra liền chuẩn bị từ quan tài trung ra tới thiên huyết dạ thấy thế đôi mắt lạnh lùng tay trái phía trên phần diễm trong nháy mắt ngưng tụ này thượng khoảnh khắc liền hóa thành một cái cực đại màu đen hỏa cầu xúc lực một ném phần diễm hóa thành màu đen hỏa cầu đối với kia đang muốn ra quan tài kiệt kéo hạ ân oanh đi tức khắc phần 119 phanh thật lớn tạc nước thanh nháy mắt vang lên thiên huyết dạ đôi mắt nhíu lại liền ở trong đại điện mọi người đều cho rằng đắc thủ là lúc hai chỉ khô gầy như sải tái nhuận bàn tay khổng lồ từ nồng đậm xương khói trung lao ra trực tiếp hai trưởng đối với tả hữu các hai bên thiên huyết dạ cùng huyết long chụp đi oanh thiên huyết dạ cùng huyết long thân mình bị kia to lớn bàn tay một kích tức trùng toàn bộ bay ngược đi ra ngoài huyết long kia thật lớn thân mình kẽ rứt trên mặt đất kia một khắc phát ra ầm ầm vang lớn toàn bộ đại điện đều phảng phất lắc lư lên mà thiên huyết dạ tắt trực tiếp một ngụm tâm huyết phun ra cả người vốn dĩ hẳn là cùng huyết long giống nhau đồng dạng ngã quỵ ở lạnh băng mặt đất phía trên chính là nàng lại nháy mắt rơi vào một cái ôm ấp chung thiên huyết dạ không có quay đầu lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đã từ quan tài trung đi ra kiệt kéo hạ ân phương hướng trực tiếp mở miệng nói viêm khôi vương ta ra ngươi lui ra phía sau thiên huyết dạ lãnh ngạnh mang theo mệnh lệnh miệng lươi thanh em xuất khẩu sau mặt sau người lại như cũ không có bất luận cái gì động tác mà từ sau lưng ôm thiên huyết dạ tay ngược lại nắm thật chặt một cái có vài phần cực nóng hơi thở môi đến gần rồi thiên huyết dạ bên hai làm đến thiên huyết dạ thân mình nháy mắt cứng đờ như là hoài nghi lại không thể tin được cái gì giống nhau thiên huyết dạ cả người sững sờ ở nơi đó thẳng đến kia mang theo vài phần khàn khàn thành thục dễ nghe nam tính tiếng nói ở thiên huyết dạ sau lưng vang lên sau Nàng vẫn là thật lâu không dám quay đầu lại nhìn lại, sợ này chỉ là một giấc mộng. Nha đầu, rốt cuộc tìm được ngươi. Một thân phiêu giật áo tím tuấn giật nam tử, từ sau lưng ôm lấy một thân bạch đi tuyệt mị thiếu niên, hai người màu đen sợi tóc dây dưa ở bên nhau, áo tím nam tử đầu dựa vào thiên huyết dạ cổ phía trên, phảng phất mệt mỏi đã lâu người, rốt cuộc tìm được rồi ngừng cảng giống nhau, tuấn mị trên mặt lộ ra một bộ vừa lòng hạnh phúc tươi cười. Hắc, dã nha đầu, đã lâu không thấy Nguyên lai ngươi cũng có biến trang phích ra hài hước thanh âm ở phía trước vang lên, thiên huyết dạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước, kia nắm to lớn đao thức giữa chán có bạch liền đổ văn tím phát nam tử, kia không phải vô cực vẫn là ai. Huyền Huyền ca ca thiên huyết dạ như cũ không dám quay đầu lại, tuy rằng nhìn đến vô cực là lúc cũng đã xác định phía sau người thân phận, chính là nàng như cũ không dám quay đầu lại, chỉ là thanh âm run rẩy thử tính gọi vào, nàng thật sự sợ quá, sợ quá này chỉ là một giấc mộng, nếu chỉ là mộng nói. nàng hy vọng vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại ân đương sau lưng kia mang theo từ tính dễ nghe tiếng nói lại lần nữa vang lên khi thiên huyết dạ hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc rốt cuộc ngăn không được từ hốc mắt giữa dòng da thế mỹ màu đỏ nháy mắt ở nàng kia tuyệt mỹ trên mặt phát họa thượng một bút mỹ lệ dấu vết sau lưng hát lão đại cùng với ba vị trưởng lao đám người đều sôi nổi không có phản ứng lại đây kia nói màu tím thân ảnh cư nhiên ở bọn họ thật mạnh phòng thủ dưới chỉ là một trận màu tím gió xoay thổi qua chờ bọn họ phản ứng lại đây là lúc chiếc áo tím nam tử đã chuyển qua thiên huyết giả phía sau đem nàng tiếp được cùng thời gian thân thể trong vòng huyễn linh hướng thể mà ra hướng về kiệt kéo hạ ân phương hướng bay đi này đến kiểu gì lực lượng mới có thể đủ ma viêm khôi ở huyền xuất hiện ở thiên huyết giả phía sau kia một khắc hắn nguyên bản chuẩn bị xông lên phía trước lại bị mau mau ngăn trở từ mau mau trong mắt lộ ra vui mừng chi ý viêm khôi biết người nọ sẽ không thương tổn thiên huyết giả ngay sau đó hắn ánh mắt hơi hơi lóe loé dừng trong tay động tác hai mắt meo lại nhìn chằm chằm kia một đôi ôm nhau người trong mắt phảng phất tại đây một khắc toát ra cái gì mà đại trưởng lão cùng với hát lão đại mấy người lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người hai cái đại nam nhân ôm nhau này xem như cái gì thiên lạc chẳng lẽ là bốn người lẫn nhau nhìn nhìn lại nên đón bảo bảo một tiếng không tức hừ lạnh huyền ca ca huyền ca ca thiên huyết giả một bên lưu trữ nước mắt một bên một lần một lần tê lại trước sau không muốn quay đầu lại mà vô cực bên kia đã cùng kiệt kéo hạ ân vung tay đánh nhau Huyết Long cũng ở bên kia đứng dậy, gia nhập chiến đấu bên trong. Con mẹ nó, này cái gì quái vật, Bổn quân cũng không tin chém bất tử ngươi ở vô cực trên tay trọng thức lại một lần bổ về phía kiệt kéo hạ ân thân mình phía trên là lúc, kiệt kéo hạ ân thân thể xuất hiện một cái thật lớn miệng vết thương, chính là ngay sau đó lại nháy mắt khôi phục, không có một chút dấu vết. Uy, tiểu trùng, đừng cho bổn quân ở chỗ này vướng chân vướng tay, cấp bổn quân một bên nhi đợi đi, lão tử hôm nay cũng không tin tả. Không tin buồn quân chém bất tử ngươi vô cực nhìn kia muốn tiến lên hỗ trợ huyết long ngại nó vóc quá lớn gây trở ngại hắn thao tác tức khắc bắt lấy huyết long cái đuôi ở hắc lão đại đám người kinh ngạc trong con ngươi đem huyết long hướng đại điện một bên khác ném qua đi đại điện điện phủ phía trên chiến đấu đã càng đánh càng liệt duy nhất không chịu ảnh hưởng ở trạng hướng ngoại như cũ ôm hai người lúc này lẫn nhau đều không có nói chuyện cảm thụ được lẫn nhau chi gian đã lâu hơi thở hồi lâu lúc sau huyền nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm thiên huyết giả tay. Mà thiên huyết dạ ở hắn tay buông ra hậu thân tử tức khắc cứng đờ, chính là ngay sau đó, một đôi mạnh mẽ hữu lực tay bắt lấy nàng bả vai, mạnh mẽ đem nàng thân mình đảo ngược đối với chính mình. Nha đầu, nhìn ta. Huyền nhìn kia chuyển qua tới sau như cũ túi đầu thiên huyết dạ, không khỏi khỏe miệng gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười nói. Thiên huyết dạ liều mạng lắc lắc đầu, ta không cần, nếu là làm mộng làm sao bây giờ. Tựa như ta 7 tuổi năm ấy, ta tỉnh lại sau ngươi đã đi rồi, ngươi không ở bên cạnh ta. Tiếp theo mẫu thân cũng không thấy, bạc da da cũng ở ta trước mặt. Thiên huyết dạ ngày thường ngụy trang lên kiên cường, lúc này ở huyền trước mặt hoàn toàn tan dã hỏng mất, huyền nhìn như vậy nàng, tâm không khỏi đau xót, đây là chính mình nha đầu, chính mình đã từng phát quá thề muốn tươi cười vĩnh viễn ở nàng trên mặt tràn ra, chính là chính mình giống như mang cho nàng chỉ có đau, chỉ có khóc thút thít. Nhìn ta, ta ở chỗ này, ta là ngươi huyền, ta nơi nào đều sẽ không lại rời đi, ta sẽ vĩnh viễn đại ở cạnh ngươi, nơi nào đều sẽ không lại đi. liền tính muốn đi kia cũng là có người địa phương huyền mạnh mẽ hai tay đem thiên huyết dạ đầu nâng lên tới làm hắn đối mặt chính mình cùng ngày huyết đêm kia trường che kín huyết lệ tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn khi nhìn kia như cũ như vậy mỹ lệ huyết sắc hai mắt huyền khoe miệng lại lần nữa gợi lên một mặt cười ta nha đầu trưởng thành đâu thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trường trở nên càng thêm tuấn mỹ thành thục gương mặt kia màu tím trong mắt lộ ra nồng đậm ôn nhu chỉ đối chính mình một người ôn nhu Tựa như khi còn nhỏ giống nhau, Huyền Ca Ca Thiên Huyết Dạ cảm xúc rốt cuộc hóng mất. Một phen ném xuống trong tay Phượng Huyết Kiếm đầu nhập vào Huyền trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn bên hông làm càn ở hắn trong lòng ngực khóc lên. Ân. Huyền chỉ là nhẹ nhàng trả lời, một tay chế trụ Thiên Huyết Dạ bên hồng, một tay vuốt ve nàng đầu. Tựa như khi còn nhỏ giống nhau, Thiên Huyết Dạ bị khi dễ sau, liền sẽ chạy đến sau núi an vạ hắn trong lòng ngực, làm hắn có một chút không một chút vuốt chính mình đầu mới có thể chậm rãi an tâm xuống dưới. Uy. tiểu huyền tử các ngươi hai cái có thể hay không trước tạm dừng một chút vợ chồng son muốn thân thiết đợi lát nữa thân thiết dã nha đầu này cái gì ngoạn ý nhi như thế nào như vậy khó chém lạp hai người gắt gao ôm đồng thời một tiếng lôi thời thanh âm vang lên chỉ thấy không biết vô cực bao nhiêu lần bổ về phía kiệt kéo hạ ân lại lần nữa bị kiệt kéo hạ ân đánh bay đồng thời hắn rốt cuộc nhịn không được một bên ngăn cản kiệt kéo hạ ân công kích một bên đối với thiên huyết dạ hai người phương hướng quát thiên huyết dạ nghe được vô cực thanh âm vang lên khi Từ huyền trong lòng ngực lui ra tới, xoa xoa trên mặt nước mắt, đối với huyền cười, huyền ca ca. ân. Huyền đối với thiên huyết dạ gật gật đầu, ngay sau đó bông ra thiên huyết dạ thiên huyết dạ đối với huyền phù ở một bên phượng huyết đưa mắt ra hiệu, tức khác phượng huyết trong nháy mắt bay đến nàng dưới chân nàng cả người bay lên trời. Huyết long. Thiên huyết giả ánh mắt bên trong lúc này không có lúc trước mê mang cùng không xác định, đối với bị vô cực ném hướng một bên sau liền đứng ở một bên tức giận quan chiến huyết long quát. huyết long thấy rốt cuộc có chính mình tác dụng một cái vọt người thật lớn thân mình đối với thiên huyết dạ phương hướng mà đến thiên huyết dạ lăng không dựng lên cả người đứng ở phượng huyết kiếm phía trên bay đến cùng huyết long đầu bình tê địa phương tay sở đến huyết long trên đầu ta biết hiện tại chính mình còn chưa đủ cường không đủ tư cách có được các ngươi làm các ngươi chủ nhân chính là ta hướng các ngươi bảo đảm một ngày nào đó ta sẽ cường đại lên trở thành xứng đôi các ngươi chủ nhân thiên huyết dạ dường như ở lầm bầm lâu bầu lại dường như ở cùng huyết long làm cái gì ước định giống nhau mà kia hai đầu huyết long nghe thiên huyết dạ nói trong mắt không khỏi hiện lên một tia cái gì cho nhau nhìn nhìn ngay sau đó trong ánh mắt xuất hiện một cổ chiến ý gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thiên huyết dạ quay đầu nhìn chúng nó hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng biết chính mình nói vẫn là nổi lên tắc dụng khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên vẻ tươi cười đương nàng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía kia đánh thành một đoàn kiệt kéo hạ ân cùng vô cực phương hướng khi trong mắt lộ ra một tia con mang Đối với vô cực phương hướng quát, đại lưu manh, ngươi tránh ra, ta tới. Vô cực vô ngữ nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, bất mãn quát, dã nha đầu, bổn quân phong lưu phóng khoáng tiêu sái mê người, sao có thể là cái gì đại lưu manh đâu. Thiên huyết dạ khỏe miệng một câu, ngay sau đó một mặt mang theo huyết tinh tươi cười ở nàng trên mặt tràn ra, đầu dựa đến huyết long bên thai nhẹ nhàng nói, "An đi, đem huyết thể đều cắn nuốt rớt, ta cho ngươi lực lượng. Ngay sau đó. Đỏ như máu hồn liên từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng lao ra, khoách giải đến bốn phương tám hướng, bao bọc lấy huyết long thân mình, tức khắc, đỏ như máu huyết lực xuyên thấu qua hồn liên cuộn cuộn không ngừng đưa vào huyết long thân thể trong vòng. Huyết long trong nháy mắt tức khắc cảm thấy năng lượng dư thừa, răng nhọn đại trường, thật lớn long thân ở khủng bố rồng ngâm trong tiếng, hướng về kiệt kéo hạ ân nơi phương hướng bay vút mà đi. À, dã nha đầu, ngươi chờ bổn quân tránh ra tự cấp ta động thủ sao? ngươi muốn hại chết ta a vô cực nhìn kia nháy mắt liền hướng về phía bên này xông tới đằng đằng sát khí huyết long tức khắc trên mặt ra vẻ hoảng loạn một cái lắc mình phi đến huyền phía sau đứng thẳng na huyết long đã bay vút tới kiệt kéo hạ ân trước mặt kiệt kéo hạ ân thần sắc như cũ lạnh lùng máy móc động chính mình tay hắn kia tay tức khắc nháy mắt trướng đại biến thành hai chỉ thật lớn tay một phen liền chuẩn bị bắt lấy huyết long kia hai cái hướng hắn táp tới đầu trên không khống chế được vòng ở huyết long trên người hồn liên thiên huyết dạ thấy thế một tiếng hử lạnh mơ tưởng tức khắc huyết sắc hồn liên từ huyết long thân thể phía trên vọt lên trong nháy mắt đem kiệt kéo hạ ân kia hai chỉ bàn tay khổng lồ khoanh lại toàn bộ hướng về hai bên một xả a thê nước tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang lên hắc lao đại đám người nhìn kiệt kéo hạ ân đôi tay bị sống sờ sờ từ thân thể phía trên xé rách mở ra huyết tinh trường hợp không khỏi kinh ngạc nhìn kia đứng ở không trung lạnh lẽo làm này hết thể lại mặt không đổi sắc 14 tuổi thiếu niên huyết long ăn hắn thiên huyết dạ đối với huyết long phương hướng hét lớn một tiếng tức khắc huyết long tận trời một tiếng giống to hai chỉ long chảo bắt lấy kiệt kéo hạ ân kia gậy gỗ dường như thân mình một tay đem hắn ném không trung hai đầu huyết long một đầu một đuôi đem kiệt kéo hạ ân sinh sôi ở không trung phân tán luôn tiếng liên ở kiệt kéo hạ ân bị huyết long nuốt tan nhập bụng là lúc một tia đổ vật tan vỡ tiếng vang vang lên mà kia đại trưởng lão cùng hắc lão đại chờ mấy người đều kinh hỉ nhìn đối phương ngay sau đó cao hứng giống to ra tiếng cấm chế giải trừ giải trừ ha ha ha mà liền ở bọn họ cao hứng đồng thời toàn bộ đại điện bắt đầu rung chuyển lên. vô số hòn đá dần dần từ đại điện nóc nhà phía trên rơi xuống mọi người vừa thấy tức khắc không ổn thiên huyết dạ càng là nháy mắt đối với huyết long hét lớn một tiếng hồi thể ngay sau đó kia khỏe miệng còn treo vết máu huyết long trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ bóng dáng chui vào thiên huyết dạ tay trái phía trên cuối cùng hóa thành đồ văn lẳng lặng nằm ở mặt trên thiên huyết dạ một cái phi thân đến huyền trước mặt huyền cười vươn tay thiên huyết dạ ăn ý đem tay phóng tới hắn trên tay hai người nhìn nhau cười ngay sau đó đối với đại điện ngoại bay đi ra ngoài Vây mọi người nhìn sau lưng sập đại điện, đều treo lên một bộ cao hứng khuôn mặt, tùy theo mà đến chính là phó nhị đảng nhân từ bên ngoài hưng phấn sông lên trước nên đón bọn họ, sở hữu sa đọa thành trấn cư dân tại đây một khắc sôi trào. Tự do, chờ đợi ngàn năm tự do rốt cuộc nên đón, mà hết thảy này đều là trước mắt này Bạch Đế thiếu niên mang cho bọn họ. Chương 155 đi trước kiếm linh quốc. Nguyên bản tử khí trầm trầm chấn nhỏ, khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, nơi nơi tiếng người ồn ào. Nguyên bản này đó hẳn là lạnh nhạt như thổ phỉ sa đọa dân thành phố, lúc này một đám trên mặt có so trẻ mới sinh còn muốn hồn nhiên sán lạn tươi cười, một đám trong tay dơ bát rượu ở thành chân trung xuyên qua, khắp nơi giống như ăn tết giống nhau náo nhiệt. Mà tương đối với bên ngoài náo nhiệt, một chỗ đơn giản sân trong vòng lại có vẻ an tĩnh rất nhiều, một tịch người ngồi ở trong sân sớm đã dọn xong rượu ngon món ngon bàn tròn bên, từ trái sang phải theo thứ tự là Thiên Huyết Dạ, Minh Kính Huyền, Vô Cực, Đại Trưởng Lão, Nhị trưởng Lão, Tam trưởng Trưởng Lão, cùng với hát vô tử phần 120 viêm khôi như cũ lạnh lùng đứng ở thiên huyết dạ phía sau giống như một cái tiêu chuẩn thủ vệ giống nhau thẳng tắp đứng ở nơi đó mau mau như cũ quy quy củ củ nằm ở thiên huyết dạ dưới chân bảo bảo lúc này ở thiên huyết dạ trong lòng ngực nhìn trên bàn Mỹ thực lưu chữ nước miếng yên yên thì tại một bên phỉ nổ nhìn hắn phồng lên cái tiểu quay hàm khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên Minh Dạ đại nhân lão phu đại biểu sở hữu đuổi ma nhất tộc tộc nhân hướng ngài trí lấy cảm tạ Về sau chỉ cần ngài có yêu cầu, ta đuổi ma nhất tộc nhất định đi theo làm tùy tùng, vì ngài cống hiến sức lực. Đại trưởng Lao đứng lên dơ lên chén rượu, mặt mày chi rằn cũng che giấu không được mừng như điên chi sắc, cấm chế đã giải trừ. kia chói buộc đuổi ma nhất tộc ngàn năm ma chú rốt cuộc tan thành mây khói, bọn họ rốt cuộc cũng có thể trở lại chân chính thuộc về chính mình quê nhà. Đại trưởng Lao khách khí, thiên huyết giả khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, cũng đứng lên dơ lên chén rượu. mà mặt khác hai vị trưởng lão cùng hát vô tử cũng cùng đứng dậy hướng thiên huyết dạ kính rượu chỉ có huyền cùng vô cực như cũ ngồi huyền khỏe môi treo lên vẻ tươi cười phẩm trong tay rượu ngon mà vô cực tắt toàn bộ hai chân mở rộng ra một tay dẫn theo một lưu rượu ngon một tay cầm đùi gà gạm, toàn bộ một lục lâm dạ hán giống nhau không hề hình tượng không biết minh dạ huynh đệ kế tiếp có tính toán gì không có cái gì yêu cầu đại ca giúp được vội địa phương cứ nói đừng ngại chỉ cần đại ca làm được đến mọi người ngồi xuống sau Hắc vô tử dẫn đầu mở miệng hỏi bởi vì thiên huyết dạ không để bụng cũng kiên trì cùng hát vô tử huynh đệ tương xứng cho nên kia đại trưởng lao đám người cũng không có cưỡng cầu hát vô tử cùng bọn họ cùng xưng hô thiên huyết dạ vì đại nhân kế tiếp ta chuẩn bị đi trước kiếm linh quốc đuổi ở 15 lăm trăng tròn đêm phía trước thiên huyết dạ buông trong tay chén rượu từ trên bàn cầm một cái đùi gà đưa tới bảo bảo bên miệng bảo bảo thấy thế tức khắc hai mắt sáng ngời a ô vẫn là chủ bạc tốt nhất bảo, bảo cố ý lượng ra chiêu bài chu lên còn học yên yên nị người thanh em hướng thiên huyết dạ làm nũng nói kế tiếp liền một miệng tiếp được đuổi gà khai ăn nên đón lại là yên yên một cái xem thường chẳng lẽ đuổi kịp một lần minh dạ đại nhân ngài theo như lời kiếm đồ cúng thức có quan hệ kia nhị trưởng lão nghe xong thiên huyết dạ nói không khỏi nhíu mày hỏi thiên huyết dạ cũng không phủ nhận khoe miệng một câu cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch không nên nhiều uống bên người truyền đến một tiếng tràn ngập từ tính tiếng nói thiên huyết dạ không cần quay đầu cũng biết là ai ngay sau đó vương chén lớn đối với bên người người lắc đầu cười cười huyền trên mặt kia công thức hóa tươi cười ở thiên huyết dạ quay đầu trong nháy mắt kia hiện lên một mặt phát ra từ nội tâm ấm áp cười trong đó mang theo nồng đậm sủng nịch thiên huyết dạ nhìn huyền hai mắt cảm giác huyền xem chính mình ánh mắt cùng khi còn nhỏ phản phất không quá giống nhau chính là cụ thể nói nơi nào thay đổi cũng không nói lên được mà ở một bên vô cực nhìn bọn họ hai cái kia rất giống thất lạc nhiều năm vợ chồng son bộ dáng không khỏi quay đầu đi chỗ khác tiếp tục trên tay công tác chúng ta tại đây sa đọa thành chấn mệt nhọc nhiều năm như vậy đối ngoại giới sự tình cũng biết đến không phải thực kỹ càng tỉ mỉ bất quá minh dạ đại nhân nếu ngài thật sự có bằng hưu bị làm như kiếm đồ cúng thức tế phẩm vậy thật sự phiền toái tam trưởng lão lúc này mở miệng nói giữa mày toàn là sầu lo chi sắc thiên huyết dạ nghe nói hắn nói chuyện tức khắc lắc lắc đầu rất rõ ràng hắn ngụ ý kiếm linh quốc kiếm sư phồn đa trong đó kiếm vương cường giả chiếm đa số trong đó càng có kiếm phi cái này kiếm hoàng cấp bậc cường giả toa trấn Đại lục phía trên tán kiếm sư càng là nhiều không kể xiết, có một ít yêu thích đơn độc hành động kiếm sư thực lực càng là sâu không lường được, cũng vì kiếm linh quốc vương thất sử dụng. Vài vị trưởng lão đừng lo, ta minh giả muốn cứu cùng bảo hộ người, bất luận kẻ nào đều không có tư cách cùng quyền lợi đi thương tổn, mất đi có một lần là đủ rồi, ta từ nay về sau tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn cùng mang đi ta bên người người. Thiên huyết giả nói nơi này là lúc, trong mắt lộ ra một đạo thận người quan mang. mà ở nàng bên cạnh Huyền Cảm giác được nàng đột nhiên biến hóa hơi thở, không khỏi nhíu, nhíu mày. Minh Dạ huynh đệ, không bằng đại ca liền đi theo ngươi cùng đi đi, rốt cuộc ta cũng coi như là linh hoàng đỉnh cường giả, ở Kiếm Linh quốc trong vòng liền tính là bọn họ quốc chủ cũng muốn cho ta ba phần bạc diện, cứu người thời điểm ta cũng có thể giúp ngươi ra điểm lực. Hắc Vô Tử nhíu mày suy tư thật lâu sau, cuối cùng cắn răng mở miệng nói, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ở Hắc Vô Tử nói xuất khẩu khi, trên mặt toàn là kinh ngạc biểu tình. Đại trưởng lao trên mặt nhưng thật ra không có là như vậy biểu tình, chỉ là yên lặng uống rượu ly chung rượu. Thiên Huyết Dạ cũng không nghĩ tới Hắc vô tử cư nhiên ở đuổi ma nhất tộc chuẩn bị di chuyển hồi tộc giờ khắc này lựa chọn trợ giúp chính mình, không khỏi trong lòng hiện lên một màn tấm áp. Tuy rằng này Hắc vô tử vừa mới bắt đầu chỉ là muốn lợi dụng chính mình, bất quá hắn cũng là cái thật tình đáng giá tương giao người. Hắc đại ca tâm ý minh dạ tâm lĩnh, hiện tại càng cần nữa ngươi chính là đuổi ma nhất tộc minh dạ có nhiều như vậy đồng bọn. cứu người vẫn là có vài phần nắm chắc cùng tin tưởng đại ca không cần nhiều lự thiên huyết dạ nói làm đến hắc vô tử bừng tỉnh đại ngộ tưởng tượng đến hắn đám kia thực lực khủng bố biến thái ma thú ngay cả này mặt sau tới rồi thần bí áo tím thiếu niên thực lực cũng là sâu không lường được từ hắn huyễn linh tới xem thực lực của hắn ít nhất là ở linh hoàng giới đừng trở lên hơi hơi cười khổ chính mình lo lắng xác thật dư thừa mà nhị trưởng lão tam trưởng lão hai người ở thiên huyết dạ nói xuất khẩu sau cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi phải biết rằng bọn họ nơi này thực lực tối cao chính là hát không còn, bọn họ tam huynh đệ trừ bỏ đuổi ma chi thuật lược cao một bậc bên ngoài linh sư cấp bậc cũng chỉ là ở tam tinh linh vương tả hữu lần này đuổi ma nhất tộc đại di chuyển hồi tộc khẳng định không thể thiếu hắc vô tử hộ tống kia minh dạ huynh đệ ngươi chuẩn bị khi nào động thủ đại ca ta hảo đưa ngươi một đưa thiên huyết dạ nhìn hát vô tử kia chân thành tha thiết ánh mắt không khỏi cười nói việc này không nên chậm trễ uống xong này ly rượu sau chúng ta liền chuẩn bị nhích người đi được như vậy cấp ngày mai sáng sớm lại khởi hành chẳng phải càng tốt hát vô tử muốn giữ lại thiên huyết dạ đám người rốt cuộc thiên huyết dạ này thẳng thắn tính tình hắn cũng thực sự thích không cần hát đại ca đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt cuối cùng tiểu đệ lại kính ngươi một ly xem như cuối cùng cáo biệt đi thiên huyết dạ dơ lên chén rượu do dự không quyết đoán không phải chính mình tính cách tự nhiên còn đang chờ chính mình ai trên đời không có bữa tiệc nào không tàn minh dạ huynh đệ chúng ta huynh đệ có duyên gặp lại Hắc vô tử cũng đồng dạng giơ lên chén rượu, hai người khẽ chạm chén rượu, thanh thúy chén rượu tiếng vang ở yên tĩnh trong sân vang lên, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Hơi sửa sang lại hành trang, Thiên huyết dạ đem một ít nhu yếu phẩm bổ sung qua đi phóng tới phục ma trong vòng, Viêm khôi bảo bảo mau mau chờ, vì lành nghề lộ phương tiện không trọc phiền thoái, đều đều về tới phục ma trong vòng. Sa đọa thành trấn đi thông kiếm linh quốc chỗ giao giới, Hắc vô tử một hàng đuổi ma nhất tộc người đứng ở nơi đó, vì Thiên huyết dạ đám người thực tiễn. minh dạ huynh đệ thuận buồm xuôi gió cũng hy vọng ngươi có thể đem ngươi bằng hữu thành công cứu ra về sau nếu có việc nhưng đến đông vực phong châu mặt trời lặn khe tìm đại ca ta chỉ cần đại ca có thể làm đến tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ giúp ngươi rốt cuộc thiên huyết dạ cũng không ngượng ngùng chắp tay hướng hát vô tử nói lời cảm tạ cũng không có nhiều cùng bọn họ nói cái gì trực tiếp cùng huyền hai người cùng nhau bước lên đi thông kiếm linh quốc lộ hát vô tử đám người nhìn thiên huyết dạ cùng huyền hai người dần dần đi xa bóng dáng không khỏi thâm thở dài một hơi ta này tiểu huynh đệ cả đời này chỉ sợ đều sẽ không bình phạm vượt qua chỉ hy vọng hắn lộ sẽ không quá khó đi đi mà mọi người ở đây đều nhìn theo thiên huyết dạ đi xa là lúc một tiếng lôi thời thanh âm vang lên lão đại kêu minh dạ đại nhân cùng kêu áo tím nam nhân bọn họ hai sẽ không thật là đoạn tụ đi mà kế tiếp hắc vô tử thô bạo tiếng hô cùng thê liệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đường nhỏ mà thiên huyết dạ cùng huyền hai người thân ảnh sớm đã đi xa U tính tiểu đạo phía trên Có thể thấy được một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh, màu trắng quần áo thiếu niên thân hình hơi gầy ốm, thân cao không sai biệt lắm có 1m68 tả hưu, áo tím nam tử thân hình so bạch đi thiếu niên muốn cao lớn đỉnh bạt rất nhiều, thân cao không sai biệt lắm có 1m8 tả hưu, một cao một thấp hai người ở trên đường không nhanh không chậm tiến lên, này hai người đúng là rời đi xa đoạ thành chân có chặn đường cướp của trình thiên huyết dạ cùng minh kính huyền. Hai người. Huyền ca ca, này bảy năm ngươi quá đến thế nào? Thiên huyết dạ lúc này rốt cuộc đem nghẹn ở trong lòng đã lâu nói ra tới, ở xa đoạn thành trấn, giải quyết kiệt kéo hạ ân lúc sau đều đã mệt tinh bị lử tận, cho nên đêm đó cũng trở lại chấn trên lúc sau huyền khiến cho nàng đi ngủ sớm một chút hạ, cho tới bây giờ mới có thời gian hỏi hắn. "Không tốt." Đơn giản hai chữ từ huyền trong miệng thoát ra, làm đến thiên huyết dạ sững sờ ở tại chỗ. Huyền đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn về phía sững sờ ở nơi đó thiên huyết dạ, tuấn mị trên mặt không khỏi nổi lên một màn sủng nịch tươi cười. 7 ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi khi ta ném dứt những người đó lúc sau liền về tới thiên thành chính là ta nhìn đến chỉ là một mảnh phế tích ta phát điên ở đại lục phía trên tìm hồn tháp người muốn hỏi ra ngươi rơi xuống ta không biết bọn họ dùng cái gì phương thức đem ngươi giấu đi làm ta căn bản không cảm giác được ta đặt ở trên người của ngươi hồn ấn hơi thở thẳng đến 10 ngày trước ta rốt cuộc cảm giác được mới có thể đuổi tới sa đọa thành trấn tìm được rồi ngươi thiên huyết dạ khiếp sợ nhìn huyền không nghĩ tới hắn thật sự nơi nơi vẫn luôn ở tìm chính mình Nhìn xuống trong mắt nước mắt, thiên huyết dạ đi lên trước, cùng huyền sóng vai hai người hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Năm đó mâu thân lấy toàn bộ huyễn lực làm tiền đặt cược ngăn trở hồn thắp người, làm bạc ra ra mang theo ta rời đi, chính là cuối cùng bọn họ vẫn là tìm được rồi ta, ta tận mắt nhìn thấy bạc ra ra ở trước mặt ta bị bọn họ tra tấn chết đi, liền ở bọn họ cũng muốn bắt được ta thời điểm, phệ thức tỉnh rồi, sau đó ta đem bọn họ tất cả đều giết. Thiên huyết dạ bình tĩnh nói hết thảy, túi đầu trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm. mà vẫn luôn an tĩnh nghe huyền, trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình, mà hắn kia rũ tại bên người tay lại nắm tay nắm chặt đã khớp xương trở nên trắng. Mau mau mang theo ta tới rồi băng nguyên chi sâm, phệ cách trở lãnh ta hơi thở, cuối cùng ta ngoại ý muốn rớt xuống địa tâm, đây cũng là ngươi cảm ứng không đến ta nguyên nhân chi nhất, nơi đó xem như một thế giới khác tồn tại, ở nơi đó ta có càng nhiều đồng bạn, còn có ta cái thứ hai sư phó, thẳng đến 10 ngày phía trước, ta mới từ địa tâm bên trong ra tới. thiên huyết dạ ngắn gọn thế huyền trình bày nàng này 7 năm tới sinh hoạt tuy rằng rất nhiều chuyện nàng sơ lược chính là huyền biết nàng quá đến khẳng định thực khổ nha đầu ân huyền đột nhiên dừng bước chân thiên huyết dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn trong ánh mắt lộ ra nồng đấm đau lòng thiên huyết dạ thấy thế không khỏi cười nói không có gì mấy năm nay ta sinh hoạt quá thật sự phong phú cũng không có ăn cái gì khổ ngươi không cần một bộ khổ qua mặt bộ dáng được không Mà nên đón Thiên huyết dạ chính là huyền bắt lấy tay nàng đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy, huyền đầu dựa tiến Thiên huyết dạ cổ trong vòng, tay càng ngày càng gấp, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Nha đầu, về sau sẽ không huyền vô cùng đơn giản mấy chữ làm đến Thiên huyết dạ dãy rủa ngừng lại, liền tính xương cốt đều mau nát giống nhau đau đớn cũng tùy ý huyền gắt gao ôm chính mình, huyền không tốt biểu đạt chính mình, chính là liền này vô cùng đơn giản một câu chung, Thiên huyết dạ đã biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ân Thiên huyết dạ khỏe miệng dơ lên một mặt vui vẻ tươi cười, loại cảm giác này tựa như khi còn nhỏ giống nhau, chính mình chỉ cần bị khi dễ, tới rồi sau núi lúc sau huyền tổng hội dùng chính hắn độc hưu phương thức hống chính mình vui vẻ, thật giống như mẫu thân giống nhau ấm áp, có thân nhân cảm giác, thật tốt. Thiên huyết dạ cũng trở tay ôm lấy huyền, cái này làm cho đến huyền khổ mặt cũng treo lên một mặt phảng phất tiên nhân tuấn giật mỹ lệ tươi cười. Nha, hai vị huynh này, này rõ như ba ngày dưới, như vậy công nhiên ôm nhau, khí đáng khen a. Đàm Mô bội phục, bội phục. A ha ha. Một tiếng hài hước thanh âm đột nhiên vang lên, làm đến ôm nhau hai người nháy mắt tách ra, mà Huyền Tắc hai mắt một đạo lạnh lẽo quang mang bắn về phía kia thanh nguyên chỗ. Chương hai, Vô cực đặc thù đam mê. Đệ nhất tiết Đàm Thiên tứ. Lúc này, bọn họ hai người đã đi tới đường nhỏ nhận được quan đạo mở rộng chi nhánh khẩu, mà kia hài hước thanh âm nguyên đến quan đạo bên ngừng trên xe ngựa, một thân cẩm y yển nam tử trong miệng. Chỉ thấy này nam tử mày rậm mắt to. Trên mặt màu da phi thường tái nhợt, tuy rằng treo tươi cười, chính là hắn kia hai mắt chung lại lộ ra vô tận yêu thương giống nhau, yếu ớt khả nhân thoạt nhìn so thiên huyết dạ còn muốn nữ nhân, cái gọi là nam sinh nữ tướng nói chính là trước mắt người này. Vị này huynh đại không biết có gì chỉ giáo. Thiên huyết dạ nhìn nhìn bốn phía tình huống, mới híp mắt đối với kia xe ngựa bên người ôm tay hỏi. Ha ha, thời buổi này giống tiểu huynh đệ hai người như vậy có gan dung cảm biểu đạt chính mình cảm tình người, thật đúng là thiếu a. Không biết tiểu huynh đệ nhưng có trong lòng xe ngựa một tự, cái này phương hướng, nói vậy tiểu huynh đệ là muốn đi trước kiếm linh quốc đi. Với lúc nhưng cùng ta đồng hành. Nam tử trên mặt tuy rằng một bộ hài hước chi sắc, chính là ở hắn trên mặt lại sẽ không có vẻ làm người chán ghét, ngược lại làm người có một loại khác thường hào cảm. Phần 121 Thiên huyết dạ nhìn nhìn huyền, chỉ thấy hắn không có gì phản ứng, ngay sau đó đối với kia nam tử ôm quyền nói, kia tiểu đệ chỉ có đa tạ đại ca tương trợ. Ha ha ha. hảo thuyết hảo thuyết kia cẩm ý ly hề nam tử mỗi ngày huyết đêm không chút nào chối từ liền liền nguyện ý thượng chính mình cái này người xa lạ xe ngựa không khỏi cười ha hả giữa mày cũng toàn là thưởng thức chi xác thiên huyết dạ cùng huyền vào xe ngựa trong vòng bên trong bài trí và rộng mở cùng xa xỉ có thể thấy được này cẩm ý ly hề nam tử thân gia hiền hách không biết tiểu huynh đệ cùng cẩm ý ly hề nam tử nói nơi này là lúc một đốn trong mắt toàn là trêu đùa chi xác cùng bên cạnh ngươi vị này bằng hữu tôn tính tên gì ta họ đàm danh trời cho Tiểu huynh đệ có thể thẳng hô ta tên Húy, luôn đại ca đại các đều, giống như có vẻ ta là có bao nhiêu luôn. Ha ha, hảo, trời cho huynh, tiểu đệ minh dạ, vị này chính là ta huynh trưởng, minh huyền, dọc theo đường đi làm phiền ngươi chiếu cố. Thiên huyết dạ mặt không đỏ tâm không nhảy đem huyền tên từ minh kính huyền đổi thành minh huyền, mà ngồi ở nàng bên cạnh huyền cũng không có bất mãn, cũng hiểu được nàng dụng ý, cũng liền theo nàng đi. Minh, dòng họ này thật đúng là hiếm thấy đâu. không nghĩ tới các ngươi huynh đệ cư nhiên cũng sẽ không sợ thế tục ánh mắt đúng là khó được không giống ta ai đàm thiên tứ nói nơi này khi giữa mày treo lên một mặt sầu bi phảng phất có cái gì làm đến hắn thực buồn rầu sự giống nhau thiên huyết dạ cái hiểu cái không nghe hắn nói đảo mắt nhìn nhìn huyền mà huyền như cũng là một bộ thái sơn áp đỉnh bất động giống nhau thiên huyết dạ biết hắn không thích cùng trừ bỏ chính mình bên ngoài người nói thêm cái gì lập tức bước lên một mặt cười đối với đàm thiên tư ôm tay nói chuyện gì làm trời cho huynh như thế buồn khổ Minh Dạ nguyện ý nghe này tưởng, ai, ta thân phận địa vị người nhà đều sẽ không cho phép ta cùng hắn ở bên nhau, húng chi hắn cũng sẽ không lựa chọn ta người như vậy, không đề cập tới cũng thế. Hôm nay nhìn đến Minh Dạ huynh đệ hai người như thế không màng thế tục ánh mắt lẫn nhau biểu đạt cảm tình bộ dáng, ta cũng hảo sinh hâm mộ. Thiên huyết Dạ nghe đàm thiên tứ kế tiếp nói, trong lòng tức khắc tỉnh nộ, nguyên lai là có yêu thích cô nương, xem ra nhà hắn chung người nhà dường như không hài lòng hắn thích người này. Chính là này cùng chính mình cùng huyền ca ca lại có quan hệ gì? Thích liền theo đuổi, không cần lo cho ánh mắt của người khác như thế nào, đôi bên tình nguyện ở bên nhau không có gì thiên lý bất dung, ta chỉ làm chính mình thích làm sự, theo đuổi chính mình muốn đổ vận, chờ mất đi bỏ lỡ lại hối hận, sở hữu sự đều không thay đổi được gì. Thiên huyết dạ nói nơi này đầu thấp xuống, liệt hỏa ngã xuống kia một màn lại ánh vào chính mình trong đầu, nếu là chính mình sớm một chút phát hiện, sớm một chút tin vào mau mau nhóm nói, kia cũng sẽ không. huyền phảng phất cảm giác được thiên huyết dạ lúc này thân thể bốn phía hơi thở biến hóa biết nàng khẳng định lại nghĩ tới cái gì thương tâm sự tay trực tiếp voi qua không e rẻ đàm thiên tứ ở trước mắt đem thiên huyết dạ tay cầm ở trong tay thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn nhìn huyền khoe miệng hiện lên một mạt tuyệt mỹ tươi cười mà nhìn hai người chi gian kia không dung người khác chen chân quên mình bầu không khí đàm thiên tứ trong mắt lại lần nữa hiện lên một mạt hâm mộ cũng phảng phất quyết định cái gì giống nhau mà liên ở bên trong xe ngửa không khí đều thực hảo khi vẫn luôn sóc nảy tiến lên xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Sa Phu run rảy thanh âm cũng ngay sau đó chuyển đến, thiếu, thiếu ra, làm sao vậy? Đàm thiên tứ nghe nói Sa Phu đột nhiên vang lên thanh âm, không khỏi những mày, này xe ngựa có đàm phủ đánh dấu, người nào cư nhiên còn cả gan dám chặt lại. Xe ngựa ngoại Sa Phu thanh âm không có lại vang lên khởi, đàm thiên tứ nghi hoặc đứng dậy định kéo ra xe ngựa mảnh đi ra ngoài, mà liền ở hắn đầu dò ra xe ngựa một nửa chỉ là... lại bị thiên huyết dạ một tay đem hắn kéo lại đây hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì ngay sau đó một phen lợi kiếm từ màn xe chỗ bay nhanh bắn vào toàn bộ mạc vào xe ngựa phía sau vững vàng đứng ở mặt trên đàm thiên tứ trời sinh không hề huyễn lực vô pháp thức tỉnh huyết linh xương ống chân quá yếu cũng không thích hợp tu hành kiếm thuật cho nên hắn căn bản liền cơ bản nhất quyền cước công phu đều không biết vừa mới nếu không phải thiên huyết dạ phát hiện không thích hợp đem hắn kịp thời kéo trở về ấn đến trên mặt đất kia nhất kiếm đã trực tiếp lấy hắn mạc nhỏ đàm thiên tứ nhìn chính mình đỉnh đầu phía trên hoành kiếm ánh mắt không khỏi lạnh xuống dưới ngay sau đó lại cố ý làm bộ không có việc gì đối với trên đỉnh đầu thiên huyết dạ cùng huyền hai người cười nói sớm biết rằng không cần ném rớt những cái đó hộ vệ hiện tại liên lụy minh dạ huynh đệ các ngươi đi thôi bọn họ muốn chính là ta mệnh bằng các ngươi bản lĩnh khẳng định có thể từ nơi này chạy đi thiên huyết dạ cùng huyền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái hai người từ vừa mới đàm thiên tứ phản ứng tới xem liền biết hắn là một cái không hề vũ lực người hơn nữa thiên huyết dạ vừa mới kia lôi kéo vừa vặn nắm đến đàm thiên tứ mạch đập, phát hiện hắn trời sinh kinh mạch tắc nghẽn căn bản không thể tu tập bất luận cái gì huyễn lực cùng kiếm thuật chơi cho huynh nếu gặp gỡ muốn ta minh dạ khoanh tay đứng nhìn giống như có điểm khó xử ta đâu thiên huyết dạ rất rõ ràng huyễn linh không thể thức tỉnh kinh mạch tắc nghẽn thống khổ chính mình năm đó liền bởi vì cái này ở thiên gia nhận hết khuất nhục thiên huyết dạ cười nhìn nhìn đàm thiên tứ ngay sau đó bắt lấy ngực hắn quần áo đem hắn nhắc tới hướng về trên xe ngựa phương phá không mà ra, trực tiếp bay vút đi ra ngoài. nhìn chu vi màn ăn mặc hắc y gì che mặt người, từ bọn họ hơi thở tới xem, đều ở kiếm cuồng giai đường. đối phó đàm thiên tứ loại này không hề có vũ lực người, cư nhiên xuất động 10 tên kiếm cuồng, xem ra người nào là thật sự hận không thể đàm thiên tứ vĩnh viễn chết ở chỗ này. buông ngươi trong tay người, chúng ta chỉ cần hắn, có thể suy xét buông tha ngươi một con đường sống. kia hắc y gì người bị mặt dẫn đầu người nhìn kia dẫn theo đàm thiên tứ thiên huyết dạng. không khỏi mở miệng nói thiên huyết dạ trên người kia chính mình đều nhìn trộm không được hơi thở làm đến hắn biết cái này bạch đi tuyệt mỹ nam tử tuyệt đối không phải cái gì dễ cho hóa thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười nga chỉ sợ này không được đâu Hừ, ngươi một người lại như thế nào cường đều không phải là chúng ta đối thủ ta khuyên ngươi vẫn là thức thời đem ngươi trong tay người giao cho ta miễn cho ngươi chịu khổ kia hắc ý gì người bị mặt đầu lĩnh mỗi ngày huyết đêm không muốn giao ra đàm thiên tứ Không khỏi nếu mày hét lớn, mà bên cạnh hắn đồng bạn đều sôi nổi nắm thật chặt trong tay kiếm, một bộ lập tức liền sẽ xông lên đi bộ dáng. Ai nói cho các ngươi, ta chỉ có một người. Thiên huyết dạ hơi mang hài hước thanh âm vang lên đồng thời, những cái đó Hắc Y Lệ Nhân hai mắt trợn lên, bọn họ chỉ cảm thấy đến trước mắt một đạo màu tím bóng dáng hiện lên, khi bọn hắn đầu đi xuống vừa thấy là lúc, một cổ máu tươi trực tiếp từ bụng tiêu bắn ra tới. Hắc Y Lệ Nhân một hàng mười người, ngay lập tức trong vòng, toàn bộ nháy mắt hạ gục. huyền hơi hơi vô vô và áo nhìn về phía thiên huyết giả nói đi thôi thiên huyết dạ đem hai mắt trận lên không thể tin tưởng nhìn hết thẻ đàm thiên tứ bông đối với huyền cười gật gật đầu phản phất vừa mới trong nháy mắt thu hoạch mười người sinh mệnh đối bọn họ tới nói là thực bình thường sự giống nhau Chơi cho huynh lên đường thiên huyết dạ nhìn đàm thiên tứ kia phó không thể tin được trước mắt hết thẻ bộ dáng không khỏi cười cười dùng tay ở hắn trước mắt quơ quơ đàm thiên tứ mới lấy lại tinh thần các ngươi đến tột cùng là người nào Đam Thiên Tứ tuy rằng biết trước mắt này hai cái ở vùng hoang vu dã lâm đi ra người khẳng định không tầm thường, chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Như vậy nhiều kiếm quầng, cư nhiên nháy mắt đã bị trước mắt này áo tím nam tử nháy mắt hạ gục. đệ nhị tiết vô cực đặc thù đam mê, chúng ta chính là một đôi muốn đi kiếm linh thành tìm đệ đệ huynh ngụa a. Thiên Huyết giả khỏe miệng treo lên một mặt giường như thiên chân vô tả ý cười, chính là này tôi cười xem ở huyền trong mắt, lại có vài phần làm quái bộ dáng ở bên trong. đứng lên đi. chúng ta xem ra tác dụng đi được mau một chút nói có lẽ còn có thể tìm được một hộ nhà tìm nơi ngủ trọ bằng không ngươi này thể chất chỉ sợ cũng căng không đến kiếm linh quốc thiên huyết dạ nhìn đàm thiên tứ như cũ ngồi dưới đất bán tín bán nghi bộ dáng không khỏi cười cong hạ thân tử vươn tay đàm thiên tứ chậm rãi vươn chính mình tay đang muốn để vào thiên huyết dạ kia trắng non bé nhỏ trong tay lại đột nhiên bị người từ sau lưng một phen nhắc lên quay đầu vừa thấy huyền kia trương từ đầu tới đuôi khẽ mỉm cười mặt lúc này lánh ngạnh một mảnh không hề bất luận cái gì độ ấm. Đi thôi. Huyền đem đàm thiên tứ lạnh lùng đi phía trước một ném, sau đó đi đến thiên huyết dạ bên người, thiên huyết dạ nghiêng đầu nhìn nhìn huyền biểu tình, không khỏi cười lên tiếng. Cười cái gì? Huyền bị thiên huyết dạ cười đến hơi có chút không được tự nhiên, không khỏi mở miệng hỏi. Huyền ca ca vẫn là cùng trước kia giống nhau, trước kia ở sau núi khi, đại hát chỉ cần tưởng gần ta bên cạnh năm thước, liền sẽ bị ngươi một trưởng bắn cho khai. Thiên huyết dạ hồi ức ở thiên vân sơn trang sau núi trong sơn cốc tình hình, không khỏi lại cười. tiêu đầu sắt mãng, mỗi lần tới gần ngươi đều là giáp tâm bất lương, ta sao có thể làm hắn thực hiện được. Huyền nghe xong thiên huyết dạ nói, bên hai không khỏi đỏ lên, ngay sau đó không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Mà ở một bên đi tới đàm thiên tứ, nhìn hai người chi gian bầu không khí, không khỏi ở trong lòng thế huyền cầu nguyện, có cái như vậy có chỉ số thông minh không éo quờ đệ đệ, cũng thật đủ hắn về sau chịu lạc, mà ở một bên hai người còn không biết. chính mình chờ đã hoàn toàn bị đàm thiên tứ cho rằng là có cái gì kỳ lạ quan hệ người ở thật dài trên quan đạo đuổi một ngày đường lúc này đã tiếp cận hoàng hôn dựa tiểu huyền tử ngươi cấp bổn quân nói rõ ràng vì cái gì là bổn quân tới làm loại sự tình này nếu là làm những người khác đã biết không chê cười chết bổn quân bổn quân đường đường tím long quân vương cư nhiên làm loại này thể lực sống cố tình đối tượng vẫn là nhân loại tiểu bạch kiểm con mẹ nó lại nhải chửi rủa thanh ở rộng mở ưu tĩnh trên quan đạo vang lên chỉ thấy một đầu tím phát nam tử cao lớn trên lưng có một cái một thân cẩm y sắc mặt tái nhật nam tử tuấn mỹ tà dị trên mặt toàn là che kín cảm xúc mà từ kia gợi cảm môi mỏng chung nổ ra lời nói lại những câu như núi tặc chửi rủa giống nhau ở bọn họ bên cạnh còn lại là một thân bạch y dị tuyệt mỹ thiếu niên cùng một thân áo tím tuấn mỹ nam tử nay đoàn người đúng là đi bộ đi kiếm linh quốc thiên huyết giả mấy người vô cực huynh thật sự là ngượng ngùng đều là ta này thân thể người mẹ nó câm miệng cho ta đừng cho bổn quân được tiện nghi còn khoe mẽ cấp bổn quân thành thật đợi bị vô cực đối ở trên lưng đàm thiên tứ còn chưa có nói xong lại bị vô cực một cái nước miếng cấp phun ra trở về nguyên lai đổi nửa ngày lộ đàm thiên tứ thân thể vốn là suy yếu ở liệt dương cao chiếu hạ đi rồi nửa ngày vốn là xem như kỳ tích rốt cuộc ở cuối cùng hắn thể lực chống đỡ hết nổi đổ xuống dưới thiên huyết dạ tính toán nâm dậy hắn tiếp tục đi chính là lại bị huyền hắc mặt ngăn trở theo sau hắn kêu ra vô cực cũng liền xuất hiện trước mắt một màn này được rồi đến lúc đó tới rồi kiếm linh quốc làm trời cho huynh cho ngươi tìm người yêu nhất đồ vật làm bồi thường không phải hảo thiên huyết dạ nhìn vô cực kia phó dường như bị thiên đại ủy khuất bộ dáng không khỏi cười nói mà thiên huyết dạ vừa thốt lên xong vô cực sắc mặt rõ ràng biến đổi cả người cũng ngừng lại màu tím trong con ngươi lộ ra lấp lánh tỏa sáng biểu tình dạ nha vô cực lời nói còn không có hô lên tới đã bị huyền một cái âm lánh đến cực điểm ánh mắt cấp ném lại đây làm đến vô cực ngạnh sinh đem lời nói cấp sửa lại, lại đây mà nhìn bọn họ loại này kỳ quái không khí đàm thiên tứ, từ đầu tới đuôi ở vô cực trên lưng chỉ là cười. ra tiểu tử, ngươi nói thật, nhưng đừng giống 7 năm trước tiểu huyền tử kia tiểu tử, vì làm buồn quân cho ngươi nương đổi huyết trùng cố ý gata, ta. Nói tốt đó là làm chưa khỏi con mẹ ngươi đại giới phải cho buồn quân thù lao. Kết quả hắn tiểu tử cuối cùng căn bản không có cấp buồn quân thực hiện, lúc ấy trốn đông trốn tây, cuối cùng lại vì tìm ngươi, buồn quân cũng liền không cùng hắn tiểu tử so đo. Lần này nhưng đừng lừa dối buồn quân. Bằng không buồn quân liền đem này tiểu bạch kiểm cấp hầm, tới cái toàn người đại bổ canh. Thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười, chính mình có như vậy ra sao? Dã nha đầu không kêu sửa lại vẫn là dã tiểu tử, nghe xong vô cực lại nhải nói xong nói, không khỏi cười khổ muốn trận trắng mắt, vô cực năm đó nguyện ý cứu mẫu thân, cư nhiên chỉ là vì như vậy đồ vợ, này chỉ sợ làm rất nhiều biết huyết cổ lao yêu quái biết, cũng muốn trận trắng mắt tức chết qua đi, thiên huyết dạ không khỏi bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía huyền. chỉ thấy huyền mắt rằn cũng chỉ có bất đắc dĩ chi sắc. uy, tiểu bạch kiểm, nhà ngươi thực sự có như vậy đồ vật. vô cực biết thiên huyết dạ không phải cái sẽ nói lời nói dối người. ngay sau đó trong mắt hàm chứa cười hỏi ở chính mình trên lưng đàm thiên tứ. đàm thiên tứ bị hỏi đến sưng sốt, ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía thiên huyết dạ. thiên huyết dạ lắc lắc đầu nói, trời cho huynh, ngươi nói nhà ngươi khai tiệm vải đúng không? đúng vậy, nhà ta sản nghiệp phía dưới có mấy nhà tiệm vải, đều là chính mình sinh sản vải vóc. Chính là này cùng vô cực huynh thích đồ vật có quan hệ gì? Chẳng lẽ vô cực huynh thích đồ vật là bố? Đàm Thiên Tứ bị Thiên Huyết Giả hỏi đến càng là nghi hoặc, vô cực như vậy một cái chính mình cũng không biết cấp bậc huyết linh, chẳng lẽ đối vải vóc có cái gì đặc biệt đam mê? Phần 122. Ha ha, hắn đối vải vóc nhưng không có gì đam mê, ngươi yên tâm, đó là ngươi khả năng cho phép chi vật, hơn nữa gia hỏa này ăn nhiều ít ngươi đều sẽ không đau lòng đồ vật. Thiên Huyết Giả cười lớn tiếp tục về phía trước chậm rãi bước vào. Dựa theo hiện tại tiến độ, ngày mai qua đi, hẳn là là có thể tới kiếm linh quốc. Ăn. Đàm thiên tứ biết như vậy đồ vật là có thể ăn qua đi, trong đầu dấu chấm hỏi càng nhiều, thiên huyết dạ cũng không do nói, mấy người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mấy người đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ, dần dần nơi xa có ánh đèn bắn vào mấy người trong mắt, đàm thiên tứ nhìn kia phòng ốc hình dáng bộ dáng không khỏi cười nói, là chậm dịch, theo chân bọn họ tá túc một đêm hẳn là không là vấn đề. Thiên huyết dạ gật gật đầu. nhân loại thế giới đồ vật nàng hiểu được còn rất ít hiện tại chính là bắt đầu chậm rãi học tập thời điểm đi vào trạm dịch trước không xa huyền đột nhiên dừng lại làm vô cực đem đàm thiên tứ bông xuống sửa vì hắn âng bởi vì vô cực cái chán phía trên khế ước phủ văn còn có hắn kia một đầu yêu diễm tím phát cùng mắt tím quá mức rêu dao người khác liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ đoàn người đại khái thực lực để tránh mọc lan tràn sự tình vì tránh cho không cần thiết phiền thoái cho nên huyền làm về tới huyễn linh không gian trong vòng ở vô cực rời đi khi hắn còn thực trịnh trọng đối với đàm thiên tứ nói tiểu bạch kiểm chờ tới rồi nhà ngươi nhớ rõ ngươi phải cho bổn quân độ vận nếu là tiểu tử ngươi dám nuốt lời bổn quân tuyệt đối nói làm được đem ngươi sinh hủy đi hầm canh uống mấy người bất đắc dĩ nhìn vô cực trở lại huyễn linh không gian ngay sau đó huyền âng không đúng hẳn là xem như dẫn theo đàm thiên tứ đi hướng trước cửa gõ vang lên trạm dịch môn ngươi nào lạp bên trong truyền đến một tiếng giả mua lão phụ thanh âm nghe thanh âm xem dường như là từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức trong giọng nói lộ ra một cổ nồng đậm không cao hứng đại nương chúng ta là đi ngang qua muốn đi kiếm linh quốc làm phiền ngài khai khai nhóm hảo sao đam thiên tứ tự động mở miệng huyền trừ bỏ thiên huyết dạng đối đại chuyện khác vật tuy rằng trên mặt có tươi cười chính là lại vĩnh viễn đều là lệnh như băng mà thiên huyết dạng căn bản liền không phải thực sẽ cùng người lá mặt lá trái người cho nên liền tính thân thể suy yếu hắn vẫn là chính mình chỉ cảm thấy mở miệng trả lời nói tới rồi tới rồi hơn phân nửa đêm gấp cái gì à gọi hồn lạp một tiếng giàn mua thanh âm vang lên ngay sau đó mấy người nghe được phòng nội phảng phất người từ trên giường xuống dưới thanh âm ngay sau đó đèn dầu khoảng cách cửa phòng càng ngày càng gần kéo kẹt cửa gỗ mở ra một đầu hắc bạch sợi tóc đan sen lão phụ trên người khoác cũ nát quần áo từ phòng ốc nội đi đến tới nàng dẫn theo đèn dầu nhìn nhìn thiên huyết dạ đoàn người cầm y hề trang phẫn ánh mắt mới hơi hơi nhu hòa một chút chuyện gì a là muốn thay ngựa sao chu ngựa liền ở bên kia là mau một chút Lao bà tử ta còn muốn ngủ đâu? Nói kia lão phụ định mang theo mọi người hướng chuồng ngựa phương hướng đi đến. Từ từ, đại nương, không phải, chúng ta là muốn ở ngài nơi này tá túc một đêm, bởi vì ta thân thể thật sự là không rất thích hợp lên đường. Đàm thiên tứ lúc này dị thường suy yếu, nếu chỉ là thiên huyết dạ cùng huyền hai người còn hảo, bọn họ có thể trực tiếp lên đường không cần bận tâm, chính là đàm thiên tứ thân thể, lại hẳn là hảo hảo tìm một châu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này đã tiếp cận kiếm linh quốc biên cảnh. Nếu tùy tiện sử dụng huyễn linh từ trên cao bay qua, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết lực chú ý, chính mình mấy cái ma thú, mỗi người phóng tới đại lục phía trên đều không phải bình thường biến thái mặt hàng, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng triệu hoán. Ai? Không phải thay ngựa? Ta nơi này là trạm dịch, không phải khách điếm, đi đi đi, chạy nhanh đi nguyên bản cho rằng này mấy cái ăn mặc hoa lệ cậu ấm, là tới thay ngựa, kia chính mình còn có thể từ bọn họ trên người nhiều vất mấy cái tiền. Không nghĩ tới cư nhiên là một đám xuyên còn hành quỷ nghèo, tá túc. Ven đường đông chết cũng không liên quan chính mình chuyện gì nhi. Chương 157 người không tư cách. Lão phụ nói xong liền không hề để ý tới thiên huyết giả mấy người, tiếp tục đi hướng chuồng ngựa, vì mã tăng thêm thức ăn chăn nuôi. Đàm Thiên Tứ nhìn kia lão phụ bóng dáng lắc lắc đầu, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ai, đều do ta này thích một thân nhẹ bộ dáng, hiện tại không có ngân phiếu, sự tình gì đều khó làm. Từ nhỏ đến lớn đàm thiên tứ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngân phiếu, chơi cho huynh là nói thứ này sao? Thiên huyết dạ ở phục ma phía trên một mạng, một cái cực đại tay nải xuất hiện ở tay nàng trung, nàng làm cho đàm thiên tứ cùng huyền mặt mở ra tay mải đem ở bên trong bao vây tốt một cái khác tiểu tay mải cầm họa ra tới, mà đàm thiên tứ nhìn nàng mở ra kia tiểu tay mải bên trong lộ ra tới đồ vật, không khỏi hai mắt trợ lên, này, mấy ngàn trương lá vàng song song phô ở bên trong lấp lánh phát ra bắt mắt kim quang ở nó bên cạnh có một chồng điệp thật dày ngân phiếu đàm thiên tứ vươn tay đem ngân phiếu cầm lên tiết hầu trung không khỏi nuốt một ngụm nước miếng một vạn lượng đàm thiên tứ nhìn kêu mỗi một chương đều là một vạn lượng hàng thật giá thật ngân phiếu không khỏi trận tròn mắt mà đương hắn nhìn đến ngân phiếu phía trên là khoản tương ứng tiền trang cùng niên đại khi hắn cả người phảng phất hô hấp dồn dập sắp đỉnh chỉ giống nhau thiên linh sáu ngũ tam bảy năm long đẳng tiền trang đại lục thông dụng Minh dạ huynh đệ, ngươi thứ này nơi nào tới, này ngân phiếu hiện tại chỉ sợ cầm đi tiền trang đổi, căn bản đều không ngừng giá trị một vạn lượng. Thiên huyết dạ nghe đàm thiên tứ trong miệng lời nói, không khỏi ngẩn người, ngay sau đó không sao cả nói, đây là sư phó của ta cho ta tay mãi ta nhìn nhìn, nhìn đến bên trong có mấy thứ này, ta còn không có dùng dùng quá, nó có thể để chúng ta ở chỗ này ở một đêm sao? Thiên huyết dạ không sao cả bộ dáng làm đến đàm thiên tứ há hốc mồm. Ngay sau đó nghĩ nghĩ nàng kia vốn là đem tiền cho rằng vật ngoài thân bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nói, thừa dịp kia lão bà bà không có nhìn đến, ngươi nhanh đưa mấy thứ này thu hồi tới, tiếp theo cũng không cần tùy ý ở rõ như ban ngày dưới đem nó lấy ra tới, sẽ rước lấy quá nhiều không cần thiết phiền thoái. Nga, chính là trời cho huynh thân thể của ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, nếu cái này như vậy đáng giá, vậy cấp một trường cấp kia lão bà tử bái, dù sao ta còn có rất nhiều chương Đàm Thiên Tử nghe xong Thiên Huyết Dạ nói không khỏi cười khổ nói: "Ngươi này hơn 1000 năm tiền đại lục thông dụng ngân phiếu, hơn nữa vẫn là hiện tại đại lục phía trên lớn nhất long đằng tiền trang hơn 1000 năm trước sản xuất, tùy tiện cấp đến một người, ngươi sẽ lập tức bị đưa đến quan phủ xử theo pháp luật." A! Thiên Huyết Dạ không khỏi hoang mang, người bảo thủ cho chính mình tấc nhiều như vậy loại này ngân phiếu cho chính mình, lại dùng không ra đi, kia không phải cùng phế giấy giống nhau sao? lưu trước còn sẽ đưa tới phiền toái, nói nàng liền muốn đem kia ngân phiếu toàn thiêu. đàm thiên tứ nhận thấy được nàng động tác không khỏi bắt lấy tay nàng quát ngươi làm gì thiêu a dùng cũng không dùng được còn sẽ dứt lấy phiền thoái vậy một phen thiêu ai đàm thiên tứ vô ngữ nhìn thiên huyết dạng ngay sau đó đem nàng kia chứa đầy ngân phiếu cùng lá vàng bao vây lấy lại đây bao hảo thứ này không thể ở đại lục phía trên tùy tiện dùng nhưng là ngươi chỉ cần cầm đi long đằng tiền trang đổi thành bình thường ngân phiếu vậy tính đủ ngươi cả đời ngươi cũng xài không hết tài phú mà vẫn luôn nhìn hai người động tác huyền Ở đàm thiên tứ thế thiên huyết dạ đem bao vây thu thập hảo sau hắn ở chính mình trên tay màu tím nạp giới thượng một mạt tức khác một chồng màu trắng ngân phiếu xuất hiện ở trong tay hắn, hắn qua tay đem nó đưa cho đàm thiên tứ. Ai? Huyền ca ca, ngươi cũng có thứ này. Thiên huyết dạ nhìn nhìn ở đàm thiên tứ trong tay ngân phiếu nói, mà đàm thiên tứ nhìn tuyển cho chính mình ngân phiếu gật gật đầu nói, này chỉ là mặt giá trị một ngàn lượng ngân phiếu, so minh dạ huynh đệ muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa niên đại cũng là gần nhất, dùng để dùng nhất thích hợp Ân, Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, mà cho ngân phiếu sau Huyền liền không hề như thế nào quan tâm kia ngân phiếu nơi đi, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ. Đại Nương, tiếp nhận ngân phiếu Đàm Thiên Tứ lấy ra một chương một ngàn ngân phiếu, ngay sau đó đem dư lại trả lại cho Huyền. Đối với chuồng ngựa bên kia lão phụ gọi vào, kia lão phụ nghe nói Đàm Thiên Tứ tiếng kêu, không khỏi bất mãn nhíu mày đã đi tới, ta đã nói rồi, nơi này không mượn. Lão phụ lời nói còn chưa nói xong. Đàm Thiên Tứ trực tiếp đem một ngàn lượng ngân phiếu đưa tới nàng trước mặt cướp cơ, làm đến Lão Phụ vừa muốn xuất khẩu nói nháy mắt nghẹn ở hết hầu trung. Lão Phụ bắt lấy Đàm Thiên Tứ trong tay ngân phiếu, nguyên bản không kiên nhẫn lười nhát hai mắt trong nháy mắt phản phất bị cái gì đổ sáng giống nhau, trong miệng nói cũng 360 độ chuyển biến biến thành bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Bất quá ta nơi này nhỏ hẹp các vị thiếu gia không cần ghét bỏ mới hảo. Lão Phụ vừa nói một bên nhìn ngân phiếu, ngay sau đó đẩy cửa hướng bên trong đi đến. đàm thiên tứ quay đầu đối với thiên huyết dạ cười cười minh dạ huynh đệ nhân sinh không thể không học đệ nhất hóa có tiền có thể xử quỷ đẩy ma có bạc địa phương sự tình gì đều có thể thu phục. thiên huyết dạ nhìn đàm thiên tứ trên mặt tươi cười cũng không cảm thấy hắn là có bao nhiêu cao hứng ngược lại ở hắn tươi cười trông được ra một mặt bất đắc dĩ chua sót ba người cứ như vậy ở cái này miễn cưỡng có thể tránh gió chạm dịch qua một đêm ngày hôm sau sáng sớm kia lão phụ còn liên tiếp muốn đưa bọn họ lưu lại nói muốn tiếp đón bọn họ đàm thiên tứ còn có thể miễn cưỡng cùng kia lao phụ khó coi chối từ vài câu thiên huyết dạ tắc quay đầu đi căn bản không nghĩ để ý tới kia lao phụ dối trá sắc mặt cuối cùng huyền một phen nhắc tới đàm thiên tứ sau cổ quần áo đem hắn lôi đi khôi phục thể lực đàm thiên tứ cũng đi theo thiên huyết dạ hai người cùng nhau đi bộ lên đường đi rồi gần nửa ngày lộ trình lúc này đã mặt trời lên cao nguyên bản yên tĩnh quan đạo bắt đầu top năm top 3 có người xuất hiện từ các nơi mở rộng chi nhánh giao lộ có đến càng là đại bộ đội đi tới xem những cái đó đội ngũ chúng kiếm sư cùng linh sư hơi thở đều là chút khó chơi nhân vật mà bọn họ mục đích địa đều cùng thiên huyết giả mấy người tương đồng kiếm linh quốc bởi vì kiếm linh quốc vương thất đối ngoại tuyên bố muốn tổ chức một hồi ngàn năm khó gặp kiếm đồ công thức cho nên đại lục phía trên nghe tin mà đến khắp nơi gia tộc cường giả cũng sôi nổi hội tụ đến kiếm linh quốc những người này chỉ sợ cũng là vội vàng đi tham gia 10 ngày lúc sau kiếm đồ công thức mà ta cũng là nghe theo gia tộc mệnh lệnh không thể không từ nơi khác đuổi trở về Một bên Đàm Thiên Tứ thế Thiên Huyết Dạ hai người giải thích, mà Thiên Huyết giả vừa nghe đến kia kiếm đồ công thức, giữa mày chợt lạnh xuống, dưới, Huyền cũng cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, cái gì đều không có nói, to rộng đáng tin cậy tay lại một lần cầm Thiên Huyết giả nắm chặt thành một bàn tay. Thiên Huyết giả nắm chặt thành quyền tay ở Huyền tay bao bọc lấy khi, cũng dần dần bung ra, tùy ý Huyền nắm chặt, mà nhìn đến hai người lại lần nữa dắt tay Đàm Thiên Tứ, khỏe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, chậm rãi khoảng cách hai người rời đi một chút khoảng cách. muốn cho bọn hắn một chút không gian mà cố tình đúng lúc này nha rõ như ban ngày dưới hai cái đại nam nhân nắm tay còn thể thống gì thật là thói đời ngày sau nga người nào đều có liền đoạn tụ đều dám như vậy trắng trợn táo bạo chỉ thấy cùng huyền phảng phát xuyên tình nữ trang giống nhau áo tím nữ tử ngồi ở một con hồng màu nâu tuấn mã phía trên hai mắt trung tản ra châm trọng chán ghét quang mang nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đoàn người ở áo tím nữ tử phía sau có mười người tới đi theo trong đó có một chiếc xe ngựa xe ngựa trong vòng ngẫu nhiên phát ra từng tiếng hò khan thanh âm huyền rõ ràng cảm giác được tại đây châm chọc nữ sinh vang lên khi thiên huyết dạ tay không khỏi nắm thật chặt ngược lại thiên huyết dạ hai mắt bắn ra một đạo khủng bố lanh quang nhìn về phía kia áo tím nữ tử nơi chỗ mà kia ở tuấn mã thượng áo tím nữ tử ở thiên huyết dạ bắt được thận người quang mang bắn lại đây là lúc toàn thân rõ ràng run lên chính là ngay sau đó nàng trong ánh mắt bùng nổ một cổ tức giận cao cao dơ lên trong tay màu tím roi dài đối với thiên huyết dạ mặt liền bổ đi nhìn tiếc như rắn độc gào thét mà đến màu tím roi dài huyền vẫn luôn không hề gợn sóng ngạch hai mắt lạnh lùng ngay sau đó liền chuẩn bị rỗi tay tiếp được chính là lại bị thiên huyết dạ phản nắm tay căng thẳng ngăn cản ngay sau đó thiên huyết dạ nhanh tay như tia chớp ở không trung một chảo ngay sau đó mọi người chỉ nhìn đến hồng quang trận lóe kia áo tím nữ tử roi dài nháy mắt ở không trung chặn ngang chém làm vô số tiết rơi rụng trên mặt đất áo tím nữ tử tùy tùng căn bản không có nhìn đến thiên huyết dạ là như thế nào ra tay Ngay sau đó một phen toàn thân toàn thân huyết hồng kiếm dần dần ở thiên huyết dạ bên cạnh hiển lộ thân hình, trong đó phát ra bất thiện kiếm khí, xông thẳng hướng đối với áo tím nữ tử đoàn người. Áo tím nữ tử hoàn toàn kinh ngạc, chính mình khi nào gặp được quá loại này đã ngộ, ở nhà chính mình chính là hòn ngọc quý trên tay, nhị tỷ biến thành phế nhân lúc sau, phụ thân cực lực tài bồi chính mình, ở trong nhà không ai cảm không nghe chính mình nói không thuận theo chính mình, lúc này bị trước mắt này diện mạo liền chính mình đều ghen ghét tuyệt mị thiếu niên. Ở trước mặt mọi người như thế mỏng chính mình mặt mũi, đáng chết. Áo tím nữ tử trong mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn quang mang. Ngay sau đó đối với người bên cạnh hét lớn một tiếng, ta dự phòng roi, cho ta mang lên. Ngay sau đó ở kia áo tím nữ tử phía sau một cái gã sai vặt thực mau túi đầu trình lên một cái mới tinh màu tím roi dài. Áo tím nữ tử cầm trong tay, nhìn tiên đuôi kia có từng cây che giấu mạo màu đen tinh hàn quang mang thứ, khoe miệng gợi lên một mặt ngoan nọc cười. Phần 123 Tiểu tử túi hôm nay bổn tiểu thư khiến cho ngươi biết đắc tội ta tần phượng y để kết cục ngay sau đó kia áo tím nữ tử tay ở trên lưng ngựa đột nhiên một phách kia hồng màu nâu tuấn mã tức khắc chấn kinh kêu to lên thiên huyết giả nhìn áo tím nữ tử động tác tức khắc đem trạng hướng ngoại đàm thiên tứ một phen ném tới huyền trước mặt đàm thiên tứ còn không có phản ứng lại đây đã bị huyền một phen nhắc tới một cái lắc mình hướng về mấy mét có hơn tối lui Kêu kêu tần phượng y áo tím nữ tử lăng không một roi hung hăng đánh xuống không hề có cấp thiên huyết dạ một tia đường lui thiên huyết dạ thấy thế thân thể như cũ tại chỗ không có bất luận cái gì động tác ở hao tím nữ tử kia tàn nhẫn kính 10 phần một roi đánh xuống sau thiên huyết dạ chỉ là ưu nhã tay nhẹ nhàng vừa nhất làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra tần phượng y gì kia nhanh như tia chớp roi dài bị thiên huyết dạ thong dong ôm đùm ở trong tay tần phượng y y nhìn thiên huyết dạ động tác trên mặt biểu tình kinh ngạc nửa giây ngay sau đó âm hiểm cười thiên huyết dạ tắc nhũ nhũ mày vươn tay trái nhìn nhìn mặt trên rậm tiểu điểm đỏ ngay sau đó nhìn nhìn tay phải chung nắm roi dài kia mặt trên từng cây phiếm màu đen quang mang châm đứng ở mặt trên ngay sau đó nàng ánh mắt lạnh xuống dưới tần phượng y còn không có cao hứng xong thiên huyết dạ lôi kéo roi dài tay phải một cái xúc lực lôi kéo tức khắc tần phượng y toàn bộ hướng về thiên huyết dạ phương hướng đảo pháp mà đi toàn bộ quăng ngã cái chó ăn cước sao có thể kia mặt trên đồ đầy kịch độc đan thanh bỏ cạp độc độc liền tính là linh quần cường giả cũng sẽ bị nháy mắt tê mỏi ngươi sao có thể còn có thể động tia ngã trên mặt đất tần phượng y dì căn bản không kịp phòng trừng chính mình lúc này chật vật bộ dáng hai trong mắt kinh ngạc nhìn đỉnh đầu phía trên giống như vương giả tư thái giống nhau đứng thẳng thiên huyết dạ độc đối ta vô dụng ngươi này một thân áo tím thật là trướng mắt quả nhiên màu tím trừ bỏ huyền ca ca bên ngoài người khác đều không có tư cách mặc vào thiên huyết dạ lạnh lùng nói xong câu đó tay trái nhẹ nhàng dối ra phượng huyết đã ở tay nàng trùng, tay phải ném xuống trong tay đầu tiên một phen rút ra trường kiếm ao ào, ào xôn sao kiếm ở không trung bay múa thanh em cùng quần áo tan vỡ thanh em đồng thời vang lên chỉ là ngay lập tức kia tần phượng y y trên người màu tím quần áo hóa thành từng khối vải vụn rơi rụng đầy đất mà nàng trên người chỉ có một kiện đâu y y cùng cựu quần che thể a bén nhọn giống lên một tiếng từ tần phượng y y trong miệng giống ra cảm thụ được chung quanh nam tử hướng chính mình đầu lại đây kia sắc sắc dâm ế ánh mắt tần phượng y, y càng là giữ tợn gầm rú nhắm lại các ngươi mắt chó bổ tiểu thư muốn đem các ngươi tròng mắt toàn đảo ra thiên huyết dạ như cũ lạnh lùng nhìn trên mặt đất cuồng loạn gào thét tần phượng y ỉa vô vô tay phượng huyết lại lần nữa ẩn nấp không thấy nhìn trên tay miệng vết thương đã tự động khép lại nàng tiếp nhận huyền đưa qua khăn tay đem trên tay vết máu nhất nhất lau khô không thể tha thứ không thể tha thứ bột tiểu thư muốn giết ngươi tần phượng y ỉa nhìn thiên huyết dạ kia phó như cũ cao quý thong dong bộ dáng cùng chính mình lúc này chật vật bộ dáng một tương đối tức khắc gào giống ra tiếng ngay sau đó nàng toàn thân một cổ lệ khí phát ra trên tay đang muốn kết tấn phượng y, y náo đủ rồi kia vẫn luôn không có động tinh cô kiệu chung đột nhiên truyền ra một tiếng cùng với ho khan phảng phất bệnh trạng nam tính tiếng nói ngay sau đó một cổ thật lớn hấp lực đem tần phượng y y toàn bộ thân thể hút vào cô kiệu bên trong mà vẫn luôn không có biểu tình huyền tại đây một khắc, mày cũng hơi hơi nhăn lại chương 158 đêm đen phong cao trèo tường đêm thiên huyết dạ híp lại mắt thấy hướng kia cố kiệu phương hướng lại chỉ cảm thấy tới rồi tần phượng y, y một người hơi thở một người khác phảng phất người chết giống nhau không hề có sinh mệnh hơi thở dấu hiệu. Đại, đại ca, ta không có gây chuyện, là cái kia tiểu tử thối hắn trước đám đông nhìn chăm chú khi dễ ta, ngươi phải cho ta làm chủ, bằng không ta Phong Châu Đường Đường Tần gia tam tiểu thư mặt mũi muốn hướng nơi nào phong a? Ô ô. Cố Kiệu trong vòng truyền đến Tần Phượng ý gì không thuận theo không buông tha tiếng khóc, nàng lời nói vừa ra, bên đường rất nhiều đem toàn bộ quá trình xem ở trong mắt người, không khỏi trong mắt hiện lên một mảng kinh bỉ chi ý, bất quá từ nàng đối Cố Kiệu người trong ngữ khí có thể nghe ra Đối với cố kiệu trung nàng này đại ca, vẫn là có vài phần tôn kính cùng sợ hãi. Phong Châu Tần ra, thiên huyết dạ trong đầu tức khắc hiện lên một khắc trương tương đối so chi quyến rũ mặt, vừa nhớ tới nữ nhân này thân phận sau, thiên huyết dạ khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười, thật là không phải oan gia không gặp nhau đâu. Ngay từ đầu tổng cảm thấy nữ nhân này kiêu ngạo bộ dáng giống như đã từng quen biết, thì ra là thế, này kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân chính là năm đó tại nội viện là lúc. bị chính mình phế đi tần phượng làm kia mẫu con khỉ muội muội quả nhiên là một toa thân a liền làm người chán ghét điểm đều như vậy tương tự khu khu khu người nhà đầu này tuy rằng ta vẫn luôn ở hôn mê chính là không đại biểu ta không biết bên ngoài đều đã xảy ra chuyện gì đem quần áo phủ thêm khu khu đi cấp bên ngoài vài vị xin lỗi phảng phất suy yếu vô lực thanh âm từ cố kiệu trung lại lần nữa vang lên kia nam nhân thân thể dường như thật sự rất kém cỏi môi nói nói mấy câu liền thở hổn hển ho khan xem ra bệnh thật sự không nhẹ ta không cần đại ca ngươi luôn là bao dung nhị tỷ nàng thành phế vật lúc sau ngươi vẫn là như vậy bao dung nàng vì cái gì các ngươi mọi người đều vây quanh cái kia xỉu bắt quái chuyển đều không muốn xem một chút bao dung một chút ta tân phượng y lìa bởi vì cố kiệu trung kia nam tử nói tức khắc kích động lên ở nàng trong giọng nói nàng đối nàng nhị tỷ dường như có nồng đầm ghen ghét không tước đủ loại xung đột ý tưởng ngươi đứa nhỏ này ai khu khu cố kiệu trung kia tự phát ra một tiếng bất đắc di thở dài Theo sau hắn thanh âm lại lần nữa từ cố kiệu trung chuyển đến. Ba vị, tại hạ ta muội bị chiều hư, vô tình va chạm ba vị, tại hạ ở chỗ này cấp ba vị bồi cái không phải, còn thỉnh cấp tần mỗ một cái mặt mũi, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Thiên huyết dạ híp mắt nhìn kia cố kiệu, tại đây nam nhân nói lời nói nháy mắt, hắn hơi thở cũng đều không hề có để lộ ra tới, chính mình căn bản cảm ứng không đến, nhìn dáng vẻ hắn dai đừng khẳng định ở chính mình phía trên. Bất quá này nam tử thái độ nhưng thật ra thực sự làm chính mình kinh ngạc. Tần ra ra một đám đều là chút cao ngạo mắt cao hơn đỉnh con khỉ, không nghĩ tới cư nhiên cũng có giống hắn như vậy phân rõ phải trái người, vốn dĩ thiên huyết dạ liền vô tình sinh sự, nếu không phải này man bắt mẫu con khỉ nhị đại cố ý khiêu khích chính mình mấy người nói. Không dám, không dám, tại hạ cũng không ý mạo phạm vị này xinh đẹp như hoa tiểu thư, thật sự là tại hạ không quen nhìn kia thuộc về ta đại ca tiêu chí tính màu tím mặc ở một cái kiêu ngạo hương ngạnh mắt cao hơn đỉnh mẫu con khỉ trên người. cho nên tại hạ thật sự là tay ngứa thu tay lại không được mới có thể ra tay ngươi có thể không thấy quái tại hạ cũng cảm thấy thực vui mừng thiên huyết dạ trong lời nói tiện thể nhắn châm chọc ý vị mười phần một buổi nói chuyện làm đến ở đây đông đảo xem náo nhiệt người đều nhịn không được muốn nghẹn cười ra tới chính là ngại với kia tần gia cũng không phải cái dễ cho chủ đều sôi nổi nhịn xuống bất quá bọn họ đều rất là bội phục trước mắt này diện mạo tuyệt mỹ thiếu niên rõ ràng biết là phong châu tần gia Tư nhiên ở nhân gia túi đầu yếu thế khi còn như thế mỏng nhân gia mặt mũi, thật sự rất tỏ mò thiếu niên này đoàn người. Đến tột cùng là cái gì thân phận? Mà ở Thiên Huyết Dạ bên người huyền trong mắt lúc này cũng nhiễm một mặt ý cười, kia Đàm Thiên Tứ cũng ở một bên cố nén cười. Ha ha, tiểu huynh đệ có thể thông cảm tốt nhất. Khụ khụ khụ. Kia tại hạ trợ liền trước cáo từ mà mọi người đều cho rằng sẽ tức giận tần gia đại thiếu gia, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười đáp lại, cái này làm cho ở đây rất nhiều người đều rất là kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng có kịch vui để xem muốn khai chiến, không nghĩ tới này tần gia đại thiếu cư nhiên như thế có thể nhẫn. Mà làm đến mọi người càng vì kinh ngạc chính là, kia xảo quyệt ương ngạnh tần gia tam tiểu thư, lúc này ở cố kiệu trung cư nhiên một câu đều không có phát ra. Hảo tẩu không tiến thiên huyết dạ cười đối với cố kiệu phương hướng còn tới một câu vào lúc này có thể nói là tức chết người không đền mạng nói, ai kêu nàng tần gia sớm tại 7 năm trước liền cùng chính mình phạm thượng đâu. Tần Phượng Lam, chờ xem. Một ngày nào đó nàng Thiên Huyết Dạ sẽ hoàn toàn hủy hoại nàng, hủy hoại toàn bộ Tần gia, 7 năm trước nếu không phải bọn họ Tần gia trước tới quấy rối, kia không chừng mặt sau mẫu thân liền sẽ không. Thiên Huyết Dạ nhìn Tần gia đi xa đội ngũ, trong mắt xuyên thấu qua lạnh lẽo như hàn băng qua mang, cuối cùng ở Huyền kêu gọi hạ nàng mới đưa ánh mắt thu trở về. Đi thôi. Ân. Huyền ca ca, kia trong tiểu người thực lực như thế nào? Đi ở trên đường. Thiên huyết dạ càng muốn kia cô kiệu trung kia tần gia đại thiếu đoán không ra thực lực mày liền hơi nhíu lên. Thất tinh linh hoàng tả hữu, hắn hẳn là vận dụng cái gì bí pháp cường hành tu luyện, cho nên dẫn tới thân thể các hạng năng lực giảm xuống, nhưng là thực lực sắc có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tiến bộ vượt bậc, bất quá loại người này, thọ mệnh sẽ không vượt qua 30, phỏng trường hắn cũng không 2 năm có thể sống. Tư Huyền Đạm Mạc thanh âm có thể nghe ra, hắn rất là bài xích loại này vận dụng bí pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực tổn hại chính mình thân thể sự tình. Thiên huyết dạ cũng không có lại tiếp tục nói tiếp. Minh Huyền huynh đệ thực lực cùng kia Tần gia đại thiếu so sánh với ai càng tốt hơn. Ở một bên không có mở miệng Đàm Thiên Tứ lúc này đột nhiên hỏi, Thiên huyết dạ cũng tò mò nhìn về phía Huyền. Huyền vốn gì không nghĩ trả lời Đàm Thiên Tứ này nhàm chán vấn đề, chính là đương hắn nhìn đến Thiên huyết dạ kia có hưng thú ánh mắt, không khỏi thở dài nói, toàn lực một kích, hắn không phải là đối thủ của ta. Ai? Nguyên lai Minh Huyền huynh đệ lợi hại như vậy, kia chính là thất tinh linh hoàng cường giả. ở đại lục phía trên cũng coi như là số một đỉnh cấp cao thủ đàm thiên tứ nghe nói huyền nói không khỏi bội phục lên tuy rằng hắn tự thân vô pháp tu luyện huyễn lực cùng nội kình chính là đối với linh sư kiếm sư từ từ cấp chi gian thực lực khủng bố vượt qua hắn vẫn là rất rõ ràng đặc biệt là tới rồi linh vương đỉnh muốn vượt qua bình cảnh tới linh hoàng giai đường có người hết cả đời này đều vĩnh viễn dừng bước ở kia một tinh chi biệt mà tới rồi linh hoàng giai đường lúc sau mỗi một tinh tăng lên đều dị thường khó khăn tiến vào linh hoàng giai những người khác Có tu luyện một tinh cũng ít nhất có cái mấy chục tái. Thiên Huyết Dạ nhìn Huyền, nàng vẫn luôn đều biết Huyền thực lực vẫn luôn bị cái gì quy tắc vẫn là cấm áp chế, đơn giản là hắn là thuộc về một cái khác vị diện đại lục người, tuy rằng biết Huyền thân phận khẳng định không đơn giản, chính là Huyền không có chủ động nguyện ý nói cho chính mình phía trước, chính mình tuyệt không sẽ đi hỏi hắn. Ba người bóng dáng bởi vì hoàng hôn dư quang lôi ra thật dài đường cong, cùng Liên Can Tán khách chờ cùng nhau hướng về kia kiếm linh quốc phương hướng đi tới. mười mấy người đoàn xe chung Diện mạo diễm lệ nữ tử lúc này tức muốn hộp máu ngồi ở cố kiệu trung, trên mặt bởi vì phẫn nộ đều đã trứng hồng, mà ngồi ở nàng trước mặt một thân màu xám áo dài đầy mặt bệnh trạng màu da tái nhợt nam tử, trong tay lúc này cầm khăn tay không được ho khan nếu không phải hắn kia thoạt nhìn chỉ có 27-28 mặt, chỉ sợ ai đều sẽ cho rằng trước mắt người là một cái sắp sửa gỗ mục chập tối lao nhân. Khu khu khu. Nam tử nhìn đối diện nữ tử sắc mặt, không khỏi lắc lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên. tức khắc nàng kia đột nhiên dường như một hơi phun ra giống nhau thân thể nháy mắt cũng có thể động đại ca ngươi sao lại có thể như vậy ngươi như vậy chúng ta tần ra mặt mũi còn hướng nơi nào phóng Này nữ tử đúng là vừa mới bị thiên huyết dạ làm cho mọi người mặt nhục nhã một phen tần gia tam tiểu thư tần phượng y mà ngồi ở nàng đối diện này một thân màu xám quần áo bệnh trạng nam tử đúng là tần gia đại thiếu gia tần phượng thiếu Hô nháo ở nhà phụ thân mọi người đều bao dung ngươi chính là bên ngoài ngươi này nuông chiều ngang ngược tính tình sớm muộn gì sẽ đem ngươi mệnh cấp đưa rớt Tần phượng khiếu nói tức khắc làm Tần phượng y không cao hứng cố lấy cái quay hàm tự cho là đáng yêu đối với Tần phượng khiếu nói không phải có đại ca ở sao đại ca thực lực của ngươi ở trong nhà liền tính là phụ thân còn có trưởng lão bọn người không nhất định là đối thủ của ngươi cái kia tiểu tử thúi thực lực nhiều lắm chính là cái đại kiếm sư cấp bậc mà thôi khu khu khu đại kiếm sư giai những người khác ngươi một cái tam tinh linh quần còn không đối phó được Ta tần phượng khiếu nói thành công làm tần phượng y dìa y miệng, ngay sau đó nàng lại lại lần nữa mở miệng nói, vậy tính hắn là cái kiếm quần hoặc là kiếm vương cường giả thì thế nào, chỉ cần đại ca ngươi ra tay, nàng căn bản không phải đối thủ của ngươi. Tần phượng khiếu nhìn tần phượng y dìa bộ dáng không khỏi lắc lắc đầu, khu khu cụ, Ngươi nha, bọn họ bên trong có một người thực lực liền ta đều không thể nhìn thấu, liền tính là lấy ta cường lực một kích, chỉ sợ cùng hắn ta căng không đến một trăm hiệp, hơn nữa vẫn là ở người nọ không sử dụng huyện linh dưới tình huống. Cái gì? Sao có thể, đại ca ngươi tu luyện thiên, vẫn luôn biểu tình đạm mạc không gợn sóng che lại khăn tay tần phượng thiếu ở tần phượng y y những lời này còn không có nói xong phía trước đã bị hắn đột nhiên đột biến ánh mắt dò đến, lời nói cũng sinh sôi nuốt trở vào. Đại ca thực lực của ngươi ở thất tinh linh hoàng, bọn họ chung nơi nào có người sẽ là đối thủ của ngươi, không phải nhục nhã ta cái kia bạch y y tiểu tử thúi, cũng tuyệt đối không phải cái kia diện mạo tiểu bạch kiểm giống nhau văn nhược thư sinh, đó chính là... Tần Phượng uy rì lúc này trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, kia bị chính mình châm trọng cùng kia bạch y tiểu tử thúi ôm nhau đoạn tụ chi nhất, thực lực cư nhiên vượt qua đại ca. Thiên Lạp, kia chính mình mới vừa rồi không phải đem cổ hướng vết đao thượng tặng một hồi. Phần 124, bọn họ ba người kia đến tột cùng là cái gì lai lịch? Khu khu khu, vừa mới Tần Vũ đã đem tình báo nói cho ta, chỉ biết trong đó một cái là kiếm Linh Quốc nhà giàu số một đàm rượu văn duy nhất nhi tử đàm thiên tứ, còn lại hai người không có manh mối. khụ khụ khụ Đàm thiên tứ cái kia kiếm linh quốc duy nhất một cái linh võ không thể phế tài hắn đi nơi nào kết giao như vậy hai cường giả tần phượng y di trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc tới rồi kiếm linh quốc người tốt nhất thu liễm một chút nhìn thấy bọn họ tận lực không cần theo chân bọn họ phát sinh va chạm Kia bạch di thiếu niên đối với ngươi địch ý thực trọng nếu ngươi thua tại trong tay hắn tuyệt đối chỉ có một cái lộ có thể đi cô tần phượng y di nghe đến đó là lúc không khỏi nuốt một ngụm nước miếng khu khu khụ đó chính là chết tần phượng khiếu bị khăn tay che lại hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ ra trong ánh mắt để lộ ra một tia khủng bố hơi thở làm đến tần phượng y sợ hãi quay đầu đi chỗ khác hắn cái này đại ca tuy rằng mặt ngoài nhìn qua tính tình thập phần ôn hòa chính là nàng biết hắn cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy mà là lòng dạ sâu đậm ngay cả phụ thân cũng không dám quá mức quản thúc hắn mênh mông quần quận nhân mã ở trên quan đạo đi tới dần dần một cái khí thế rộng rãi cửa thành ở phương xa dần dần hiện ra hình dáng mà khoảng cách bọn họ rất xa mặt sau ba người còn ở phía sau chậm gì gì tiến lên rốt cuộc tới rồi màn đêm rơi xuống là lúc ba người mới xa xa thấy được thật lớn cửa thành cửa thành hai bên hai bài binh lính giữ nghiêm chính kiểm tra tiến vào cửa thành người nhìn những người đó trong tay thì mời không xong đàm thiên tứ nhìn cửa thành binh lính hành động không khỏi nhíu mày kinh hô một tiếng thiên huyết dạ quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn cũng dừng bước chân thấp giọng hỏi nói làm sao vậy lần này kiếm linh quốc tổ chức kiếm đồ cung thức vì không ra nhiễu loạn hướng khắp nơi chịu mời cường giả đã phát thư mời ở kiếm đồ cúng thức trong lúc mọi người cần thiết bằng vào thư mời mới có thể tiến vào kiếm linh quốc nội không có thiệp mời người giống nhau không cho phép tiến vào ngay cả ta ta phụ thân đại nhân cũng năm lần bảy lượt dặn dò ta nhất định phải mang hảo hắn gửi cho ta thư mời mà kia thư mời cũng ở nửa đường bị minh dạ huynh đệ bạo dứt xe ngựa phía trên thiên huyết dạ nghe xong đàm thiên tư nói nhũ như mày nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành nơi đó Mấy cái không có thiệp mời muốn mạnh mẽ tiến vào người, đều bị binh lính chế phục bắt đi. Huyền nhưng thật ra không sao cả, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, như cũ chỉ là kia giả cười tươi cười treo ở trên mặt, trong mắt lại một chút không cười ý, ở hắn cảm nhận chung, trừ bỏ thiên huyết Dạ sự tình, người khác cùng hắn không quan hệ. Thiên huyết Dạ tay trái nâng tay phải khủy tay, tay phải ngón trỏ ở huyệt thái dương phụ kiện nhẹ nhàng gõ, phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau. đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao dựng thẳng lên tường vây chung quanh không hề một bóng người là lúc một cái ý tưởng ở nàng trong đầu xuất hiện có biện pháp thiên huyết dạ ngón tay hướng về đàm thiên tứ cùng huyền nghéo một cái đàm thiên tứ nghi hoặc nhìn huyền liếc mắt một cái mà huyền chỉ là hướng về thiên huyết dạ phương hướng tới gần không hề có để ý tới đàm thiên tứ mà đàm thiên tứ chỉ phải xấu hổ quay đầu đi nhìn về phía thiên huyết dạ ai này minh huyền trong mắt dường như trừ bỏ hắn đệ đệ đã không có bất luận kẻ nào lạc chơi cho huynh này kiếm linh quốc binh lính đổi gác ngươi biết là bao lâu sao thiên huyết dạ đối với đàm thiên tứ hỏi nửa đêm giờ tí đúng giờ đổi gác đàm thiên tứ đối với thiên huyết dạ vấn đề nghi hoặc nửa phần ngay sau đó nhìn nàng nhìn về phía cửa thành bộ dáng lập tức bừng tỉnh đại ngộ minh dạ huynh đệ ngươi làm mớn đúng vậy tường thành chung quanh không có bất luận kẻ nào trông coi chờ đến nửa đêm giờ tí đổi gác là lúc chúng ta liền thừa cơ từ tường thành lật qua đi tiến vào bên trong thành lúc sau hết thể liền dễ làm nhiều không được kiếm linh quốc tường thành là vận dụng đặc thù hòn đá tảng đúc ra chỉ cần sử dụng bất luận cái gì huyễn lực hoặc là nội kình bay qua đi tường thành sẽ toàn thân phát ra hỏa giống nhau cực nóng hồng quang đến lúc đó liền sẽ khiến cho thành lâu binh lính chú ý đây cũng là kiếm linh quốc chỉ ở thành lâu cửa đóng quân binh lính mà tường thành chung quanh lại không có một bóng người nguyên nhân thiên huyết dạ nghe song đàm thiên tứ nói không khỏi kinh ngạc nửa phần không nghĩ tới này kiếm linh quốc tường thành cư nhiên như thế đặc thù bất quá ngay sau đó nàng trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười Kia này càng tốt làm, kiếm linh quốc người mã định không có người không mượn dùng huyễn lực hoặc là nội kình trời cao phi hành liền khẳng định quá không được tường thành, chúng ta đây liền trực tiếp dùng thể lực nhảy qua đi thì tốt rồi. A, nhảy qua đi. Minh dạ huynh đệ, ngươi cùng ta vui đùa cái gì vậy, này tường thành chính là có vài chục trượng cao, người sao có thể nhảy đến qua đi. Đàm thiên tứ nghe nói thiên huyết dạ nói đầy mặt không tin, chính mình tuy rằng không có huyễn lực hoặc là nội kình, chính là vài chục trượng cao tường thành. Liền tính bọn họ này đó người tập võ lại lợi hại, cũng không có khả năng dùng tự thân thể lực liền có thể lật qua đi. Ha ha, này ngươi liền không cần nhọc lòng, chúng ta liền tìm cái địa phương ngồi xuống, chậm rãi chờ giờ tí tiến đến đi. Thiên huyết dạ nói liền hướng về tường thành bên cạnh bùi cỏ đi đến, huyền tắc mỉm cười đi theo nàng phía sau, cuối cùng đàm thiên tứ cũng nhanh chóng theo đi lên. Giờ tí, đêm đen phong cao, treo tường vào thành đêm. Vất vả, nên chúng ta thượng cường, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. một đội đội ngay ngắn trật tự binh lính tiến lên thế ban ngày binh lính tiếp nhận giao tiếp đi đầu binh lính thuận tiện khó coi mà bọn họ cũng không biết chính là liền ở bọn họ nhẹ nhàng đổi gác đồng thời ba đạo nhân ảnh đã bất chi bất giác lược tới rồi tường thành dưới ngầm đầu nhìn này phảng phất cự vô bá giống nhau tường thành thiên huyết dạ cười cười đối với phục ma nhẫn một mặt trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng viên khôn tức khắc đàm thiên tứ liền nhìn đến một cái cả người dị thường thô tráng vạm vỡ lông tóc tràn đầy thô cùng nam tử xuất hiện ở chính mình trước mặt Lúc này chính biệt nữ lộng mặc ở chính mình trên người quần áo. Chủ nhân, nhân loại này quần áo bổn sơn người thật đúng là xuyên không thói quen, ngươi nói bổn sơn người có thể hay không không mặc. Trực tiếp cùng trước kia giống nhau trần chủi là được. Thiên huyết dạ trợn trắng mắt bất đắc dĩ nói, ngươi là không sao cả, chính là không ai muốn nhìn một cái mao vượn biến thành lạc má mao người loại buôn. Ai, thật không có biện pháp, chủ nhân, ngươi kêu bổn sơn người ra tới làm gì, có cái gì phân phó cứ việc nói. hai ngày này buồn sơn người ở phục ma bên trong đều mau buồn đã chết, rốt cuộc có thể ra tới hoạt động hạ xương ống chân, ta ra tới khi bảo bảo lão đại còn thực không cao hứng đâu. bảo bảo lão đại, thiên huyết giả nghe đến đó lại nhịn không được muốn trận trắng mắt, bảo bảo kia tiểu gác ma, cứ nhiên cho chính mình làm khởi bang phái tới, có thời gian nhất định đến hảo hảo giáo huấn một chút hắn. hắc hắc viên khôn ngây ngô cười vớt chính mình đầu, biết chính mình nói sai rồi lời nói, cái chán biên cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bảo bảo lão đại đã từng cùng chính mình nói qua, không cho phép ở chủ nhân trước mặt xưng hô hắn vì lão đại, xong rồi, lần này trở về khẳng định phải bị sửa chữa một đốn. Hảo, chúng ta muốn quá tường thành đi, thân thể của ngươi mạnh mẽ độ ở chúng ma thú chung là tốt nhất cũng là mạnh nhất, Ngươi có thể hay không đem chúng ta ba người mang theo nhảy lên qua đi. Thiên huyết dạ chỉ vào phía trên kia cao cao tường thành đối với viên cô nói, cái này thứ đồ hư nhi, chút lòng thành. Bồn Sơn người liền ngọa Long Sơn mạch núi lớn đều nhảy lên qua đâu, này tính thứ gì, chủ nhân ngươi chờ a. Viên khôn không tức nhìn kia ở trong mắt hắn phảng phất ngạch cửa giống nhau thấp tường thành, ngay sau đó đôi tay thành quyền, trong nháy mắt cơ bắp bùng nổ, toàn bộ diện mạo cũng ở phát sinh này biến hóa. Mà ở một bên đàm thiên tứ từ hắn xuất hiện đến bây giờ đột nhiên thân hình thu hóa, hai mắt đều trừng đến tròn tròn, tiết hầu chung còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. viên khôn không cần thiết nửa phần liền từ hình người biến thành thú tính trạng thái ti tan cự vượn bộ dáng chín thước cao hắn túi đầu đối với thiên huyết dạ gật gật đầu ngay sau đó ngồi xổm xuống thân mình thiên huyết dạ chuẩn bị xoay người bắt lấy đàm thiên tứ chính là huyền đã đi trước động thủ dẫn theo còn không có phản ứng lại đây đàm thiên tứ liền hướng về viên khôn vai trái vọt người bay đi thiên huyết dạ không sao cả vô vô tay ngay sau đó cũng nhảy lên viên khôn vai phải viên khôn hai vai nâng ba người tinh tinh mặt nhìn nhìn kia vài trục trượng cao thật lớn tường thành Một viên răng nanh vui cười từ thật dậy môi trung lộ ra, ngay sau đó viên khôn thân mình hơi hơi một ngồi xổm, một cái bay vút hướng về tưởng thành bay đi. A đột nhiên lên cao sợ hãi làm đến đàm thiên tứ không tự giác kêu to ra tiếng, chính là thanh âm chỉ ra một nửa liền ngạch nhưng mà ngăn, chỉ thấy huyền một trưởng bổ vào hắn cổ, hắn cả người liền dương miệng hôn mê bất tỉnh, thiên huyết dạ nhìn kia quay đầu hướng chính mình mỉm cười huyền, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, huyền ca ca đối những người khác, vẫn là trước sau như một bạo lực đâu. Thanh lâu binh lính ở kia đột nhiên vang lên lại đoạn rất thanh âm vang lên khi đều không khỏi tạm dừng xuống dưới nhìn về phía tư phương, chính là nghe xong nửa một lát cũng không có động tĩnh, ngay sau đó cho nhau lắc đầu nhìn nhìn, hẳn là ảo rất đi. Thông rất nhỏ tiếng vang ở thành lâu nội vang lên, viên khôn lúc này đã chấm đất, đem thiên huyết giả mấy người cũng thả xuống dưới, thiên huyết giả nhìn về phía khắp nơi, nơi này có mấy viên xanh biết che trời đại thụ, vừa vặn che đợi mấy người thân ảnh, hơn nữa nửa đêm vốn là không có bóng người. cũng không có người phát hiện bọn họ. Xem ra kiếm linh quốc người đối với bọn họ này có thể cảm ứng huyễn lực cùng nội kình tường thành có rất cao tự tin, cư nhiên tường thành biên thật sự một người đều không có phòng thủ. Tạ lạc, ngươi trở về đi, đến lúc đó ta sẽ lại kêu các ngươi. Thiên huyết giả vũ vũ viên khôn, ngay sau đó viên khôn thở dài cuối cùng hóa thành một đạo bóng dáng biến mất ở phục ma trong vòng. Đây là ta trên mặt đất tâm chỉ là thu phục thánh vương cấp ma thú, Titan tan cự vượng viên khôn, thực thô cùng thẳng tính gia hỏa. Thiên huyết dạ đối với huyền cười, phảng phất ở cùng hắn giải thích hắn không có tham dự mấy năm đã xảy ra cái gì giống nhau. Huyền ôn nhu nhìn nàng gật gật đầu sau đó nói, ta trừ bỏ vô cực cùng tiểu bệnh ngoại, mấy năm nay đều không có mặt khác ma thú cùng huyền linh. Thiên huyết dạ không khỏi cười cười, huyền này gần như báo bị ngự khí, nếu là dừng ở người khác trong hai, nghe tới khẳng định là một khác phiên hương vị, chính là đối với phương diện này thiếu một cây gân thiên huyết dạ, nàng chỉ là cảm thấy vui vẻ mà thôi, cũng không mặt khác ý tưởng huyền đem để ở trong tay đàm thiên tứ phóng tới trước mắt tay lại lần nữa ở hắn cổ thượng một chút à. đàm thiên tứ tức khắc xoắn đau đớn cổ tỉnh lại ai chúng ta vào được nhìn bốn phía quen thuộc cảnh vật đàm thiên tứ không khỏi gọi vào ngay sau đó khắp nơi nhìn nhìn hướng về thiên huyết giả hỏi kia e viên hầu không đúng vượn huynh đâu thiên huyết giả cười cười hắn là ta ma thú tiêu e viên khôn đưa chúng ta lại đây sau hắn đã trở lại nhận không gian đi hảo đi thôi nơi này còn muốn ngươi dẫn đường Chúng ta đến trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Đàm Thiên Tứ gật gật đầu, ngay sau đó nói, đi ta biệt trang, nơi đó ngày thường sẽ không có người đi, các người đi nơi đó cũng tương đối an toàn, sẽ không bị người phát hiện. Ân. Thiên huyết dạ gật gật đầu, ngay sau đó Đàm Thiên Tứ dẫn đường, ba người cùng nhau hướng về Đàm Thiên Tứ biệt trang nơi địa phương đi đến. Trước 159 muốn chết, đừng ô hế tay của ta. Ba người trải qua bên trong thành chủ yếu đại đạo sau. đàm thiên tứ mang theo bọn họ hai người chậm rãi đi hướng một cái tương đối tương đối hẻo lánh đường nhỏ đường xá chung đàm thiên tứ vì thiên huyết dạ hai người giải thích nói bởi vì ta từ nhỏ thể chất suy yếu cho nên yêu cầu phụ thân cho ta ở trong thành hẻo lánh liêu viên kiến một cái biệt trang nói là muốn tính dưỡng chỉ là ta không thích kia kiếm linh quốc đệ nhất nhà giàu số một dinh thự chung cái loại này hơi tiền vị hơi thở biệt trang bên trong chỉ có cùng bá cùng cùng thẩm hai cái lao nhân ở bên trong xử lý cũng thuận tiện chăm sóc ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đúng rồi Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ nhi tử hiện tại hẳn là cũng ở tại bên trong, bất quá không có việc gì, cùng bá người một nhà đều cũng không tệ lắm, tuy rằng tôn tử lạnh điểm, chính là bọn họ, đều là thiện lương nhân gia sẽ không đem các ngươi hành tung để lộ ra đi. Thiên huyết dạ nghe gật gật đầu, cái này đàm thiên tứ tuy rằng bệnh hưởng hưởng mềm mặt vô dụng, chính là làm người vẫn là không tội, ông trời thật là bất công, làm như vậy một người trời sinh linh võ không thể tu, trở thành một cái phế tài. Bất quá này cũng không có gì không tốt, có thể cho hắn rời xa thế gian phân tranh. Mà thiên huyết dạ lúc này không biết chính là, cũng đúng là như vậy cùng thế vô tranh đàm thiên tứ, cuối cùng vì một người vẫn là lâm vào này hết thể phân tranh bên trong, lại còn có suýt nữa chặt đứt tánh mạng của hắn, đương nhiên, đây là lời phía sau. Dần dần, ba người đi vào một mảnh thật lớn cây liếu lâm, đảo rũ mà xuống cảnh liều ở ban đêm trong gió từ từ phiêu khởi, thoạt nhìn rất là một phen mỹ lệ phong cảnh. Ở cây liếu trong rừng đi rồi nửa khắc liền tới tới rồi một cái thật lớn Sơn Trang trước, mặt trên khắc họa liếu viên biệt trang bốn cái chữ to, nói là biệt trang, chính là quy mô thật lớn cùng bình thường Sơn Trang không có gì khác nhau, nhìn đến này biệt trang, lại làm thiên huyết giả đột nhiên nhớ tới thiên vân Sơn Trang. Tưởng tượng đến thiên vân Sơn Trang nàng ngay sau đó nghĩ tới thiên bái huyền còn có thiên vân thành đám người, năm đó đại chiến là lúc, nàng vẫn luôn ở phòng trong vòng, cũng không biết bọn họ thế nào, chính là từ nàng cuối cùng nhìn đến hiện trường dấu vết tới xem. Nơi đó cũng không có bọn họ thi thể, hiển nhiên bọn họ hẳn là tránh được một kiếp, không biết mấy người bọn họ, hiện tại ở phương nào, quá đến thế nào. Phần 125 Cùng bá cùng thẩm, ta đã trở về. Thiên huyết dạ hồi ước suy nghĩ bị đàm thiên tứ gõ cửa thanh âm bừng tỉnh lại đây, ngay sau đó nàng cũng nhìn về phía kia nhắm chặt đại môn, qua không bao lâu, cửa phòng trong vòng chuyển đến chuyển đến người rồn dập đi tới thanh âm. lão nhân lời nói cũng ngay sau đó vang lên, lao bà tử, ngươi nghe được không, là thiếu ra thanh âm. Thiếu gia đã trở lại. ân ân, là thiếu gia không sai, thiếu gia đã trở lại hai cái giả mua lào ông cùng lao phụ thanh nhâm ở bên trong cánh cửa cao hứng vang lên. Đàm thiên tứ cười sau này đẩy, ngay sau đó, kéo kẹt môn mở ra, lộ ra chính là dẫn theo đèn dầu khoác hai kiện đạm bạc quần áo liền vội vàng lên hai vị lao nhân. Thiếu gia, thật là ngươi. Kia cùng thầm nhìn đến đàm thiên tứ sau, tràn ngập năm tháng dấu vết che kín nhăn trên mặt tràn đầy vui mừng chi ý, kia cùng bá trên mặt cũng tràn đầy vui sướng. Ơn. cung bá cung thẩm hai vị này là ta ở nơi khác kết bạn bằng hữu vị này chính là minh dạ vị này chính là minh huyền bọn họ là hai huynh đệ nga mời vào mời vào hai vị thiếu gia đều là chúng ta thiếu gia bằng hữu đó chính là khách quý mau mời tiến hai vị lão nhân vừa nghe đàm thiên tứ mang theo bằng hữu trở về tức khắc nhiệt tình tiếp đón thiên huyết dạ cùng huyền hai người thiên huyết dạ trên mặt cũng treo lên một mặt ý cười ở đàm thiên tứ dẫn dắt hạ tiến vào trang viên trong vòng thiếu gia các ngươi là đuổi đêm lộ đến sao thân thể của ngươi như thế nào ăn tiêu a ngươi cùng hai vị này thiếu ra chạy nhanh đi đại sảnh nghỉ ngơi ta cùng lão nhân đi cho ngươi chuẩn bị ấm dạ dày đồ ăn còn có nước tắm đi kia cùng bá cùng cùng thẩm nói làm liền làm căn bản không chấp nhận được thiên huyết dạ mấy người phản bác hai người đã vô cùng lo lắng đi bận rộn đi thiên huyết dạ cười nhìn về phía đàm thiên tư nói có cùng bá cùng cùng thẩm hai người chăm sóc ngươi ngươi cũng coi như là hạnh phúc ha ha, đúng vậy ta xem như cùng bá cùng thẩm nhìn lớn lên Bọn họ đối ta tựa như thân sinh hải tử giống nhau, bọn họ hải tử so với ta nhỏ 4 tuổi, năm nay vừa vặn 17, chỉ là này cũng thần gia hỏa đối với nhà có tiền hải tử có trời sinh địch, từ nhỏ cùng ta cũng không thân cận luôn hướng bên ngoài chạy, cùng bá cùng thẩm cũng hoa không ít tâm tư ở trên người hắn, chính là tiểu tử này cả ngày âm âm ú ra quán, cùng bá cùng thẩm căn bản quản không được hắn. Nga. Cùng bá cùng thẩm hải tử mới 17 tuổi. Lấy cùng bá cùng cùng thẩm tuổi tác kia không phải Ha ha ha thiên huyết dạ nói làm đến đàm thiên tứ cười ha hả cũng thần cũng không phải cùng bá cùng thẩm thân sinh nhi tử, mà là bọn họ từ bên ngoài nhận nuôi trở về. Ân. Thiên huyết dạ lúc này mới cảm thấy có lý, nếu là cùng bá cùng thẩm tuổi tác có một cái 17 tuổi tôn tử còn kém không nhiều lắm, nhi tử liền quá. Thiên huyết dạ cùng huyền ở đàm thiên tứ dẫn dắt xuống dưới đến một cái còn tính rộng mở thiên thính, mấy người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, cùng thẩm liền dẫn theo pha trà ngon hướng về mấy người đi tới. Cung thẩm. Thế Minh dạ cùng Minh huyền huynh đệ ở Tây Sương chuẩn bị một gian phòng cho khách, bọn họ về sau liền ở bên kia nghỉ ngơi. Đàm thiên tứ đối với cùng Thẩm nói, mà sau khi nói xong hắn hai mắt còn ái mội nhìn nhìn thiên huyết dạ cùng huyền hai người. Ân tốt, thiếu gia, không thành vấn đề, hai huynh đệ nên ngủ chung, cảm tình càng tốt, ha hả cùng Thẩm nghiêng về một phía trả một bên nói. Thiên huyết dạ nghe nói đàm thiên tứ nói không khỏi sừng sốt, ngay sau đó muốn mở miệng. Chính là vẫn luôn lạnh như băng không nói gì huyền lại so với chính mình sớm một bước nói chuyện, hai gian phòng. Ách! Đàm thiên tứ cùng cùng thẩm ở huyền nói vang lên sau đều không khỏi hoang mang nhìn về phía hắn, chẳng qua hai người ý nghĩ trong lòng hoàn toàn bất đồng mà thôi, cùng thẩm cho rằng bọn họ huynh đệ cảm tình thực hảo. Chính là huyền nói ra mấy chữ này sau, đột nhiên cho rằng huyền không thích chính mình đệ đệ giống nhau. Mà đàm thiên tứ còn lại là vô ngữ, chính mình hảo hảo cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, hắn cư nhiên dễ dàng như vậy liền bỏ lỡ Không khỏi thở dài lắc lắc đầu Cung thẩm cũng thần đi nơi nào Hắn vẫn là không có trở về trụ sao Đàm thiên tứ ngay sau đó đột nhiên hướng cùng Thẩm hỏi Mà kia cùng Thẩm, ở đàm thiên tứ nói xuất khẩu là không khỏi thở dài một hơi Kia hải tử ở thiếu ra đi rồi là trở về ở mấy ngày Vẫn là thường xuyên chạy ra đi Ngẫu nhiên sẽ trở về nhìn xem chúng ta hai vợ chồng già Ngoài miệng tuy rằng vẫn là trước kia như vậy không buông tha người Chính là lại vẫn là hỗ trợ chúng ta làm điểm việc Chính là hiện tại hắn không sai biệt lắm, có nửa tháng không có đã trở lại, thiếu ra ngươi đừng ngọc lòng, kia hài tử ra quán, cũng liền theo hắn đi. Ai? đam thiên tứ thở dài một hơi, thế gian việc thật là khó liệu, chính mình chỉ nghĩ muốn một phần thanh tĩnh nhật tử có thể cùng người nhà hòa hòa khí khí sinh hoạt ở bên nhau thì tốt rồi, chính là cố tình phụ thân nhất định phải chính mình từ thương tiếp nhận trong nhà mặt sự nghiệp, mà cũng thần, cùng bá cùng thẩm chỉ là hy vọng hắn an an phận phận đại ở nhà mặt, bồi bọn họ nhị lao có thể. chính là cũng thần cố tình lại là cái khát vọng rộng lớn, tính tình quật cường, cao ngạo biệt nữ người. Thiếu ra, lão nhân đã ở nấu nước, ta hiện tại mã sơn liền đi, quá nửa cái canh giờ liền có thể ăn khuya. Cung thẩm thực nhiệt tâm cùng đàm thiên tư nói, thiên huyết dạ nhìn bọn họ chi gian bầu không khí, không khỏi nhớ tới chính mình ở thiên thành thiên gia là lúc, đừng nói bình thường người hầu đối chính mình được không, ngay cả kia cái gọi là ông ngoại cùng cứu cứu đám người, ai, bất quá bọn họ đều không phải là chính mình thân sinh người nhà. Sẽ như vậy đối chính mình, ai, không nghĩ cũng thế, rốt cuộc đã qua đi. Nhìn cung thẩm dần dần đi xa già nua bóng dáng, thiên huyết dạ đem ánh mắt thu trở về, hiện tại quan trọng nhất sự là trước cứu ra tự nhiên, sau đó lại đem người bảo thủ sự tình làm thỏa đáng, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía uống trà đàm thiên tứ hỏi. Chơi cho huynh, không biết ngươi có hay không kiếm linh quốc kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, còn có kiếm đồ cung thức xác thực cử hành địa phương. Đàm thiên tứ nghe thiên huyết dạ yêu cầu, nghi hoặc nhữ như mày chính là vẫn là buông xuống trong tay chén trà chậm rãi nói, kiếm linh quốc kỹ càng tỉ mỉ bản đồ ta nơi này có, có thể cho ngươi, chỉ là kia kiếm đồ cúng thức xác thực cử hành địa điểm, kiếm linh quốc hoàng thất ở thiệp mời phía trên vẫn chưa công bố, mà là làm chịu mời mọi người ở 15 trăng tròn sáng sớm đi trước kiếm linh quốc hoàng gia kiếm chủng, sau đó bọn họ sẽ thống nhất mang theo mọi người đi trước kiếm đồ cúng, thức cử hành địa phương. Cư nhiên làm cho như vậy chu đáo chặt chẽ. Thiên huyết dạ nhân lại mì. huyền ca ca cùng chính mình đều không có ở chịu mời hàng ngũ trong vòng trời cho huynh thư mời cũng bị chính mình tính cả xe ngửa cùng nhau cấp tạc xem ra hiện tại sự tình khó giải quyết đàm thiên tứ nhìn thiên huyết dạ nhữ mày bộ dáng lại nghĩ tới ở đường xá chung nàng dường như cũng đối này kiếm đồ cúng thức đặc biệt quan tâm minh dạ huynh ngươi không phải là muốn đi kiếm đồ cúng thức đi thiên huyết dạ nhữ mày tự hỏi suy nghĩ bị đàm thiên tứ một câu kéo lại nhìn đàm thiên tứ từ một đường quan sát còn có hắn kia thanh triệt ngẫu nhiên hơi mang yêu thương ánh mắt Thiên huyết dạ biết hắn là một cái có thể tin người, ngay sau đó nhìn nhìn Huyền, quay đầu đem sự thật nói cho Đàm Thiên Tứ. Kia bị kiếm đồ cúng thức bị hiến tế người là ta đệ đệ, hắn mới 3 tuổi, lại bị bọn họ mạnh mẽ từ Bang Nguyên Chi xâm bắt được nơi này, chúng ta một đường trải qua xa đọa thành trấn đuổi tới nơi này, đều là vì có thể trước tiên tới kiếm linh quốc, vì cứu người làm chuẩn bị, 15 trang tròn, chúng ta chuẩn bị đoàn người. Đàm Thiên Tứ cầm chén trà ở Thiên huyết dạ nói vang lên, sau rơi xuống mặt đất phía trên phát ra thanh thúy tiếng vang. hắn đầy mặt kinh ngạc biểu tình giống to ra tiếng các ngươi từ xa đoạn thành trấn chạy tới chẳng lẽ các ngươi không biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm sao nếu là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ chẳng lẽ ta ở kia tiếp cận quan đạo đường nhỏ bên gặp được các ngươi các ngươi chính là mới từ xa đoạn thành trấn cái kia ăn thịt người không nhà xương địa phương đi ra thiên huyết dạ bị đàm thiên tứ giống to thanh âm sửng sốt ngay sau đó khỏe miệng giơ lên một mặt cười đàm thiên tứ quan tâm không phải bọn họ đi vào kiếm linh quốc ý đồ không phải bọn họ muốn đi kiếm đồ cúng thức thượng đoạt người mà là biết chính mình đám người từ xa đọa thành trấn trải qua sau thế chính mình lo lắng trong lòng hơi hơi hiện lên một mạt cảm động chính là ngay sau đó liền bị nàng áp xuống bất quá nhìn đàm thiên tứ kia phó không thể tin tưởng bộ dáng vẫn là không khỏi muốn cười xem ra hát đại ca bọn họ đem sa đọa thành trấn danh tiếng phát huy rất khá liền đàm thiên tứ này vân đạm phong khinh nhân vật cũng bình tĩnh không được trời cho huynh không cần lo lắng chúng ta vẫn chưa kinh động thành trấn người mà là trộm trực tiếp từ nơi đó trải qua, cho nên cũng một đường tường an không có việc gì. Thiên Huyết Dạ cũng không muốn đem Hắc Lão đại đám người trạng hương nói cho những người khác, cũng không phải nàng không tín nhiệm Đàm Thiên Tứ. Rốt cuộc Hắc Đại ca đám người hiện tại cũng tại tiến hành đại di chuyển, một khi bọn họ hành tung tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ nên đón không ít phiền thoái, cho nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Hô Đàm Thiên Tứ nghe nói nàng theo như lời nói phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó tiếp tục nói, còn hảo các ngươi vận khí tốt. Sa đoạ thành trấn đám người kia, tuy rằng kiếm linh quốc hoàng thất vẫn luôn muốn đưa bọn họ này cây châm nổ, chính là nhưng vẫn đều không có động thủ, chính là bởi vì bọn họ nhóm người này lãnh tụ là một cái linh hoàng đỉnh cường, giả, nếu là các ngươi cùng bọn họ giao thủ, kia thật đúng là giữ nhiều lãnh ít. Ha ha thiên huyết dạ nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó cùng huyền nhìn nhau liếc mắt một cái lắc lắc đầu, này đàm thiên tứ thật đúng là so với chính mình còn không có tâm nhãn, bất quá như vậy cũng hảo, biết quá nhiều, đôi hắn cũng không có chỗ tốt. các ngươi thật tính toán ở kiếm đồ cung thức tiến hành là lúc cứu người. Ân, người muốn cứu, thuật tiện đem hắn kia cái gì phá kiếm đồ cung thức cấp hoàn toàn hủy hoại. Thần kiếm không phải bọn họ như vậy đúc, giống bọn họ như vậy lợi dụng đường ngang ngọ tắt chế tạo ra tới thần kiếm vĩnh viễn cũng vô pháp cùng chân chính thần kiếm so sánh với. Thiên huyết giả giữa mày xuyên thấu qua một mạn thâm sắc, dám thương tổn nàng Thiên huyết giả người bên cạnh, như vậy hắn liền phải chuẩn bị trả giá tương ứng đại giới. Này kiếm linh quốc cũng là thời điểm thay đổi triều đại. Ai, cũng thần. Ngươi trường nào thì trở về. Thông. Mà đúng lúc này, cùng thẩm kinh dị thanh âm tính cả ngoài cửa buồn hoa đánh nát thanh âm chợt đồng thời vang lên. Huyền ánh mắt lạnh lùng, một cái nháy mắt lắc mình ra ngoài cửa, chảo một cái đã bắt được kia chuẩn bị xoay người đào tẩu người. Phanh Huyền lại lần nữa một cái lắc mình vào nhà nội, đem người nọ ném tới trên mặt đất. Thiên Huyết Dạ nhíu mày híp mắt xem kỹ trước mắt cái này chỉ có một tia nhỏ yếu nội kình trường một trương hoa hoa mặt thiếu niên. Từ hắn hơi thở xem, hắn cấp bậc. nhiều lắm chỉ là cái tam tinh kiếm sư mà thôi chính là hắn sao có thể ở huyền cái này linh hoàng cường giả cùng chính mình cái này linh sĩ đỉnh mỹ mắt ngầm lừa dối qua đi quy tức chi thuật cho nên chúng ta vẫn luôn đều không có phát hiện huyền nhìn ra thiên huyết giả nghi hoặc đi trước mở miệng trả lời nói mà kia ngồi ở thủ vị thượng đàm thiên tư Tắt thẳng khởi thân mình trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía kia diện mạo còn tính tuấn giật nam tử cũng thần là ngươi đàm thiên tứ phát ra âm thanh đồng thời Cùng thẩm cùng cùng bá đã từ bên ngoài vọt tiến vào, nhìn bị vứt trên mặt đất hoa hoa mặt thiếu niên, hai cái lao nhân càng là phát tới. Hai vị thiếu gia, thỉnh các ngươi tha thứ tiểu nhi vô lễ, hắn không phải cố ý, mặc kệ hắn nghe được cái gì hắn đều cảm thấy sẽ không nói đi ra ngoài. Chúng ta hai lão hướng các ngươi cùng thiếu gia bảo đảm. Hai vị lão nhân nhìn ra huyền cùng thiên huyết giả mắt thấy bất thiện quan mang, hai cái lao nhân bảo vệ kia miễn cưỡng ngồi dậy ngồi dậy một thân thanh ý, ý để thiếu niên. Các ngươi muốn đi sấm kiếm đồ cúng thức đúng hay không? mang lên ta ta có thể giúp các ngươi vội kia cũng thần nhìn thiên huyết dạ hai người trên mặt không hề sợ hãi ngược lại hướng ngược hướng bọn họ quát thiên huyết dạ kinh ngạc kinh ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia thú vị quang mang xem kỹ trước mắt cái này 17 tuổi thiếu niên cũng chính là đàm thiên tứ trong miệng theo như lời cùng bá cùng thẩm nhận nuôi hải tử cũng thần ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta giết ngươi rốt cuộc người chết miệng mới là nhất đáng tin cậy thiên huyết dạ nhìn kia cũng thần rõ ràng ở vào hạ phong lại thịnh khí lăng nhân bộ giáng thiên huyết dạ không khỏi muốn chọc chọc hắn nhuệ khí không khỏi trò đùa dai ước số lại ở trong lòng quay phá kia cũng thần ở thiên huyết dạ nói vang lên là lúc hiện lên một tia lạnh băng không tước ngay sau đó nói các ngươi sẽ không không có ta các ngươi đừng nghĩ muốn đi vào kia hoàng gia kiếm chủng càng đừng nói đi kiếm đồ cúng thức đoạt người cũng thần y miệng hai vị thiếu gia tiểu nhi từ nhỏ ra quán cho nên nói chuyện không có đúng mực cầu ngài xem ở thiếu gia mặt mũi thượng phóng hắn một con đường sống Thiên Huyết Dạ nói kia cũng thần không có để vào mắt, chính là hai vị lão nhân lại nghe vào trong lòng, bọn họ cũng đều biết lần này thiếu gia mang về tới hai vị Tuấn Mỹ vô song khách nhân, tuyệt đối đều không phải người dễ treo chọc. Ngươi liền như thế mã định chúng ta yêu cầu ngươi. Thiên Huyết Dạ hai mắt nhìn kia ngồi dưới đất bộ dạng chật vật thiếu niên, lúc này kia cũng thần ở Thiên Huyết Dạ nói vang lên sau lạnh lùng cười, ngay sau đó đối chính mình cha mẹ nâng chút nào không tức, ngược lại ánh mắt chán ghét đưa bọn họ đẩy ra. Tự hành đứng lên cao ngạo vô chính mình trên người cho bụi, hai vị lao nhân thần sắc ở cũng thần đẩy ra bọn họ thời điểm nháy mắt giảm đạm xuống dưới, toàn bộ thân hình ở một bên càng hiện dàn ua. Thiên huyết giả nguyên bản hài hước ánh mắt ở cũng thần làm ra này một loạt động tác sau, nháy mắt lạnh leo xuống dưới, mà kia cũng thần tựa hồ không hề có chú ý tới thiên huyết Dạ biểu tình biến hóa, như cũ lo chính mình nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, dù sao ta sống ở trên thế giới này cũng không có gì ý nghĩa. Các người này đó nhà có tiền công tử ca đều là một bộ sắc mặt, ghê tởm. Phần 126 Cũng thần lời nói còn không có nói xong, đột nhiên trong nháy mắt một đạo màu trắng bóng dáng như tia chớp vọt đến chính mình trước mắt, ngay sau đó chính mình hết hầu đã bị khấu ở người nọ trong tay. Thiên huyết giả một tay bắt lấy Cũng thần hầu cốt, hai mắt tản mát ra lánh lệ quang mang gắt gao nhìn chằm chằm Cũng thần, mà cùng bá cùng thẩm ở thiên huyết giả một tay đem Cũng thần bắt được trong tay lúc sau tức khắc vang lên một tiếng kinh hô. Đối với thiên huyết dạ phương hướng liền quỳ xuống. Vị thiếu gia này, cầu xin ngài xin thương xót buông tha cũng thần, hắn không hiểu chuyện, vô tình mạo phạm ngài, cầu ngài, lao bà tử cho ngài dập đầu cùng thẩm lúc này mặt già phía trên đã rơi lệ đầy mặt, nói đầu liền phải đi xuống khái đi xuống. Mà đứng ở một bên vẫn luôn nhìn huyền, vào lúc này hắn mới rốt cuộc có động tác, trường tụ nhẹ nhàng vung lên, cùng bá cùng cùng thẩm muốn khái đi xuống đầu lại phản phất bị một cổ lực lượng ngăn lại ở giống nhau như thế nào đều khái không đi xuống. Ngay sau đó thân mình càng là trong nháy mắt không chịu chính mình khống chế đứng lên. An an tĩnh tĩnh hãy chờ xem, các ngươi nhi tử sẽ không có việc gì. Cùng bá cùng cùng thẩm còn không có từ trước mắt phát sinh sự tình kinh ngạc trung tỉnh táo lại, đột nhiên một cái tràn ngập từ tính dễ nghe thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên, này càng làm cho đến hai vị lão nhân bị dọa đến lập tức đồng thời hôn mê bất tỉnh. Hôn đảng, ngươi đối bọn họ làm cái gì? kia bị thiên huyết giả chế trụ cổ cũng thần, ở nhìn đến huyền huy tay háo sau đó không lâu. hai vị lao nhân liền té xỉu trên mặt đất tức khắc hai mắt hung hăng trừng hướng huyền phương hướng thiên huyết dạ nhìn hắn như vậy bộ dáng khỏe miệng không khỏi một câu trong mắt lánh lệ chi khí cũng dần dần tiêu tán biết lo lắng cha mẹ còn không tính không cứu bất quá hiện tại không thể mềm lòng, nói trên tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm cũng thần thống khổ tiếng hô tức khắc từ khoang miệng trung gian nan phát ra ngươi cảm thấy lấy chúng ta thực lực yêu cầu ngươi dẫn đường trọng binh gác chúng ta đây liền một đám đạp bọn họ thi thể qua đi ngươi cảm thấy chúng ta làm không được sao thiên huyết dạ lúc này trong mắt cố ý đem vốn dị ánh mắt hiện lên kia cũng thần tận mắt nhìn thấy thiên huyết dạ trong mắt hiện lên màu đỏ tươi toàn thân không khỏi run rẩy như thấy được tử thần giống nhau thiên huyết dạ kia huyết tinh bộ dáng thực sự thật sự dọa tới rồi hắn hảo minh dạ huynh đệ ngươi đã dọa đến hắn liền thôi bỏ đi đồng dạng vẫn luôn ở một bên nhìn đàm thiên tứ từ lúc bắt đầu hắn liền biết thiên huyết dạ cũng không ý sát cũng thần chỉ là muốn chèn ép một chút hắn khí Đây cũng là Minh Huyền nói cho chính mình, cho nên từ lúc bắt đầu chính mình cũng không có ra tiếng. Không nghĩ tới này Minh Huyền cư nhiên như thế hiểu biết Minh Dạ liền hắn ý nghĩ trong lòng chỉ là nhìn hắn ánh mắt cùng động tác liền lập tức biết, hơn nữa làm ra phản ứng cùng hiệp trợ, bọn họ thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đâu. Thiên huyết dạ ở đàm thiên tứ thanh âm vang lên khi, trong mắt hồng quang đột nhiên thu liễm, con ngươi lại lần nữa biến thành bình thường bình thường màu đen, ngay sau đó một tay đem trong tay cũng thần ném xuống, vụ vô, vô tay. nếu cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa kia thiên huyết giả nói nơi này một đốn ngay sau đó xoay người trong mắt bắn ra một đạo sắc bén qua mang ngay sau đó nàng trong miệng nói ra nói làm đến cũng thần toàn thân đột nhiên chấn động cứng đờ ở tại chỗ nếu cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa vậy chính mình đi tìm chết chết phương pháp có rất nhiều loại ta tất yếu vì thành toàn ngươi lựa chọn ô huế tay của ta nói xong nàng biên đối với đàm thiên tứ phương hướng đi đến trời cho huynh thật là ngượng ngùng gần nhất liền đem ngươi nơi này biến thành như vậy bộ dáng đàm thiên tứ không sao cả vây vây tay nói tiểu tử này phản nghịch hơi thở quá nặng sắc thật nên giáo hấn một chút cùng bá cùng thẩm mấy năm nay cũng không thiếu vì hắn nhọc lòng thiên huyết dạ cười cười ngay sau đó nhìn nhìn trên mặt đất ké xịu cùng bá cùng cùng thẩm xem ra đêm nay ăn khuya liền không cần suy nghĩ người thiên huyết dạ lạnh lùng hướng đi kia còn ngốc lăng trên mặt đất cũng thần ngồi xổn xuống thân mình cùng hắn tề bình hai mắt hờ hững nhìn hắn nói chính mình cha mẹ chính mình phụ trách Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, không có bọn họ ngươi vĩnh viễn không có khả năng lớn như vậy. Phải biết rằng, có người muốn chính mình cha mẹ ở chính mình bên người cũng là một loại xa xỉ. Thiên huyết dạ chỉ vào té xỉu cùng bá Cung Thẩm, Nói xong lời này khi nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, mẫu thân mất tích. Cha từ nhỏ chính mình liền hắn trông như thế nào cũng không biết. Thiên luân chi nhạc dường như vẫn luôn đối nàng tới nói chính là loại xa xỉ. Nàng cung tử thiếu niên vừa rồi trong ánh mắt nhìn ra một loại sinh ra đã có sẵn ngạo khí. Chỉ là loại này cùng ngạo chi khí quá mức nồng hậu, làm đến hắn cả người trở nên có vài phần cậy khí mà kiêu, chỉ sợ hắn chân chính thân phận có làm hắn như thế ngạo khí, cho nên hắn mới có thể như vậy, Thiên huyết dạ cũng mới có mặt trên kia một phen lời nói. Thiên huyết dạ nói xong lúc sau liền không hề để ý tới Cung Thần, hướng về Đàm Thiên Tứ cùng Huyền Phương hướng gật gật đầu, ba người cùng nhau hướng về ngoài cửa đi đến, mà kia Cung Thần, ở Thiên huyết dạ nói xong câu nói kia lúc sau toàn bộ đầu đông xuống, hai mắt toàn là ảm đạm chi sắc. Như vậy phóng cùng bá cùng cùng thẩm trên mặt đất, thật sự không có việc gì sao. Đàm thiên tứ vẫn là không yên tâm, ở đi tới cửa phía trước hướng thiên huyết giả hỏi. Thiên huyết giả lắc lắc đầu nói, có một số việc, cần thiết muốn chính mình đi trải qua đã làm lúc sau, hắn mới có thể biết có chút đồ vật tầm quan trọng, không cần để ý đến hắn. Nói xong thiên huyết giả định bước ra ngoài cửa, lại bị đột nhiên truyền đến gào giống thanh ngừng bước chân. Người biết cái gì, người biết cái gì cũng thần đột nhiên phảng phất phát cùng giống nhau đối với ngoài cửa thiên huyết giả vọt lại đây Huyền theo bản năng liền vườn tay lại bị thiên huyết Dạ ngăn cản. Phanh thiên huyết Dạ tay trái nhẹ nhàng ngâm khởi, mắt gian toàn là thanh lanh chi sắc, mạnh mẽ nội kình từ tay nàng thượng phát ra, cách không một trưởng liền đem còn không có tới gần chính mình nửa thức trong vòng cũng thần nhanh đi ra ngoài, hung hăng màn đệnh ở trên mặt đất, ngay sau đó lại lạnh lẽo xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ha ha ha, các ngươi này đó có tiền công tử ca biết cái gì, sinh hoạt ở mẫu thân ôm ấp trung bình yên sinh hoạt ngoan bảo bảo biết cái gì. Ta từ nhỏ liền ở chính mình thân sinh cha mẹ bên người sinh hoạt đều là một loại xa xỉ. Tận mắt nhìn thấy chính mình cha mẹ bị kiếm linh quốc hoàng thất những cái đó cẩu tạp trùng trước mặt mọi người chém đầu. Ta còn muốn ở một bên làm bộ không có việc gì giống nhau cùng người khác cùng nhau hoan hô giết rất tốt. Ha ha ha, không có lực lượng cái gì đều làm không được, sự tình gì làm không được. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Thiên huyết dạ rời đi bước chân ở cũng thần giống gian này một phen lời nói sau tạm dừng xuống dưới. ngay sau đó cũng thần thanh âm bắt đầu bình tĩnh xuống dưới hắn trong miệng còn đang không ngừng phản phất lầm bầm lầu bầu ta chỉ là muốn báo thù chẳng sợ chỉ là đi theo các ngươi có thể sát một cái kiếm linh quốc hoàng thất cầu tạp chúng ta cũng vui vẻ báo thù đối với ta đời này đều là xa xỉ ta chỉ là cái kẻ hèn tam tinh kiếm sư ta có thể báo cái gì thủ chỉ cần có thể báo thù muốn ta này mệnh lại như thế nào bọn họ đái ta như thân sinh nhi tử ta lại làm sao không biết đâu chính là ta như vậy một cái sớm hay muộn sẽ chết vô pháp vì bọn họ tống trung nhi tử ta tình nguyện bọn họ cho rằng không có ta càng tốt cũng thần nói sau này đó qua đi trong mắt phảng phất giống như cho tàn giống nhau từ trên mặt đất đứng lên giết ta đi nếu không thể mang ta cùng đi vậy giết cũng thần ta tự còn không có nói ra bang vang dội bàn tay thanh ở toàn bộ thiên trong sảnh vang lên thiên huyết dạ hung hăng một cái tắt đánh vào hắn trên mặt đàm thiên tứ kinh ngạc cũng thần kinh ngạc huyền chỉ là ở ngoài cửa nhàn nhạt nhìn cũng thần toàn bộ đầu bị thiên huyết giả đánh đến ngoài hướng về phía một bên trong mắt tràn đầy tràn đầy không thể tin tưởng nước mắt cũng từ hốc mắt chung bất chi bất giác rất xuống dưới không có lực lượng vậy chính mình theo đuổi không có thực lực vậy chính mình đi đạt được muốn báo thủ, vậy dùng chính mình đôi tay đi thực tiễn đem khí giải đến hai cái từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn lao nhân trên người ngươi tính thứ gì ở chỗ này đối với chúng ta rít gào gào giống ngươi không cam lòng cùng khát vọng có ích lợi gì ngươi cho rằng toàn thế giới chỉ có ngươi một người không thể đại ở chính mình cha mẹ bên người sinh hoạt hạnh hạnh phúc phúc lớn lên ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có thâm cựu đại hận muốn báo muốn chết đúng không ta đây thành toàn ngươi thiên huyết dạ nói nơi này tay phải chứa đầy huyễn lực chuẩn bị một trưởng đối với cũng thần đỉnh đầu chuộc được đi ta muốn sống sót nhàn nhạt nho nhỏ thanh em đột nhiên từ cũng thần trong miệng bài trừ hắn gắt gao cắn chính mình hơi mỏng hồng hồng ngôi hốc mắt chung chất lỏng trong suốt càng tụ càng nhiều toàn bộ nhu nhược qua hoa mặt phía trên che kín nước mắt hắn đột nhiên ngẩng đầu bắt lấy thiên huyết dạ cổ áo giống to ra tiếng ta muốn sống sót ta muốn báo thủ sau đó hắn cả người hỏng mất giống nhau dựa vào chính mình bắt lấy thiên huyết dạ cổ áo trên tay trong miệng còn vẫn luôn không ngừng lặp lại nỉ non hai câu này lời nói đam thiên tứ kinh ngạc há miệng thở dốc loại này lời nói từ tính tình cao ngạo quật cường cũng thần trong miệng giống ra hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng hắn không khỏi bội phục nhìn nhìn thiên huyết dạ vậy sống sót thiên huyết dạ huy ở giữa không chung tay tạm dừng xuống dưới Ngay sau đó nàng ánh mắt thanh lánh nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn đại tam tuổi lại hoa lê dính hạt mưa nam nhân, hắn kỳ thật cùng trước kia chính mình rất giống, bị thù hận hướng hôn đầu góc, đầu chung chỉ có một ít thiên chân ý tưởng. Thế giới này là tàn khốc, nếu muốn báo thù muốn sống sót, vậy đến thông qua chính mình tay đi tranh thủ. Nói xong những lời này lúc sau, thiên huyết giả mới nhíu mày nhìn về phía cũng thần bắt lấy chính mình trước ngực quần áo cũng dường như dựa vào chính mình trước ngực bộ dáng, tức khác phản cảm muốn đem hắn đẩy ra. chính là có người so nàng tay chân càng mau, Phanh cũng thần cả người lại một lần bị đánh rất tới rồi trên mặt đất, chẳng qua lúc này đây ra tay người là vẫn luôn đứng ở cửa huyền, huyền tay phải chiếm hữu tính ôm chặt thiên huyết dạ thân mình, thần sắc quặn cuể nhìn nằm trên mặt đất không thể hiểu được hai mắt dưng dưng nhìn chính mình cũng thần, lại đụng vào nàng, chết thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn nhìn chính mình trên đỉnh đầu huyền kia tuấn giật lén ngạnh cụ hấu, ở hắn trong lòng ngực quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất cũng thần tiếp tục nói, cùng bá cùng cùng thẩm giao cho ngươi. Ban đêm gió mát, bọn họ còn như vậy nằm trên mặt đất sẽ sinh bệnh, cho ngươi một buổi tối thời gian, nghị kỹ ngày mai tới tìm ta, ta liền ở tây xương phòng cho khách, không có nghị kỹ hiểu không muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Thiên huyết dạ lược hạ này một câu lúc sau, huyền liền mang theo nàng đi ra ngoài, lưu lại cũng thần một người ngốc lăng tại chỗ, mà cũng thần ở thiên huyết dạ ba người rời khỏi sau, hai mắt nhìn về phía kia ngã trên mặt đất hai vị lao nhân, vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy... hai vị lao nhân thân hình cùng bộ dáng phảng phất so trước kia giản mua rất nhiều chống đỡ khởi đau đớn thân mình đứng lên cũng thần trong mắt thượng quá một kia kiên định quan mang ngay sau đó hắn liền khập khiễng đối với cùng bá cùng thẩm hai vị lao nhân bên cạnh đi đến chương 160 ai dám động hắn ta phế đi ai hôm sau nắng sớm khuynh sái mà xuống chiếu dọi đến khắp liều lâm phảng phất mạ lên một tầng mỏng kim giống nhau cực đại biệt việt trung an tĩnh không có một kia tiếng vang hồi lâu lúc sau kia tây sương nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra một thân hắc y tuyệt mỹ thiếu niên rối rối người hắn kia tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt lúc này như cũ treo hơi mỏng đỏ ửng trong mắt lười biếng phảng phất còn không có ngủ ngon giống nhau thiếu niên đúng là một đêm ngủ ngon thiên huyết dạ dỗi người nàng đang muốn đạp bộ ra cửa chính là quỷ gối trước cửa người lại chặn nàng đường đi nhìn trước mắt này có một trương tính trẻ con chưa thoát hoa hoa mặt thiếu niên thiên huyết dạ khỏe miệng không khỏi một câu chính là ngay sau đó liền bị nàng giấu đi đang lúc nàng dục đem trước mắt người đương ẩn hình giống nhau đi ra ngoài khi Tiếp cắn răng phảng phất tẩn nhẫn nửa ngày thiếu niên rốt cuộc mở miệng câu ngai thu ta vì đồ đệ cũng thần nói xong câu đó lúc sau đầy mặt đỏ bừng túi đầu phảng phất này ngắn ngủn sau cái tự dùng hết hắn sở hữu sức lực giống nhau thiên huyết dạ dừng lại bước chân nàng trong mắt lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc thu ngươi vì đồ đệ ngươi vui đùa cái gì vậy chính mình tối hôm qua nói như vậy một phen lời nói là làm hắn hảo hảo nghĩ kỹ không phải làm hắn ngày hôm sau sáng sớm quỳ gối chính mình trước cửa muốn bái chính mình vi sư Ta là nghiêm túc, cầu ngài thu ta vì đồ đệ, vì báo thủ, ta chỉ có thể cầu ngài trợ giúp ta, nếu ngươi không giúp ta ta đây. Ta đây? Vậy ngươi liền thế nào? Thiên huyết dạ biểu tình hờ hứng quay đầu nhìn về phía kia đồng dạng quỷ chuyển qua tới cung thần, cung thần tại đây một khắc đột nhiên ngầm đầu, hắn kia hoa hoa trên mặt nhiễm một tia đỏ ửng, màu trắng trong suốt trong mắt hắn đỏ quanh. Ta đây liền thật sự đi tìm chết. Thiên huyết dạ ở cung thần nói ra những lời này là lúc khỏe mắt hiện lên một mặt trâm trọc chi ý. mà đúng lúc này cách vách cửa phòng đẩy mở ra huyền thanh lanh từ bên trong đi ra thiên huyết dạ nhìn xem huyền hướng hắn gật gật đầu ngay sau đó quay đầu nhìn về phía kia quỳ trên mặt đất cũng thần nói vậy ngươi liền đi tìm chết đi tiền đề là nếu ngươi dám nói thiên huyết dạ tràn ngập khiêu khích nói xong lúc sau liền cùng huyền cùng nhau hướng về bên ngoài không chút do dự đi rồi đi mà cũng thần hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này cả người sững sờ ở tại chỗ nhìn thiên huyết dạ cùng huyền bóng dáng coụt nhục nước mắt ở hắn hốc mắt trung đảo quanh, ngay sau đó nước mắt toàn bộ từ hắn hốc mắt trung trào dâng mà ra, hắn đặt ở trên đùi đôi tay đột nhiên túm chặt quần, hỏng mất thanh âm từ hắn huyết hầu trung hướng về phía Thiên Huyết Dạ rời đi bóng dáng giống ra ngươi đừng cho là ta thật không dám chết. Phần 127. Cũng thần giống ra những lời này lúc sau, Thiên Huyết Dạ bước chân như cũ không có tạm dừng, nhìn bộ dáng này Thiên Huyết Dạ, hắn cắn răng đột nhiên từ trong lòng móc ra một phen như sớm đã chuẩn bị tốt truy thủ, nhìn nhìn, kia sắc bén truy thủ lại nhìn nhìn kia không hề có quay đầu lại dấu hiệu thiên huyết dạ cắn răng một cái mắt một bế trùy thủ đối với chính mình bụng không lưu tình chút nào đâm đi xuống đương trùy thủ rơi xuống đất thanh âm ở một trận sắc bén kinh khí cách trở hạ vang lên cũng thần nhắm chặt mắt chờ kia đau đớn đánh úp lại chính là nửa ngày hắn cảm giác chính mình không có bất luận cái gì phản ứng ngay sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt chỉ thấy nguyên bản hẳn là đi xa thiên huyết dạ hàm chứa cười đứng ở hắn trước mặt mà huyền tắc đứng ở sân cửa nhìn bọn họ bên này cũng thần nhìn trên mặt đất kia nguyên bản hẳn là đã đâm vào chính mình bụng sắc bén truy thủ treo vết rách mặt không khỏi kinh ngạc dơ lên nhìn về phía thiên huyết dạ có chết dũng khí kia chứng minh ngươi có tuyệt đối giác ngộ báo thủ chi lộ không dễ đi huống chi đối tượng là so ngươi cường đại ngàn vạn lần kiếm linh quốc toàn bộ hoàng thất muốn báo thù ngươi liền phải làm tốt tùy thời đều sẽ chết đi chuẩn bị hơn nữa chính mình cũng không cần nhẹ giọng sinh tử cũng thần ngơ ngẩn nghe thiên huyết dạ trong miệng lời nói kia hoa hoa mặt phía trên hai chỉ ngập nước mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ thiên huyết dạ ngồi xổm xuống thân mình nhìn về phía hắn nói ta có quá nhiều chuyện quan trọng phải đợi ta đi làm cho nên không có thời gian lãng phí ở ngươi trên người hơn nữa kiếm thuật ta càng không thể giáo ngươi trừ phi trừ phi cái gì chỉ cần ngươi đáp ứng thu ta vì đồ đệ điều kiện gì ta đều đáp ứng chẳng sợ ngươi muốn ta mệnh cũng thần kích động bộ dáng làm đến thiên huyết dạ không khỏi bất đắc gì lắc lắc đầu ta cùng ngươi đã nói không cần nhẹ giọng sinh tử huống hồ ngươi mệnh với ta mà nói không đáng một đồng ta muốn hắn làm gì thiên huyết dạ nói làm đến cũng thần kế tiếp nói nghẹn ngào ở hết hầu trung nước mắt phảng phất lại ở hốc mắt trung tụ tập thiên huyết dạ nhìn nàng này phiên bộ dáng không khỏi đau đầu kiếm thuật ta thật sự không có biện pháp giáo ngươi bất quá ta có thể đáp ứng mang ngươi đi kiếm đồ công thức là ngươi chính tay đâm kiếm linh quốc bộ phận hoàng thất cũng bảo đảm ngươi tánh mạng an toàn tiền đề là ngươi cần thiết lấy mệnh lệnh của ta cầm đầu nếu không ngươi mất đi tính mạng cũng không tính ta minh dạ không tin thủ hứa hẹn thiên huyết dạ nói xong chính là cũng thần con ngươi như cũ ảm đạm không ánh sáng thiên huyết dạ lắc lắc đầu đứng lên ở xoay người trong nháy mắt kia dùng chỉ chính mình có thể nghe được nói lẩm bẩm ai nếu ngươi họ hách liên nói kia hết thể đều dễ làm phượng huyết diệt thiên quyết uy lực thiên huyết dạ chính mình lại rõ ràng bất quá người bảo thủ kia ngàn năm trước quét ngang đại lục vô địch kiếm pháp đã từng dặn dò quá chính mình phi hách liên ra trực hệ con cháu không thể truyền hắn sẽ chuyển cho chính mình đã là cái ngoại lệ, có vượng huyết diệt thiên quyết, kiếm sư chi gian vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Mà chính mình hiện giờ kiếm sư cấp bậc không có chân chính tìm người thử qua thủy, bất quá dựa theo chính mình nội kình dư thừa cường độ, chỉ sợ đã ở kiếm hoàng giai đừng trở lên, sử dụng vượng huyết diệt thiên quyết sau, kia thực lực chính mình càng không thể phòng chừng, rốt cuộc trên mặt đất tâm là lúc, chính mình toàn lực một kích vượng huyết diệt thiên cuối cùng nhất thức, liền người bảo thủ kia kiếm tôn đỉnh người kế tiếp đều rất là cố hết sức. Đi thôi. nên ăn cơm ăn xong rồi chúng ta còn muốn tới trong thành đi nếu ngươi muốn cùng nhau tới nói thiên huyết dạ đi rồi hai bước đột nhiên dừng lại mà kia trong mắt còn hàm chứa ảm đạm thần sắc cũng thần ở thiên huyết dạ những lời này vang lên là lúc trên mặt nháy mắt treo đầy sáng giỏi, đem thủy thủ nhặt đứng lên nhanh chóng đối với thiên huyết dạ rời đi phương hướng đuổi theo bàn ăn trong bữa tiệc mọi người đều không có nói chuyện chỉ có cùng bá cùng thẩm hai người lúc này vui vẻ không ngừng vì kia cúi đầu liều mạng lùa cơm thiếu niên trong chén kẹp đồ ăn thân nhi tới ha ha cái này ngươi yêu nhất muối tô gà, còn có cái này cá cũng không tồi, còn có. Cũng thần cao mày nhìn chính mình đôi khởi như tiểu núi cao chén, đương hắn quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ, huyền, còn có đàm thiên tứ ba ngày phương hướng khi, huyền còn hảo, chỉ là yêu nhã ăn chính mình trong chén cơm, mà thiên huyết dạ cùng đàm thiên tứ hai người phóng ra lại đây treo ghẹo ánh mắt, làm đến hắn hoa hoa mặt soát lập tức, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hảo, ta chính mình có thể kẹp, không cần lại gấp. Nhị lão bận rộn chiếc đua ở cũng thần hơi tức giận nói vang lên khi không khỏi đốn ở giữa không trung. Hai vị lão nhân đôi mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, cũng thần nhìn bọn họ bộ dáng biết bọn họ lại hiểu lầm chính mình ý tứ, không tốt với biểu đạt cũng cũng không giải thích hắn. nhìn nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối với nhị lão biệt liễu mở miệng nói có khách nhân ở. Nhị lão lúc này càng là sửng sốt, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình kia từ nhỏ dưỡng đến đại té ngã quật nhưu giống nhau nhi tử, cư nhiên cũng học xong giải thích. nhiệt lệ phảng phất trong nháy mắt tràn đầy cùng thầm hốc mắt cũng thần nhìn chỉ là chính mình một câu liền cảm động thành như vậy nhị lao hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi phía chính mình trước kia rốt cuộc đối hai vị này lao nhân làm chút cái gì đam thiên tứ nhìn nhìn cũng thần một nhà ba người bầu không khí không khỏi vui mừng gật gật đầu ngay sau đó lấy một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ cảm giác được hắn đầu tới ánh mắt tức khác cảm thấy một trận biến yếu, chính mình thật đúng là không thói quen người khác dùng loại này ánh mắt xem chính mình đừng nhìn ta cùng ta không quan hệ thiên huyết dạ một câu làm đến đàm thiên tứ khỏe miệng biên ý cười càng đậm mà một con có lãnh ngạnh góc độ huyền khỏe miệng cũng trong nháy mắt tại đây một khắc không dấu vết mềm hóa hắn đêm nhi trợ giúp người vẫn là như vậy mạnh miệng đâu đúng rồi minh dạ huynh đệ hôm nay tới rồi bên trong thành người có tính toán gì không sau khi ăn xong đàm thiên tứ cùng thiên huyết dạ huyền cùng với cung thần cùng nhau ở nhà ăn uống trà, biết thiên huyết dạ hôm nay muốn đi bên trong thành cho nên hắn đặc biệt hỏi Quen thuộc hạ kiếm linh quốc bên trong thành địa hình, thuận tiện hỏi thăm một chút về kiếm đồ cúng thức sự tỉnh Nga, đúng rồi, trời cho huynh, không biết lấy ngươi chi lực, ngươi có thể hay không ở kiếm linh quốc nội giúp ta bí mật tìm một chút người. Thiên huyết dạ nói nơi này đột nhiên nhớ tới cái gì, có lẽ đảm thiên tứ có thể trợ giúp chính mình. Minh dạ huynh đệ còn cùng ta khách khí cái gì, cứ nói đừng ngại đảm thiên tứ cười cười, không hỏi là tìm người nào liền sảng khoái trực tiếp ứng thừa nói. người này... hoặc là nói này nhóm người thân phận ở kiếm linh quốc tương đối đặc thủ, cho nên chỉ có thể bí mật ở ngầm tiến hành thiên huyết dạ nhữ như mày người bảo thủ sự tình hiện tại cũng bắt đầu tiến hành đi rốt cuộc chính mình cần thiết mau chóng thu phục kiếm linh quốc sở hữu sự đi trước tuyết sơn tìm được ông ngoại làm rõ ràng mẫu thân năm đó sở hữu sự tình sau như vậy tìm mẫu thân còn có cha sự cũng có thể càng có bảo đảm ân ta có thể tìm được phong ảnh lâu người bọn họ tình báo ở kiếm linh quốc là nhanh nhất nhất bí ẩn cũng là tốt nhất Rốt cuộc chỉ cần có tiền, chuyện gì đều dễ làm. Đàm Thiên Tứ nói làm đến Thiên Huyết Dạ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nói, tiền không là vấn đề, bọn họ muốn nhiều ít ta bên này đều có thể cấp, chỉ là cần thiết muốn bảo mật, ta không nghĩ ở người không có tìm được phía trước, liền cho chính mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Ân, đây là khẳng định, Phong Ảnh lâu cũng là làm buôn bán, khách nhân điều tra sự tình đều sẽ tử thủ sẽ không để lộ ra đi, điểm này Minh Dạ huynh có thể phương tâm. Thiên Huyết Dạ nghe xong gật gật đầu. Ngay sau đó hít một hơi mở miệng nói, "Ta muốn ngươi giúp ta tìm người, chính là ngàn năm trước bị Kiếm Linh Quốc hủy diệt hách liên quốc hoàng thất trực hệ con cháu, hách liên gia tộc hiện tại chính thống người thừa kế." "Cái gì?" Thiên huyết dạ vừa thốt lên xong, phảng phất một cái sấm sét ở đàm thiên tứ cùng cũng thần trong lòng nổ vang, hai người trên mặt đều che kín đồng dạng kinh ngạc biểu tình, cũng đồng thời kinh ngạc giống ra tiếng. Thiên huyết dạ nhìn hai người kia quá mức hoa trương phản ứng, không khỏi khụ khụ giọng nói tiếp tục nói. Ta biết bọn họ thân phận ở kiếm linh quốc tương đối mẫn cảm, mà hiện giờ cũng không biết bọn họ đến tuột cùng còn có hay không người tồn tại đến bây giờ, nếu thật sự không được. Minh dạ huynh đệ, ngươi tìm hách liên gia tộc người làm cái gì? Đàm thiên tứ như mày, phảng phất này thật là một cái so với kia kiếm đồ cúng thức càng vì làm hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình, mà cũng thần ở kinh dị qua đi tắc thần sắc bất định ngồi ở tại chỗ, không rên một tiếng. Chịu người gửi gắm chung người việc, ta cần thiết tìm được hách liên gia tộc người. nếu trời cho huynh cảm thấy khó xử nói minh dạ cũng không miễn cưỡng rốt cuộc này một không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến người đảm gia toàn bộ gia tộc Liên tính lúc này đàm thiên tứ cự tuyệt thiên huyết dạ cũng sẽ không trách hắn rốt cuộc hách liên gia tộc người nếu hiện tại tồn tại kia ở kiếm linh quốc thân phận cũng là dị thường mẫn cảm rốt cuộc tiền triều cô nhi nếu làm đến kiếm linh quốc hoàng thất biết kia khẳng định là muốn nổ cỏ tận gốc đối với bao che bọn họ người khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha đàm thiên tứ cao mày nửa ngày đều không có ngôn ngữ Hắn hai mắt thỉnh thoảng chuyển qua Thiên Huyết Dạ trên người phảng phất ở tìm hiểu cái gì giống nhau, hồi lâu lúc sau hắn mới thở dài một hơi mở miệng nói, Hào đi, Minh Dạ huynh, chuyện này ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, nhưng là ngươi bảo đảm sẽ không làm chuyện này là ngoại giới biết, cùng đàm gia có bất luận cái gì quan hệ, hảo sao?" "Ân, đây là khẳng định." Thiên Huyết Dạ thấy được Đàm Thiên Tứ cư nhiên đáp ứng, trong lòng không khỏi hiện lên một mạt cảm động, chỉ là Đàm Thiên Tứ cùng cũng thần kia trong lúc không bình thường biểu tình, lại khác ở nàng trong lòng. Hảo, trời cho huynh, ta cùng huyền ca ca còn có cung thần hiện tại muốn đi trong thành, phỏng chừng nhất muộn lúc chạm vạng sẽ trở về. Thiên huyết dạ đứng lên hướng đàm thiên tứ ôm ôm quyền nói, vẫn luôn không có động tác huyền cũng tại đây một khắc đi theo nàng đứng lên. Trâm đã, thiên huyết dạ hai người đang muốn xoay người ra ngoài cửa, lại bị đàm thiên tứ đột nhiên gọi lại, thiên huyết dạ nghi hoặc hồi qua đầu, trời cho huynh, còn có chuyện gì? Minh dạ huynh, muốn ở kiếm linh thành không có phiền toái hành tẩu. ngươi tốt nhất là đi trước kiếm sư công hội giám định hạ kiếm sư cấp bậc sau đó làm cho bọn họ ban phát cho ngươi có kiếm sư thân phận tượng trưng huy chương đây cũng là vinh dự cùng thân phận tượng trưng chỉ cần có cái này cấp bậc huy chương như vậy ngươi ở kiếm linh thành trong vòng hành tẩu xuất nhập đấu giá hội các kiếm sư phân hội thậm chí đại lục phía trên đều sẽ dễ dàng rất nhiều nga thiên huyết dạ vốn dĩ liền không phải thực để ý danh lợi mấy thứ này nhưng là nghe nói này kiếm sư huy chương cư nhiên giống như giấy thông hành tác dụng hai mắt không khỏi sáng ngời, ngay sau đó gật gật đầu. Lại lần nữa hướng đàm thiên Tứ ôm ôm quyền, thiên huyết dạ cùng huyền trước một bước đi ra ngoài, mà cũng thần ở theo sau là lúc, ý vị thâm trường nhìn nhìn đàm thiên Tứ, theo sau đuổi theo thiên huyết dạ hai người bước chân theo đi lên. Phồn hoa náo nhiệt kiếm linh trong thành, khắp nơi đều là người bán rong hô to giao hàng thành, thiên huyết dạ mấy người mục đích địa minh xác, đi trước đi thành trung tâm kiếm sư tổng công đoàn thí nghiệm song kiếm sư cấp bậc. sau đó lại từ cũng thần dẫn dắt bọn họ đi quen thuộc kiếm linh bên trong thành khắp nơi đi ở to rộng trong thành chủ nói phía trên nơi nơi đều là người đến người đi đám đông cũng thần giống như một cái cá chạch giống nhau ở trong đám người xuyên qua vì thiên huyết dạ hai người dẫn đường dựa vào thiên huyết dạ cùng huyền hai người khinh thân công phu ở chen trúc trong đám đông cũng đúng vân nước chảy hành tẩu phía trước lập tức kiếm sư công hội liền đến vẫn luôn ở phía trước dẫn đường cũng thần đột nhiên lẻn đến thiên huyết dạ bên người vì thiên huyết dạ chỉ vào lộ Thiên huyết giả gật gật đầu, ngay sau đó ba người bước chân cũng chậm rãi thả chậm xuống dưới. Đi rồi không bao lâu, cái cỏ ồn ảo thanh âm từ trước mặt chuyển đến, chỉ thấy kia phía trước vây đầy rất nhiều vây xem con chúng, đùa giỡn cùng mắng thanh âm cũng từ giữa chuyển đến. Hừ, bản công tử nói chính là sự thật, đồng diệt thần kia nạo loại, chỉ bằng hắn một cái tam tinh kiếm sư, cũng có tư cách mơ ước chúng ta kiếm sư công hội thu tiểu sư muội. Hắn nằm mơ đi thôi. đã chết kiếp sau cũng không tới phiên hắn cái kẻ bất lực một đạo khiêu khích không tức thanh âm từ kia bên trong truyền đến ngay sau đó lượng đạo không cam lòng phẫn nộ thanh âm cũng vang lên nguyên bình tuấn ngươi cái hỗn đảng không được ngươi vũ nhục chúng ta lao đại chúng ta liều mạng với ngươi chúng ta liều mạng với ngươi mà nơi xa cũng thần ở nghe được kia làm hắn quen thuộc vài đạo thanh âm khi hoa hoa mặt phía trên che kín phẫn nộ biểu tình hắn đã bất chấp phía sau thiên huyết giả hai người liều mạng liền hướng đám người phương hướng chạy tới. liên tiếp lột ra đám người hướng bên trong lao lực toàn mà thiên huyết giả nhìn đồng diệp thần bóng dáng khỏe miệng không khỏi gợi lên một mạt hứng thú ngay sau đó hướng về huyền nói huyền ca ca chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt xem tiểu tử này lao đại mị lực đến tột cùng có bao nhiêu đại huyền sùng nịch đối với thiên huyết dạ cười chỉ cần nàng nguyện ý chỉ cần nàng thích bất luận cái gì sự tình hắn đều nguyện ý đại ở nàng bên cạnh bồi nàng cùng nhau làm hai người nhìn nhau cười lúc sau không chút hoang mang hướng về trong đám người đi đến Nguyên bình tuấn ngươi cái vương bắt đản đồng diệt thần lột ra đám người sau nhìn đến chính là hai cái toàn thân che kín kiếm thương, mặt sưng vụ thanh một khối tím một khối đã thấy không rõ lắm diện mạo hai người, hắn ngồi xổm xuống thân mình đem hai người đỡ lên, trong mắt tràn đầy ấy náy chi ý. Thật tốt quá, lao đại ngươi đã đến rồi, đại Ngưu lao đại tới liền không có việc gì, ha hả kia thân hình thiên gầy thiếu niên mặt đã sưng cùng cái đầu heo giống nhau, phồng lên một cái đại bao bên miệng, ở nhìn đến đồng diệt thần lúc sau. Liền tính là đau đớn cũng bức lên một cái tứ bất tượng tươi cười. Phần 128 Điều đại, ngưu tươi A, ha hả A một bên thân hình tương đối mập mạp bị thân hình gầy ốm thiếu niên gọi là đại ngưu thiếu niên, lúc này trong miệng đã phát không ra bình thường thanh âm, cùng với hắn nói chuyện, một đám bạn tơ máu nước miếng phao từ hắn trong miệng không ngừng phun ra. Nha, này không phải chúng ta cùng đại phế tại sao? Ngươi còn có gan tới chúng ta công hội A. Bản công tử không phải sớm đã cảnh cáo ngươi. không cần gần chút nữa ta kiếm sư công hội sao hậu quả là cái gì ngươi biết đi kia diện mạo bình thường giống như nhị thế tổ giống nhau hoa phục thiếu niên lúc này có loại cầm một phen mạ vàng trường kiếm trong ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét cùng ngoan độc nhìn ôm kia trên mặt đất hai cái phảng phất phế nhân người bình thường đồng diệt thần nguyên bình tuấn ta đồng diệt thần hôm nay chính là chết cũng muốn thác ngươi cùng nhau chốt cùng a đồng diệt thần nhìn chính mình đồng bọn trên người thường cả người đã phẫn nộ tới rồi điên cuồng bên cạnh hắn buông kia hai người Nhặt lên bọn họ bên cạnh rơi xuống bình thường thiết kiếm, huy kiếm liền đối với kia nguyên bình tuấn phương hướng đâm tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta hôm nay liền ở chỗ này giải quyết người cái này nạo loại phế vật, tỉnh ngươi cả ngày đi quay rối chúng ta thu tiểu sư muội tâm nguyên bình tuấn trong mắt hiện lên một tia ngoan đầu, thất tinh đại kiếm sư hơi thở từ thân thể hắn trong vòng không hề giữ lại phát ra, mà mọi người ở cảm giác được nguyên bình tuấn cùng đồng diệt thần hai người kiếm khí phía trên thật lớn khác biệt là lúc đều không khỏi thế đồng diệt thần cảm thấy tức hận. thông, phúc đồng diệt thần toàn bộ còn không có tới gần nguyên bình tuấn thân thể trung quanh, đã bị hắn kiếm khí đánh bay mở ra, ngã trên mặt đất hắn không khỏi phun ra một búng máu, mà liền ở hắn chuẩn bị ngồi dậy lần thứ hai lên là lúc, một tiếng như hoàng oanh dễ nghe tiếng nói vang lên. tam sư huynh, không cần thương tổn hắn đồng diệt thần theo thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một thân màu làm quần áo nhẹ nhàng thiếu nữ, khoe mắt dương dương đau lòng nhìn đồng diệt thần phương hướng, mà đồng diệt thần ở thấy được kia thiếu nữ trong mắt tràn đầy tình ý là lúc. Đột nhiên lựa chọn làm như không thấy quay đầu đi chỗ khác, cầm lấy trong tay kiếm lại lần nữa đối với Nguyên Bình Tuấn phương hướng đâm tới. a tiểu sư muội, này nhưng chẳng trách tam sư huynh a là chính hắn muốn cùng ta không chết không ngừng, ta cũng không có biện pháp. Nguyên Bình Tuấn hai mắt sắc mê mê nhìn trầm chầm, chầm kia nhẹ nhàng giai nhân, ngay sau đó đường hắn ánh mắt chuyển hướng đồng diệt thần phương hướng là lúc bắn ra một đạo ngoan độc qua mang, mũi kiếm đột nhiên một hành, một cái lắc mình tránh thoát đồng diệt thần công kích đến hắn bên cạnh người Ngay sau đó trong tay hắn kiếm đối với đồng diệt thần cổ hủy diệt. Kết thúc, nạo loại, tiểu sư muội vinh viễn đều là của ta Nguyên Bình Tuấn cắn lươi ở đồng diệt thần bên thai tàn nhẫn nói, ở mọi người cùng kia tiểu sư muội cùng với trên mặt đất nằm ở hai người kinh ngạc trong con ngươi kiếm đã muốn dựa thượng đồng diệt thần cổ, mà đồng diệt thần cũng tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Ai dám động hắn, ta phế đi ai. Mọi người ở đây đều cho rằng kia đồng diệt thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc, một trận ngập trời khủng bố nội kình Đối với kia huy kiếm chỉ hướng đồng diệt thân nhất hầu Nguyên Bình Tuấn mà đi, Nguyên Bình Tuấn cả người còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị kia khủng bố nội kình đánh bay đến bay ra đám người ở ngoài, mà ở hắn hôn mê qua đi phía trước trong con người, phảng phất thấy được như địa ngục mà đến Tu La giống nhau. Chương 161A Thực xin lỗi, một không cẩn thận tạc rớt. Kia một thân hắc y gì như Tu La lạnh leo đứng ở một bên tuyệt mỹ thiếu niên, trên mặt tràn đầy thanh lãnh chi sắc, ở nàng bên cạnh. một thân màu tím quần áo tuấn giật như thiên thần nam tử yên lặng đứng ở hắn bên cạnh đông nguyên bình tuấn thật mạnh té ngã mười thước ngoại trên mặt đất cả người chết ngất qua đi bất tỉnh nhân sự mà kia đứng ở nguyên bình tuấn kia phương còn lại mấy cái hoa phục thiếu niên nhìn đến ở bọn họ trung dai đường tối cao nguyên bình tuấn chỉ là bị trước mắt thiếu niên không biết như thế nào động thủ liền một kích đánh chúng ngã xuống đất không dậy nổi sau đều sôi nổi vứt bỏ kiếm một phen nâng lên nguyên bình tuấn hướng về kiếm sư hiệp hội bên trong cấp tốc thối lui mà kia bị nguyên bình tuấn gọi là tiểu sư muội thiếu nữ ở nguyên bình tuấn kia liên can người chờ toàn bộ rời khỏi sau nàng cả người vui vẻ định hướng về đồng diệt thần phương hướng chạy tới đừng tới đây thiếu nữ bước chân bị đồng diệt thần hắc con ngươi lạnh lùng một câu đông cứng ở tại chỗ thiếu nữ động lòng người hai tròng mắt chung che kín nước mắt cả khuôn mặt đã hoa lê dính hạt mưa liền tính đồng diệt thần đã quyết tâm muốn lạnh lùng đem nàng trục xuất chính mình sinh hoạt chính là nhìn nàng dáng vẻ này hắn cuối cùng vẫn là không có thể xem đi xuống quay đầu đi thiếu nữ nhìn đồng diệt thần thật sự chút nào không muốn để ý tới chính mình bộ dáng rốt cuộc khóc lớn ra tiếng chật vật chạy tiến kiếm sư hiệp hội chung. có thể chính mình lên sao đồng diệt thần đi tới kia hai cái bị thương thiếu niên bên người trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình lão đại chúng ta có thể hai cái thiên thể đẩy thương tích mặt mũi bầm dập thiếu niên cường chống thân thể của mình đứng lên gây yếu kia thiếu niên nâng hơi béo thiếu niên hai người liền tính trên người lúc này đau muốn mệnh nhìn đồng diệt thần trên mặt lại như cũ treo ngây ngốc tươi cười sư phó ta yêu cầu bạc đồng diệt thần nhìn nhìn hai đồng bạn Đi hướng thiên huyết Dạ phương hướng, mà đường hắn mở miệng gọi thiên huyết Dạ vi sư phó là lúc, kia đại như hai người đều sôi nổi không thể tin tưởng trương viên miệng. Người chung quanh cũng sôi nổi chịu một hơi, này thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên cư nhiên là trước mắt này đồng diệt thần sư phó. Bất quá ai biết được, hiện tại rất nhiều lao ra hỏa đều chú nhan có thuật thích trăng nộn. Đồng diệt thần tại đây con phố cơ hồ rất nhiều người đều nhận thức hắn, bởi vì hắn luôn là bám giết không tha muốn tiến vào kiếm sư hiệp hội bên trong tu hành. chỉ là mỗi lần đều là bị hiệp hội người oanh ra tới ở đệ thập thứ hắn bị nguyên bình tuấn mấy người khuất nhủ cầu đã ném ra kiếm sư hiệp hội lúc sau hắn chỉ vào kiếm sư hiệp hội đại môn đã từng mắng to nói một ngày nào đó ta đồng diệt thần sẽ định từ người kiếm sư hiệp hội đi ra cũng một ngày nào đó ta sẽ tìm một cái so người kiếm sư hiệp hội cường 100 lần người làm sư phó thiên huyết dạ híp mắt nhìn trước mắt đồng diệt thần liền ở đồng diệt thần cho rằng thiên huyết dạ căn bản sẽ không ném hắn chướng cho hắn mặt mũi là lúc thiên huyết dạ cái gì cũng không có nói ở nạp giới phía trên một mạng một chương ngân phiếu xuất hiện ở tay nàng trung Này ngân phiếu cần đi long đằng tiền trang đổi lấy đủ bọn họ hoa cả đời đồng diệc thần kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ cố nén trụ trong mắt nước mắt gật gật đầu nhận lấy cảm ơn sư phó thiên huyết dạ đối với hắn gật gật đầu ngay sau đó hắn lại lần nữa đi hướng kia đại như hai người bên người này đó ngân phiếu các ngươi lấy đi có thể đi long đằng tiền trang đổi một chút tiền về sau không cần lại đến tìm ta Lão đại, ngươi nói cái gì? Ngươi không cần chúng ta. Kia đại như hai người vốn dĩ vui mừng tiếp nhận ngân phiếu, chính là ở đồng diệt thần đem nửa câu sau nói ra tới sau bọn họ tươi cười cưng ở trên mặt. Như các ngươi chứng kiến, ta hiện tại có kiếm thuật cao cường sư phó, căn bản không cần cùng các ngươi những người này cùng nhau lan lộn, như vậy chỉ biết trở ngại ta tiền đồ, chút tiền ấy làm như là ta đối với các ngươi trước kia đi theo ta thủ lao, đừng nói các ngươi không hiếm lại chút tiền ấy. có này đó tiền các ngươi cũng có thể mua một phen giống dạng kiếm mà không phải giống loại này là thiết đồng diệt thần trong mắt không hề quan mang đem trong tay nắm kiếm ném tới rồi trên mặt đất đã có bộ phận tàn khuyết dỉ sắt kiếm rơi xuống trên mặt đất phát ra len ken tiếng vang phảng phất tính cả ba cái thiếu niên hữu nghị giống nhau cùng nhau nát đầy đất đại như hai người ở đồng diệt thần hảo không cổ tình cảm ném xuống trong tay kiếm rốt cuộc suy sút túi đầu ngay sau đó kia gầy yếu thiếu niên đi bước một đi hướng kia ném xuống phá kiếm bên cạnh đem hắn nhặt lên lao đại Ngươi bảo trọng, Liên tính đồng diệt thần bị thương bọn họ tâm, bọn họ vẫn là không trách hắn, vốn dĩ chính là bọn họ ngạnh dính lao đại không bỏ, hiện tại lao đại có tốt tiền đồ, chính mình cũng nên buông tay làm lao đại đi làm, chính mình hẳn là duy trì lao đại, mà không phải trở ngại lao đại bước chân. Gây yếu thiếu niên nâng khởi đại nghiêu, hai người sắc mặt ảm đạm xoay người rời đi, chính là bọn họ vẫn là thỉnh thoảng quay đầu lại không tha nhìn về phía đồng diệt thần phương hướng, mà đồng diệt thần đem hắn lén khóc vẫn luôn ngụy trang. Mặc kệ bọn họ đi bao xa hắn có bao nhiêu không tha đều cố nén không có quay đầu lại. Vì cái gì làm như vậy? Thiên huyết giả đi tới hắn bên người, nhẹ giọng hỏi, nàng biết tiểu tử này tính tình tuy quật hơn nữa có đôi khi sẽ không thể nói lý, chính là tuyệt không phải sẽ ném xuống đồng bạn không để ý tới, leo lên cao nhánh cây liền đã quên căn người. Cùng ta ở bên nhau bọn họ chỉ biết gặp phải càng nhiều nguy hiểm, chờ ta cũng đủ cường đại đến có thể bảo hộ bọn họ thời điểm, ta sẽ trở về tìm bọn họ. Đồng Diệc Thần thanh âm thấp thấp đối Thiên Huyết Dạ nói. Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu thở dài, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Sư Hiệp Hội kê hùng vĩ khí thế kiến trúc. Đối với Huyền cùng Đồng Diệc Thần hai người nói, đi thôi. Ba người thân ảnh chậm rãi biến mất ở Kiếm Sư Hiệp Hội trong vòng, vây xem đám đông cũng dần dần tản ra. Tiến vào Kiếm Sư Hiệp Hội bên trong, khắp nơi có tốt năm tốt ba người, mà những người này ở Thiên Huyết Dạ ba người tiến vào lúc sau ánh mắt đều dị thường cổ quái, sôi nổi đều tránh đi bọn họ hướng địa phương khác đi đến. Thiên huyết dạ không sao cả nhìn nhìn những người đó, ngay sau đó mở miệng hướng phía sau đồng diệp thần hỏi, thí nghiệm địa phương ở nơi nào? Nơi đó, đi nơi đó điền một chút thân phận tin tức, giao bạc lúc sau tiếp đãi nhân viên sẽ căn cứ hơi thở của người năng lực phán đoán, thế ngươi lựa chọn cấp thấp, trung cấp, cao cấp thí nghiệm, đương nhiên cũng có thể tự hành lựa chọn chính mình có thể hoàn thành thí nghiệm, chỉ là càng cao cấp thí nghiệm phí dụng sẽ càng cao. Đồng diệp thần chỉ vào kia một cái giường như quầy tiếp đãi địa phương, Thiên huyết dạ gật gật đầu. trực tiếp hướng về kia có mỹ lệ tiếp đái tiểu thư địa phương mà đi. Xin hỏi vài vị công tử có cái gì có thể giúp được ngài? Kia đứng ở trước quầy tiếp đãi nhân viên là một vị thoạt nhìn có 17, 18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng trên mặt treo đầy hòa ái dễ gần tươi cười, cùng mặt khác người trốn tránh bọn họ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cấp bậc trách nhiệm. Thiên huyết dạ lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình lời nói từ trong miệng nói ra, kia tiếp đái thiếu nữ trên mặt như cũ treo tươi cười trả lời, "Tốt, thỉnh ngài điền dưới ngài cơ bản tư liệu." Sau đó giao 10 lượng báo danh phí dụng, thí nghiệm phí dụng chúng ta sẽ căn cứ ngài yêu cầu thí nghiệm cấp bậc thu. Thiên huyết dạ gật gật đầu, tiếp nhận bút liền ở kia báo danh bộ thượng viết thượng minh dạ hai chữ, ở tuổi kia một lan điền thượng 14 tuổi, mà huyền tắc trực tiếp lấy ra 10 lượng bạc đưa cho kia thiếu nữ. "Tuất, xin hỏi ngài yêu cầu chúng ta dựa theo ngài nội kình thí nghiệm để cử cho ngài dễ dàng nhất khảo quá quan thí nghiệm sao?" Nói như vậy muốn thu 50 lượng phí dụng, thí nghiệm phí dụng đơn kia tiếp đại thiếu nữ còn ở thao thao bất tuyệt giảng giải thiên huyết giả lông mày không khỏi chịu chịu, đây là kiếm sư hiệp hội vẫn là dược tiền hiệp hội ngay sau đó không kiên nhẫn xoa xoa lông mày nói không cần ta ghi dành cao cấp kia tiếp đại thiếu nữ nói đột nhiên bị thiên huyết giả đánh gãy vẫn luôn duy trì công thức hóa mỉm cười cứng đờ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc biểu tình ngay sau đó nàng lại tiếp tục nói vị công tử này khả năng ngại không rõ ràng lắm chúng ta hiệp hội thí nghiệm cấp bậc cao cấp là thí nghiệm thực lực ở kiếm cuồng cường giả trở lên kiếm vương dưới nhân tài có thể ghi danh. Cao cấp Thiên huyết dạ gọn gàng dứt khoát chặt đứt tiếp đại thiếu nữ nói, kia tiếp đại thiếu nữ thấy được nàng kia thanh tú giữa mày để lộ ra một cổ không kiên nhận ý vị, cũng chỉ đến trực tiếp đỉnh chỉ lời nói sau đó mở miệng nói, cao cấp thí nghiệm phí dụng yêu cầu 500 giam bạc, phiền Toái thỉnh ngài đại thọ. Huyền ở kia tiếp đại thiếu nữ nói vang lên khi, trực tiếp lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu phóng tới quầy phía trên, kia tiếp đại tiểu thư tiếp nhận ngân phiếu Theo sau tìm trăm lượng bạc tính cả một cái gỗ đàn chế tạo nhãn treo đưa tới thiên huyết dạ trong tay thiên huyết giả nhận lấy, đem bạc giao cho huyền, nhìn nhìn nhãn treo phía trên, chỉ thấy mặt trên khắc họa một cái cao chữ, này thượng còn huyền phụ này một cổ không giống nhau hơi thở. Hai vị thỉnh ở bên ngoài chờ một lát, ta mang vị công tử này tiến đến thí nghiệm. kia tiếp đại thiếu nữ tử quay đi ra, mang theo thiên huyết dạ hướng về lầu hai phương hướng đi đến, mà đương hai người bọn nàng sau khi rời đi không lâu. một đám người liền hùng hổ đi tới đại sảnh bên trong đem huyền cùng đồng diệc thần bao quanh vây quanh mỗi người trên mặt đều có bất thiện biểu tình đồng diệc thần nhìn người tới trong mắt không khỏi để lộ ra một tia ngưng trọng hơi hơi lui ra phía sau đi hướng huyền bên người nói những người này đều là vừa rồi bị sư minh dạ thiếu gia đả thương nguyên bình tuấn sư huynh đệ cũng là kiếm sư hiệp hội tam trưởng lao thủ hạ đệ tử đứng ở bọn họ đằng trước chính là vừa mới kia nguyên bình tuấn đại ca người này tính cách âm ngoan độc ác đối đại đối thủ cũng không thủ hạ lưu tình chỉ cần thua ở trong tay hắn người bất tử cũng tàn phế huyền trong ánh mắt như cụ không có bất luận cái gì gợn sóng phảng phất trước mắt nhóm người này người không tồn tại giống nhau mà kia âm trầm nguyên bình sơn nhìn huyền như vậy bộ dáng ánh mắt không khỏi lại lần nữa tối sầm sùm dưới là ai bị thương ta nhị đệ chính là người này phần 129 nguyên bình sơn hơi hơi nghiêng đầu hướng bên cạnh người hỏi mà ở hắn phía sau kia mấy cái khiếp đảng người Thình lình chính là vừa mới đứng ở nguyên bình tuân phía sau thét to mấy người, lúc này trong đó một cái tặc đầu chuột mặt người ánh mắt sợ hãi nhìn nhìn huyền, ngay sau đó liền bị huyền kia khủng bố khí chẳng sợ tới mức thanh em run lên. Không, không, không phải, tam, tam sư huynh là bị theo chân bọn họ ở bên nhau một cái khác xuyên hắc ý tiểu bạch kiểm cấp thương, không phải người này, không phải người này, hừ, liền tính không phải người này, như vậy bọn họ ở bên nhau chính là đồng lõa. cũng muốn vì ta nhị đệ thương trả giá đại giới Nguyên Bình Sơn ánh mắt tối tăm nhìn về phía Huyền Phương hướng, ngay sau đó hắn toàn thân phát ra một cổ thuộc về đại kiếm sư cường hoành kình khí hướng về Huyền Phương hướng tập kích mà đi. Ma huyền ở hắn phát ra này, một kích khi như cũ lạnh lùng đứng ở tại chỗ không có động tác, hắn này một động tác trực tiếp làm đến Nguyên Bình Sơn tức giận nháy mắt bạo trướng, chính là đương kia mạnh mẽ kình khí mắt thấy liền phải đụng phải Huyền là lúc, một đạo vô hình màu tím cái chắn dễ dàng đem kia kình khí ngăn cản bên ngoài. Nguyên Bình Sơn meo lại hai mắt Muốn nếm thử thử huyền hơi thở, chính là đương hắn linh thức mới đến huyền thân thể nửa thức ở ngoài khi, một cổ khủng bố linh hồn uy áp trực tiếp phát thiên những cái như như mánh lang giống nhau nhào hướng chính mình. Phong Nguyên Bình Sơn một mồm to tâm huyết phun ra trong miệng, cả người thân mình cũng run lên. Ở hắn phía sau người đâu lập tức một đám đỡ lấy hắn quát, "Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?" "Nhị sư huynh ngươi làm sao vậy?" Nguyên Bình Sơn phẫn nộ tránh thoát mặt sau người nâng, tay hung hăng xoa xoa bên miệng tàn lưu vết máu, hai mắt phẫn nộ nhìn về phía huyền Chính mình này tám tinh đại kiếm sư năng lực cư nhiên chút nào không thể nhìn trộm hắn hơi thở, phiền thoái, người này thực lực sâu không lường được, chính mình hơn nữa bên người người chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Sư phó trợ một tháng trước đã bị kiếm linh quốc hoàng thất thỉnh đi kiếm chủng, lưu thủ kiếm sư hiệp hội trừ bỏ những cái đó trong tình huống bình thường sẽ không mặt đường lão quái vật ngoại, cũng chỉ có kiếm vương đỉnh cấp bậc phi lão quái, chính là kia lão quái vật ca tinh chính mình muốn thỉnh động hắn chỉ sợ so lên trời còn muốn khó. Xem ra nhị đệ thủ chỉ có thể ngày khác lại báo. Chiến Nguyên Bình Sơn vừa thốt lên xong ở hắn phía sau người đều kinh ngạc kinh, này nhưng không giống nguyên gia lão đại ca tính, có một người thậm chí bất mãn tiến lên mở miệng nói, nhị sư huynh sợ hắn làm gì, hắn lại cường cũng chỉ có một đôi tay, sư phó chờ hiện tại không ở, chúng ta như vậy chẳng phải là vũ chúng ta kiếm sư hiệp hội thanh danh, chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ ở chỗ này quấy rối sao. Nguyên Bình Sơn sắc mặt ở kia phía sau người nói vang lên khi nháy mắt đêm đen. mà vẫn luôn đứng ở huyền bên người không nói gì đồng diệt thần lúc này tiến lên mở miệng nói các ngươi nào con mắt nhìn đến chúng ta tại đây quấy rối ngươi người nọ bị đồng diệt thần nói đổ đến trong nháy mắt nói không ra lời quấy rối bọn họ xác thật không có bọn họ vẫn luôn chỉ là quy quy củ củ đứng ở trước quầy muốn nói tìm phiền toái chính là chính mình đáng người các ngươi ở ta kiếm sư hiệp hội cửa bị thương ta tam sư huynh như thế khiêu khích chẳng lẽ không phải quấy rối sinh sự tới ở nguyên bình sơn bên kia một cái tương đối với thoạt nhìn diện mạo tương đối khéo đưa đẩy người rảo biện mở miệng nói đồng diệt thần vừa nghe khoe miệng hiện lên một mặt châm chọc góc độ chúng ta tới kiếm sư hiệp hội chỉ là vì thí nghiệm kiếm sư cấp bậc mà nguyên bình tuấn không hỏi xanh đỏ đen trắng thương tổn ta huynh đệ ta tự vệ phản kích cái gọi là hợp lý cho phép các ngươi kiếm sư hiệp hội người ỷ thế hiếp người liền không cho phép chúng ta phản kích sao nay cái gì kiếm sư hiệp hội quả thực chính là cái lưu manh đoa Người người nọ bị đồng diệt thần khí nói đều nói không nên lời, ngay sau đó hắn hai mắt trướng mặt đỏ thượng lại là ngập trời tức giận, người này ở kiếm linh quốc cũng coi như một phương quan viên gia công tử ca, nào khi bị người như thế như vậy làm cho mọi người mặt gian dạy quá. Lập tức hắn đột nhiên rút ra bản thân trường kiếm trực tiếp hướng về đồng diệt thần phương hướng bay vút mà đi, đồng diệt thần căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất kích, lập tức sững sờ ở tại chỗ không có động tác, mà coi như người nọ khỏe miệng hiện lên một mặt thực hiện được cười. Kiếm đã sắp đến đồng diệt thần bụng là lúc. Lan, mười tức trong vòng còn chưa rời đi giả, chết lạnh leo chữ từ vẫn luôn lạnh lùng đứng ở đều phải bị người xem nhẹ vì điều khắc áo tím nam tử trong miệng phát ra, mà ở hắn ngắn ngủn một câu xuất khẩu là lúc, kia thứ hướng đồng diệt thần người kiếm trực tiếp 90 độ hối lượng, phảng phất bị một cổ cái gì năng lượng cách trở giống nhau, dưới kiếm một khắc ở người kia kinh ngạc trong mắt, toàn bộ 360 độ chuyển biến không chịu không chế đối với người nọ bả vai mà đi. A thống khổ tiếng hô từ người nọ trong miệng phát ra. Chỉ thấy kia nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cắm vào đồng diệp thần bụng trường kiếm, lúc này lại lạnh băng đứng ở nó chủ nhân bả vai trong vòng. Mà cùng bọn họ cùng nhau người nhìn ngã vào chính mình đám người trước mặt đồng bạn đều không khỏi trong mắt thoáng hiện một mạt sợ hãi, này đến tột cùng là người nào. Chính mình đám người căn bản nhìn không tới hắn như thế nào ra tay, mà Nguyên Bình Sơn càng là những mày, tuy rằng thực không cam lòng, chính là hắn vẫn là hướng về mọi người quát, đi. nói xong hắn biên dẫn đầu hướng về kiếm sư hiệp hội bên kia bên trong đi đến mà đồng diệt thần ở vừa mới lại một lần từ dưới kiếm tránh được kinh ngạc chúng quay lại lại đây sau không khỏi càng vì nghi hoặc nhìn về phía huyền kia như cũ lạnh như băng sơn mặt minh dạ minh huyền các ngươi huynh đệ đến tột cùng là thần thánh phương nào mà thiên huyết dạ bên này nàng đi theo tiếp đãi thiếu nữ kia tiến vào lầu 2, lầu 2 tương đối với lầu một tới nói tương đối náo nhiệt này mặt trên bị chia làm vô số gian phòng ở phòng môn bên trái có một cái một bài Mặt trên phân biệt khắc hòa sơ, trung chữ, mỗi một phòng trong vòng đều truyền đến lách cách lang căng và chạm thanh còn có người bởi vì đau đớn từ kẽ răng chung bài trừ gào giống thanh. Đó là cái gì? Thiên huyết dạ nghe những cái đó kỳ quái thanh âm không khỏi nghi hoặc hỏi, thí nghiệm mà thôi, chỉ cần đem nội kình đưa vào đến trắc nghiệm thạch bên trong sau đó từ hiệp hội trưởng lao giám định lúc sau ban phát huy trường có thể, như thế nào hiện tại làm giống như ẩu đả tràng cảm giác giống nhau. Công tử, chúng ta hiệp hội tương đối đặc thù. Đối với thí nghiệm quá cấp bậc người, các trưởng lão còn sẽ thực chiến trắc nghiệm này thí nghiệm nhân viên thực chiến năng lực cùng hắn nội kình cấp bậc có thể hay không đánh đồng, cho nên ở thí nghiệm qua đi, đều sẽ có trưởng lão một trọi một tiến hành luận bản. Đương nhiên, điểm đến mới thôi. ân Thiên huyết giả gật gật đầu, điểm này nhưng thật ra rất cẩn thận, rốt cuộc huyện lực cùng nội kình mạnh mẽ, lại liền một chút thực chiến năng lực đều không có người cũng không thể xưng là cường giả. Đi theo tiếp đại thiếu nữ. thiên huyết dạ cùng nàng cùng nhau đi tới nhất phía bên phải đếm ngược đệ nhị gian cửa phòng sau mới ngừng lại được nơi này chính là cao cấp khảo thí trắc nghiệm địa phương chúc ngài có thể khảo thí đủ tư cách kia quẩy tiếp đai thiếu nữ đem thiên huyết dạ đưa đến nơi này qua đi liền rời đi thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn nhìn kia một bên biển số nhà đang muốn tiến vào khi nàng ánh mắt không khỏi chuyển qua ở chính mình bên cạnh cuối cùng một gian phòng kia gian cửa phòng biển số nhà trên có khắc họa một cái đặc chữ thiên huyết dạ nhìn nhìn ngay sau đó thu hồi tấm mắt đẩy ra cao cấp trắc nghiệm thất môn. căn phòng này trong vòng không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương, rộng lớn không một vật, chỉ có ở chính giữa nhất vị trí có một cái thật lớn tấm bia đá, tấm bia đá phía trên khắc họa trắc nghiệm thạch ba chữ. một vị lưu có một nắm màu đen dương dâu, ước chừng 50 tuổi lão giả sớm đã chờ ở bên cạnh. ngươi chính là hôm nay muốn tới trắc nghiệm cao cấp người, ta là người lần này trắc nghiệm chủ khảo, với trưởng lão. kia dương dâu lão nhân nhìn đến đi vào tới thiên huyết giả sau không khỏi trên mặt hơi hơi sưng sốt. Thiếu niên này diện mạo rõ ràng mới 14 năm tuổi tuổi tác mà thôi, cư nhiên dám đến thí nghiệm cao cấp. Ân, Thiên huyết dạ lạnh lùng ứng thừa, đem trong tay một bài giao cho kia dương dâu lão nhân trong tay, lão nhân kia tiếp nhận tới lúc sau, tay ở một bài phía trên vung lên, tức khắc một cổ kỹ càng tỉ mỉ tin tức chui vào hắn trong đầu. Minh dạ, năm vừa mới 14, thiên thành nhân sĩ. 14 tuổi. Thiếu niên, ngươi xác định ngươi muốn ghi danh chính là cao cấp, mà không phải trung cấp. Phải biết rằng ngươi một khi không thể phù hợp cao cấp thí nghiệm kinh lực, ngươi chẳng những không thể được đến cấp bậc huy trường, về sau liền tính năng lực phù hợp muốn tham gia cao cấp trách nhiệm cũng rất khó. Kia Dương Dâu lão nhân không khỏi kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Thiên Huyết Dạ, thiếu niên này thực lực có kiếm quần cường giả trở lên. Ân, không sai, chạy nhanh bắt đầu trách nhiệm đi. Thiên Huyết Dạ nhìn lão nhân kia hiển nhiên không tín nhiệm chính mình bộ dáng, không khỏi đau đầu che che đầu, này kiếm sư hiệp hội người là làm sao vậy, chẳng qua thí nghiệm cái cao cấp Cần thiết như vậy lúc kinh lúc giống sao? Dương Dâu lão nhân bị Thiên Huyết Dạ nói một đổ, vốn dĩ chính mình hảo tâm thế thiếu niên này nhắc nhở, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không cảm kích, cũng thế. Hiện tại người trẻ tuổi đều tâm cao khí nạo, chính là muốn chọc chọc bọn họ nhuệ khí mới hảo, bằng không đều hướng Tam trưởng lão kia giúp đệ tử giống nhau cuồng vọng đến bay lên thiên. Bắt tay phóng tới này, trắc nghiệm thạch phía trên, sau đó đem ngươi nội kình không hề giữ lại toàn bộ đưa vào này trắc nghiệm thạch trong vòng. trắc nghiệm thạch sẽ căn cứ ngươi cấp bậc năng lực hiện ra bất đồng nhan sắc mà trắc nghiệm thạch phía trên hướng kia hai điều hành tuyến tắc đại biểu giai khắc phân thủy lãnh thiên huyết giả gật gật đầu đi đến trắc nghiệm thạch phía trước hít sâu một hơi lúc sau đem tay phải phóng tới tấm bia đá phía trên chậm rãi nàng bắt đầu tập trung tinh lực đem trong cơ thể nội kình điều tức đến hôm mai chỗ càng tích càng nhiều mà kia dương dâu lão nhân ở thiên huyết giả tiếp xúc tấm bia đá nửa khắc lúc sau đều không có bất luận cái gì động tinh khi không khỏi lắc lắc đầu ai hiện tại hải tử mà coi như hắn chuẩn bị tiến lên làm thiên huyết dạ từ bỏ là lúc một cổ làm đến chính hắn đều tim đập nhanh khủng bố hơi thở từ thiên huyết dạ trên người hồn nhiên phát ra kia từ từ mà đến chi thế phảng phất núi lớn sắp nước toạc gáp xuống tới giống nhau dương dâu lão nhân không khỏi ở chính hắn kinh ngạc trong con người nhắc tới trong cơ thể kình khí ngăn cản từ thiên huyết dạ thân thể phía trên truyền đến năng lượng dư ba toàn bộ phòng ốc trong vòng tràn ngập chung cuồng bạo cơn lốc nếu căn phòng này trong vòng có bất cứ thứ gì hoặc là ghế dựa chỉ sợ lúc này đều đã bị thổi phi tứ tán lên, mà kia nhắm chặt cửa phòng, lúc này cũng phát ra loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang, phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. chậm rãi, thiên huyết dạ cảm giác được hõm vai chỗ nội kình đã tiếp cận no đủ, ngay sau đó hai mắt đột nhiên mở, khủng bố nội kình từ nàng tay phải phía trên truyền đến kia chắc nghiệm thạch phía trên, một tầng tầng màu đỏ vầng sáng ở dương dâu láo nhân kinh sợ trong ánh mắt, nhanh chóng từ chắc nghiệm thạch tầng dưới chốt dây chuẩn bắt đầu hướng về phía trước treo lên. cho đến toàn bộ màu đỏ vầng sáng tràn ngập toàn bộ trách nhiệm thạch Dương Dâu lão nhân hoàn toàn ngốc lăng chính là còn không có xong kia nguyên bản màu đỏ quang mang bắt đầu chậm rãi biến sắc màu đỏ màu cam màu vàng màu xanh lục màu xanh lá màu lam màu trắng màu bạc màu đen kim sắc thiên lạp kim sắc cựu tinh kiếm vương đỉnh thiếu niên này thiếu niên này đến tuột cùng là cùng lai lịch Thiên Huyết Dạ nhìn kia tràn ngập lóa mắt kim sắc chính là cảm giác được thân thể trong vòng còn có dư thừa nội kình không có bại nhập Ngay sau đó xúc lực đẩy, oanh ở nàng cuối cùng năng lượng đưa vào kia tấm bia đá là lúc, toàn bộ tấm bia đá chợt tạc vỡ ra tới. Ở Dương Dâu lão nhân kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành mảnh vỡ. A. Thực xin lỗi, một không cẩn thận tạc rớt. Thiên Huyết Dạ thu hồi tay, nhìn bị tạc rớt trách nhiệm thạch, đầy mặt phẳng phất ấy nãy nhìn về phía kia một bên đã thạch hóa Dương Dâu trưởng lão, chính là nàng khỏe miệng lúc này lại làm giấy lên một mặt ý cười. Chương 16202. Cố nhân. Đệ nhất tiết bạo cấp Vui đùa cái gì vậy? Bạo cấp. Vui đùa cái gì vậy? Dương dâu trưởng lão phảng phất hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt hết thảy. Thiên lạc, có phải hay không đêm qua uống quá nhiều, hôm nay say rượu chưa tỉnh sinh ra hào giác Xoa xoa hai mắt, nhìn trước mắt kia kia đầy đất rơi rụng tấm bia đá hài cốt, lại không thể không làm chính hắn tin tưởng vừa mới hết thảy đều là sự thật. Trước mắt cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên, thực lực đã cao tới kiếm vương chính tự, thậm chí càng cao. Thiên lạc. Như vậy nổ mạnh tính sự thật nếu là phóng tới đại lục phía trên, khẳng định lại sẽ cả kinh khắp nơi lão yêu quái sôi nổi tới đoạt người đều có khả năng, 14 tuổi kiếm vương, thậm chí kiếm quân cường giả, đây là cái gì kinh người thiên phú. Hơn nữa để cho hắn khó có thể tưởng tượng chính là, có thể dạy dỗ ra như vậy đệ tử người là thần thánh phương nào. Kiếm tôn. thiên Lạc, kia khủng bố khiến cho chính mình liền nhìn lên tư cách đều không có tồn tại, kia trong truyền thuyết cường giả cấp bậc Dương Dâu trưởng lão tưởng tượng đến nơi đây tức khắc đầu như sấm đánh giống nhau đột nhiên lắc lắc đầu, đã không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống. "Uy, lão nhân, thí nghiệm còn tính đủ tư cách đi." Thiên Huyết Dạ nhìn kia thật lâu nốc lăng tại chỗ tự mình tưởng tượng Dương Dâu trưởng lão, không khỏi khoe miệng dương lên mở miệng hướng hắn hỏi. "Hô." Dương Dâu lão nhân bị Thiên Huyết Dạ này vừa hỏi, tức khắc tức giận đến phảng phất khí huyết dâng lên, tiểu tử này nói chuyện thật là tức chết người không đền mạng, bạo cấp loại sự tình này. kiếm sư hiệp hội đã không biết có bao nhiêu lâu không có phát sinh qua, có thể khiến cho cấp bậc trách nhiệm tấm bia đá bởi vì năng lượng quá nhiều chen trúc mà tạc nứt rớt. Vậy chứng minh người này bản thân thực lực cũng đã vượt qua tấm bia đá có khả năng thừa nhận cấp bậc lực lượng, đâu chỉ đủ tư cách, hắn cấp bậc đã không phải cao cấp có thể trách nhiệm. Phần 130 đủ tư cách, đương nhiên đủ tư cách, chỉ là minh dạ đại nhân, lão phu còn tưởng thỉnh ngài theo ta đi đặc cấp trách nhiệm một chuyến, ngài cấp bậc chỉ sợ còn ở kiếm vương cường giả trở lên. Cho nên Dương Dâu lão nhân bản thân thực lực ở Tam tinh kiếm cùng giai đường, lúc này biết thiên huyết dạ cấp bậc ở chính mình phía trên khi, hắn đối thiên huyết dạ sưng hô cũng tùy theo thay đổi. Không cần, kiếm vương cấp bậc huy chương cho ta liền hảo. Kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, thiên huyết dạ cũng không tưởng chậm trễ nữa càng nhiều thời giờ, không đồng ý thi vòng hai nàng cũng biết, ở hiện giờ Thiên Linh đại lục, 14 tuổi kiếm vương cường giả nói ra đi đã đủ nghe rợn cả người, nếu là càng cao. Kia chẳng những sẽ không khiến cho chính mình làm việc trở nên phương tiện. phiên thoái khả năng cũng sẽ tùy theo mà đến hơn nữa thực lực của chính mình bước đầu phòng trừng chỉ sợ đã tới kiếm hoàng cường giả trình tự hơn nữa phượng huyết diệt thiên quyết uy lực cùng kiếm tôn cường giả một trận chiến chỉ sợ cũng không phải không có khả năng người bảo thủ người có đôi khi tuy rằng không đáng yêu một chút chính là ở kiếm thuật thượng tạo nghệ đương kim thiên linh đại lục phía trên có thể nói là không người có thể địch tia dương dâu trưởng lão mỗi ngày huyết đêm một ngụm dứt khoát cự tuyệt không khỏi kinh ngạc phải biết rằng rất nhiều người muốn tiến vào đặc cấp chức nhiệm. đều phải trải qua hơn 10 năm tu luyện mới có thể đĩnh từ nơi đó mặt ra tới, thiếu niên này cư nhiên một ngụm liền cự tuyệt, chẳng lẽ hắn không biết đó là cái cỡ nào tốt cơ hội sao? Nếu trực tiếp làm thiếu niên này cứ như vậy rời khỏi, kia chính mình chẳng phải là buông tha một cái siêu cấp thiên tài từ kiếm sư hiệp hội đi ra ngoài, nếu có thể đem trước mắt thiếu niên nạp vào kiếm sư hiệp hội bên trong, như vậy kiếm sư hiệp hội tiền cảnh sẽ. Minh dạ đại nhân, ngài thật sự chỉ cần kiếm vương giai khác huy chương. Phải biết rằng ngài như thế nào có vấn đề sao vẫn là ngươi cũng muốn thí nghiệm một chút ta thực chiến năng lực thiên huyết dạ thấy kia dương dâu lão nhân một bộ không cho chính mình tiến kia cái gọi là kỹ năng đặc biệt trắc nghiệm liền không bỏ qua bộ dáng tức khắc một cổ không vui hơi thở nổi lên nàng giữa mày nàng đảo mắt nhìn về phía dương dâu lão nhân ánh mắt nháy mắt trở nên lánh lệ như vậy đương nhiên không có vấn đề minh dạ đại nhân ngài cấp bậc đã ở lao phu phía trên lão phu làm sao dám cùng ngài tỷ Chỉ là kia dương dâu lão nhân bị thiên huyết dạ này liếc mắt một cái chừng đến cái chán ưa ra mồ hôi lạnh, phải biết rằng chính mình chỉ là kẻ hèn tam tinh kiếm cùng, trước mắt tuổi này có thể làm chính mình tôn nhi 14 tuổi thiếu niên lại tùy thời có thể đem chính mình lừa đảo, lập tức hắn cho dù có muốn thiên huyết dạ gia nhập kiếm sư hiệp hội ý tưởng cũng thu. Hồi bụng trong vòng, không dám nhắc lại. Không thành vấn đề liền hảo, chạy nhanh đi, ta thời gian hữu hạn. Thiên huyết dạ không biết trước mắt người này trong lòng ở đánh cái gì bản tính. Đương nhiên nàng cũng không có hứng thú biết, dù sao đối chính mình tới nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, lập tức chỉ nghĩ muốn bắt đến Huy chương rời đi, huyền ca ca còn ở dưới chờ chính mình. Tốt, bất quá khả năng muốn thỉnh ngài cùng theo ta đi đại sảnh chờ một lát, cấp bậc Huy chương yêu cầu làm người đi lấy, 15 phút tức hảo. Dương dâu lão nhân biết chính mình lưu không được trước mắt thiếu niên, hắn cũng chỉ có thể tiếc hận lắc đầu làm đi, giống trước mắt thiếu niên người như vậy, khẳng định cũng là sinh ra với nào đó lãnh đời thực lực khủng bố thế gia. Rốt cuộc minh cái này tự không nhiều lắm họ, đến lúc đó lại tra một tra hẳn là là có thể biết hắn đến tuột cùng là cùng thân phận. Hiện tại chỉ có thể theo hắn ý tứ đi, không cần đắc tội hắn cho thỏa đáng. Ân. Thiên Huyết giả nhẹ giọng ứng thừa. Ngay sau đó trực tiếp đối với ngoài cửa đi đến, chút nào không muốn để ý tới phía sau kia Dương Dâu Lão Nhân. Dương Dâu Lão Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại này đó thực lực cường đại người, tính tình đều như vậy của quái. Đi vào lầu hai cửa thang lầu. Thiên huyết dạ rất xa liền thấy được thẳng tắp đứng ở nơi đó một thân áo tím, ngay sau đó nguyên bản lãnh ngạnh khỏe miệng gợi lên một mặt cười hướng về dưới lầu đi đến. Có thể, huyền cảm giác được phía sau nhân nhi đã đến, sớm đã chuyển qua thân mình, kia vẫn luôn công thức hóa mặt nháy mắt treo lên một mặt mê người mỉm cười, ôn nu đối với trước mắt nhân nhi hỏi. Thiên huyết dạ cười gật gật đầu, nhìn về phía trung quanh có chút không quá bình thường không khí, ngay sau đó nhìn về phía đồng diệt thần hỏi, đã xảy ra chuyện gì Đồng Diệc Thần không nghĩ tới Thiên Huyết Dạ sẽ hỏi chính mình, sững sốt vài giây, nhìn nhìn Huyền, nhìn trên mặt hắn không có không vui biểu tình, ngay sau đó mở miệng nói, "Ngươi đi rồi không lâu, kia bị ngươi đả thương Nguyên Bình Tuấn Đại ca Nguyên Bình sắp tới, bất quá đều bị Minh Huyền Đại ca đuổi đi." Thiên Huyết Dạ ở nghe nói Đồng Diệc Thần vô cùng đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình trình bày xong lúc sau, đôi mắt không khỏi lạnh xuống, dưới, ngẩng đầu nhìn nhìn Huyền, Huyền chỉ là cười lắc lắc đầu, Thiên Huyết Dạ liền biết lấy Huyền ca tính. Hắn không thích chính mình tưởng cùng nhọc lòng quá nhiều, nếu chính mình hỏi hắn vừa mới đã xảy ra sự tình gì, hắn chỉ biết trả lời nói không có việc gì, cho nên chính mình hỏi đồng diệt thần. Nguyên bình sân sao? Ta thiên huyết dạ quản ngươi người nào, tới rồi chọc ta thân nhân, ta sẽ làm ngươi hối hận đời này đi tới trên đời này. Huyền đem thiên huyết dạ trong mắt cảm xúc xem ở trong mắt, hắn biết, hắn nha đầu có thể chịu đựng bất luận kẻ nào khiêu khích chính mình, chính là sự tình chỉ cần tới rồi nàng để ý nhân thân thượng. Nàng liền sẽ thần kinh mẫn cảm đến banh thành một cái tuyến, về nàng điểm này không biết chính mình là hẳn là cao hứng đâu, hay là nên bi ai, nàng đem chính mình trở thành thân nhân. Mà kia dương dâu lão nhân, ở thiên huyết giả phía sau xuống dưới lúc sau, liền đi tới quầy phía trước, hướng về kia lúc trước dẫn dắt thiên huyết giả đi lầu hai tiếp đại thiếu nữ nói cái gì, mà kia tiếp đại thiếu nữ, ở dương dâu lão nhân lời nói nói xong lúc sau, hai mắt che kín không thể tin tưởng nhìn về phía thiên huyết giả phương hướng. Cuối cùng ở dương dâu lão nhân không vui thúc dục dưới nàng mới phản ứng lại đây, ngay sau đó nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Ha ha, minh dạ đại nhân, ta đã phân phó người đi lấy ngài cấp bậc huy trường, còn có đây là ngài vừa mới cấp ngân lượng. Dương dâu lão nhân đi hướng thiên huyết dạ trước mặt, đầy mặt tươi cười nhìn thiên huyết dạ, đem trong tay 500 nhiều lượng bạc đệ hướng về phía thiên huyết dạ. Nay tiền các ngươi vẫn là thu đi, ấn quy củ làm việc mà thôi, ta không cảm thấy ta có cái gì là thủ. thiên huyết dạ hoàn toàn không cảm kích trực tiếp không kiên nhẫn đừng xem qua đi lão nhân này trong lòng ở đánh cái gì bản tính từ giờ khắc này nàng trong lòng cũng rõ ràng có thể hợp lại lạc một cái kiếm vương giai đừng thậm chí càng sâu cừng giả kia đối với hắn kiếm sư hiệp hội tới nói làm sao không phải một kiện chuyện vui minh dạ đại nhân chúng ta như thế nào có thể thu ngài tiền đâu ngài vẫn là thu hồi đi coi như là chúng ta kiếm sư hiệp hội nho nhỏ ý tứ kia dương dâu lão nhân liền tính bị thiên huyết dạ như thế không cho mặt mũi trên mặt lại như cũ đôi cười thiên huyết dạ hừ lạnh một tiếng nói ta tự hỏi cùng ngươi kiếm sư hiệp hội không có gì giao tình ta tới nơi này chỉ là vì cấp bậc huy trường ta đưa tiền các ngươi thí nghiệm liền đơn giản như vậy thiên huyết dạ nói như thế gọn gàng dứt khoát nói làm đến dương dâu lão nhân tay xấu hổ đốn ở giữa không trung thiên huyết dạ này phiên không chút nào nể tình nói đã nói rõ ràng hắn không muốn cùng kiếm sư hiệp hội nhắc lên bất luận cái gì quan hệ liền đơn giản như vậy dương dâu lão nhân lúc này trên mặt cũng ám hạ chính mình nhiều năm như vậy còn chưa từng như thế bị người mỏng quá mặt mũi chính là ngại với trước mắt này mình giả thực lực cùng với kia không biết khủng bố thân phận hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng khuất nụ, bất quá càng